loại tình huống này hắn trước kia cũng đã gặp qua có một ít di tích bên ngoài bị một tầng ma pháp lực lượng bảo vệ chỉ có phá vỡ tầng này ma pháp phòng hộ mới có thể tiến nhập loại này di tích tốt nhất là có người thi pháp hỗ trợ không phải ngay cả cửa còn không thể nào vào được còn có một số di tích mặc dù cũng có ma pháp bảo hộ nhưng là tựa hồ bởi vì niên đại xa xưa hoặc là một chút hắn duyên cớ của hắn ma pháp bị hư hao những này di tích sẽ ở đặc biệt thời gian xuất hiện đợi đến thời gian trôi qua lại sẽ một lần nữa bị pháp thuật bao phủ một chút di tích thì là một bộ phận lộ ra một bộ phận khác vẫn như cũ có ma pháp bao phủ đương nhiên số lượng nhiều nhất di tích là hoàn toàn không có pháp thuật bảo hộ chỉ bất quá những này trong di tích vật có giá trị sớm không biết bị tới bao nhiêu lần mạo hiểm giả dọn dẹp sạch sẽ còn có một số thì là bị trôn giấu cần đại lượng đào móc loại này di tích tại bắc bộ hoa nguyên n g cùng trong sa mạc rất nhiều chỉ là không dễ dàng phát hiện trước mắt tòa này di tích cực kỳ hiển nhiên ngoại tầng ma pháp cũng không hoàn toàn mất đi hiệu lực cắt lốt có chút thất vọng Nguyên bản từ tòa t hắn ị chính xác nhận nhiệm h vụ,、hắn、còn muốn lấy thấy ì m bí c ả n bên trong tìm kiếm một phên đâu. Phải biết bí bán bọn bên phên trong cảnh trung phẩm tướng xong hắn không chính nói di tích bên trong tìm một tốt ít thù tòa thị tích ra r cho cho lao. kiếm phẩm Phải Đối với di đâu. đồ đều sư vụ sẽ t n g u hiểm, phát hiện t sau r ư ớ cái tiên b o cáo sao o cũng c không làm t r ọ này g Hắn thấy n cái này hoàn toàn là tòa thị chính muốn những cái kia đồ vật bên trong mà hù dọa bọn hắn còn trong di tích nguy hiểm bọn hắn những cái này người mạo hiểm rất rõ ràng chỉ cần cẩn thận một điểm sẽ không xảy ra vấn đề lớn rốt cuộc mấy ngàn năm nơi này các loại ma pháp thiết bị trên cơ bản đều lâu năm mất hiệu lực cẩn thận một đạo tiếng kinh hô vang lên đột nhiên chung quanh trong nháy mắt xuất hiện một chút mê vụ mê vụ nhanh chóng k h u y ế t tán tại mê vụ bên trong một chút bóng đen thật nhanh nào tới đột nhiên phát sinh biến hóa để những cái này người mạo hiểm trở tay không kịp có mấy cái còn không kịp phản ứng liền trực tiếp bị giết chết là dị biến quái vật mọi người cẩn thận nhanh nhanh r ử a sắt vào cẩn thận bọn chúng đánh lén tại mê vụ bao phủ xuống những cái kia dị biến quái vật thật nhanh phát động công kích không ngừng hướng các mạo hiểm giả tiến công trong khoảng thời gian ngắn hình thức liền trở nên phi thường n g u y cấp cẩn thận lui lại cắt lốt gầm lên giận dữ thân thể trong nháy mắt xuống tới trong tay hai thanh loan đao tản ra lạnh leo hàn ý bị hắn vung vẩy như là một cái giống như quẳng gió hướng đầu kia dị biến quái vật bổ tới máu tươi bắn tung tóe một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên ngay sau đó vô số đao quang nở rộ đầu kia dị biến quái vật trên thân xuất hiện hơn mười đạo vết thương một đầu móng nuốt tức thì bị trực tiếp chặt đước cát lốt không có chút nào buông tha tính toán của nó thân hình lóe lên lần nữa x u ố n g tới lăng lệ ánh đao lướt qua dị biến quái vật đầu to lớn bị trực tiếp chém xuống cát lốt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thời gian ngắn cường độ cao buộc phát liền xem như hắn cũng không thể tiếp tục mặc dù hắn thành công chém giết một đầu dị biến quái vật nhưng là hiện tại đối mặt tình huống không có chút nào chuyển biến tốt đẹp trong sương mù lờ ờ m càng chạy này nhiều dị biến quái vật đang suy nghĩ nơi này đến. quái Đi suy dị vật một a quanh kia phía sau u huống lui, chung lui Nhìn tình này, biến, những không hướng Dương thấy hô hiểm chút cắt lốt mặt tức to rút tức thức. loại lập lập lại. mạo do đại giả viêm sắc m dự, về võ tăng hai tay hợp lại một giây sau ánh lửa chói mắt từ thân thể của hắn trên bột phát ra kịch liệt tiếng nổ chuyển đến nóng rực liệt diễm tràn ngập một cỗ khí tức t h á n h khiết một đầu dị biến quái vật trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hỏa diễm không ngừng tại hắn trên thân thiếu đốt máu tươi đen ngòm theo nó đầu lâu trong lỗ thai chậm rãi chạy ra hiển nhiên là không sống nổi chung quanh mê vụ cũng bị xua tán đi một chút thuận thế c h ạ m một tên khác chiến sĩ trùng điệp chém xuống đem một đầu dị biến quái vật chém giết sau đó không để ý tới thở dốc lập tức phóng ra ngoài công kích toàn thân bao vây lấy sắt thép khôi giáp h ải nhân cưới một đầu cường tráng công dê rừng đi đầu liền xông ra ngoài trong tay búa dùng sức vung vẩy mấy kẻ mạo hiểm lập tức theo sát mà lên mê tung bộ thật phong d ự tề nhìn thấy tình huống khẩn cấp cắt lốt trực tiếp muốn mang lên một bình màu đỏ nhạt dược tề mở ra để ngửa ra sau đầu chút xuống đắng c h á c hương vị trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt sơ tuyển tại thể nội cắt lốt nguyên bản liền cực kỳ tốc độ nhanh lại một lần nữa nâng lên một bậc thang trong tay loan đao vung vẩy càng nhanh hơn đối diện sông lên đầu kia dị biến quái vật trực tiếp bị chia cắt thành mười mấy khối trong sương mù dị biến quái vật rất nhiều bọn hắn lần hành động này hết thể cộng lại cũng bất quá mười tám người bao quát hai tên võ tăng một ải nhân dê được kỵ sĩ ba tên người du đẳng hai tên du hiệp cùng năm tên chiến sĩ mặc dù tòa thị chính nhắc nhở nhiệm vụ lần này nguy hiểm cấp bậc là ngũ tinh nhưng là bọn hắn cũng không có để ở trong lòng những người này mặc dù ít nhưng là toàn bộ trong đội ngũ đều là thần kinh bách chiến mạo hiểm giả liền xem như đối mặt gấp ba trở lên địch nhân bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối nhưng là lần này số lượng của địch nhân nhiều lắm các người rút lui trước ta đến đoạn hầu một tên khác võ tăng nhìn thấy tình huống khẩn cấp nếu như không thể mau chóng thoát đi bọn hắn đám người này rất có thể sẽ bị triệt để vây chết ở chỗ này dương quang bảo phượng hoàng liệt diễm một cỗ hào quang trói sáng trong nháy mắt bộc phát ngay sau đó vô tận liệt diễm từ trong thân thể của hắn xuất hiện trong nháy mắt hóa thành một vòng hỏa diễm hướng bốn phía phóng đi những nơi đi qua tất cả mê vụ tiêu tán không còn liền ngay cả tránh trong mê vụ dị biến quái vật cũng bị đốt thành thang cốc chung quanh đùi cây cỏ dại trong nháy mắt bị thanh không võ tăng thân ảnh đột nhiên đằng không mà lên ở giữa không trung liên tục đá ra một mảnh tàn ảnh sau đó liền nhìn thấy những này đá vụn giống như như đạn pháo bắn ra bám vào ở phía trên khí năng lượng để ngoài mấy chục thước trên tấm bia đá đều bị đánh chung đá vụn lưu lại từng đạo dạn g nước vết tích những cái kia dị biến quái vật mặc dù thực lực không tệ nhưng là võ tăng bạo phát xuống trong nháy mắt bị đánh chết mấy đầu con đường lập tức liền được mở ra đi mau nhìn thấy xuất hiện thông đạo chung quanh mạo hiểm giả không chút do dự cơ lợi kiếm vọt thẳng hướng lỗ hổng đối diện nguy cơ những người này trong nháy mắt đem bạo phát ra lực lượng cường đại kim cương thể khi nhìn đến tất cả mọi người xông đi lên về sau võ tăng cũng không dám trì hoãn mặc dù một con dị biến quái vật thực lực cũng không mạnh nhưng là số lượng nhiều đồng dạng có thể đem hắn hao tổn chết ở chỗ này thật phong bộ võ tăng quát khẽ một tiếng thân thể như là treo lên một cỗ vòi rồng trong nháy mắt liền xông ra ngoài t r u n g quanh sông lên dị biến quái vật căn bản ngăn không được hắn chỉ thấy mũi chân hắn điểm nhẹ trực tiếp từ những ngày dị biến quái vật trên thân đã qua đi võ tăng thân ảnh từ trong đám người bán ra vẻ mặt nghiêm túc nói rời khỏi nơi này trước tìm địa phương an toàn thông chi c h â n bắt thành nơi này vấn đề không phải chúng ta chút người này có thể giải quyết chương 535 t r ư n chương 533 cắt lốt thần tình kích động chiến đấu mới vừa rồi mặc dù thời gian rất ngắn nhưng là tử thương thảm trọng hiện tại hắn không thời gian hối hận nhất định phải trước tiên đem nơi này tin tức truyền lại trở về hắn đó một ít huynh đệ tử thương thảm trọng cần đại lượng tiền tài xem như tiền trợ cấp mà vừa rồi kia một phen chiến đấu tạo thành động tĩnh không nhỏ rất có thể để cái khác mạo hiểm giả phát hiện trấn bắc thành lần này ban bố nhiệm vụ ai trước hoàn thành ai liền có thể cầm tới tất cả ban thưởng nếu là ban đêm một bước vậy rất có thể một viên đồng tệ đều không cầm được chúng ta cần tăng thêm tốc độ tuyệt đối không thể bị người khác vượt lên trước cắt lốt vuốt đầu nói mặc kệ như thế nào chúng ta nhất định phải cái thứ nhất đem tin tức đưa trở về lần này chúng ta tổn thất nặng nề có rất nhiều huynh đệ chết rồi chúng ta cần số tiền kia đến là huynh đệ đã chết đưa trở về đầy đủ tiền trợ cấp đây là chúng ta duy nhất có thể giúp bọn hắn làm đầu lĩnh chúng ta biết làm sao bây giờ một chiến sĩ nói thêm lời thừa thái ta liền không nói mau ra phát đi nói xong cắt lốt một ngựa đi đầu hướng chân bắc thành chạy tới những người khác liếc nhau gấp đi theo sát n ó t y in tháp cao sến lần nữa khôi phục bình tĩnh công việc thường ngày mỗi ngày liền là đi trong thành hoặc là hồng phong thành tuần sát một vòng sau đó vẽ một chút thành thị thiết kế bản thiết kế buổi chiều thì là đi học tập thư tịch tư liệu học tập các loại mà pháp c h i thức sến làm vu sư các loại c h i thức cần nắm giữ rất nhiều cũng may hắn hiện tại có bác học giả sở trường tốc độ học tập thật nhanh bằng không những cái kia vu sư c h i thức đủ hắn nhức đầu hồng phong thành hiện tại cùng một chỗ công trình đã hoàn thành nó hiện tại sung làm nọt vỉn công quốc phương tây môn hộ từ i ế n v trấn bắc thành tiến ư n g đ hiện tại cũng nơi t này về hồng phong thành con đường là trấn bắc thành một đầu chủ yếu con đạo chiều dài tại hơn năm mươi cây số đường ống rộng bốn m có thể song song hành xử hai chiếc xe ngựa toàn bộ quan đạo sử dụng là đá vụn trải thành mặt đường ở giữa hơi chắp lên quan đạo toàn bộ sử dụng đà thú lôi kéo t ố i niền đá vừa đi vừa về nghiền ép chắc chắn liền xem như trời mưa xuống cũng sẽ không xuất hiện nước động cùng vũng bùn đầu này quan đạo đã miểu sát quốc gia khác 99% c con đường vì tu sửa đầu này quan đạo xem thế nhưng là vận dụng vượt qua năm vạn các loại nô lệ hao tốn thời gian nửa năm lúc này mới đã sửa xong loại này quan đạo cũng liền so thời đại này quốc gia khác mạnh cùng kiếp trước so sánh không nói thành thị đại lộ liền ngay cả nông thôn con đường cũng không sánh bằng ngoại trừ những này bên ngoài sen tại tiếp tục tích lũy các loại công trình kiến trúc tư chuẩn bị đem những vật này đưa đến thâm thủy thành đồng thời trấn bắc thành bến cảng cũng bắt đầu xây dựng thêm nếu như mậu dịch thông đạo đả thông hiện tại trấn bắc thành tòa này tiểu bến cảng khẳng định là không đủ dùng sen để người đem bến cảng làm lớn ra gấp mười tăng thêm mấy cái bến tàu dùng để dỡ hàng hàng hóa đồng thời thành thị thông hướng cảng khẩu con đường cũng tiến hành mở rộng tu sửa xen đối với thâm thủy thành tòa này mới thành thị rất xem trọng nơi này rất có thể liền là trấn bắc thành một cái khác trọng yếu tài nguyên ngoại trừ bến cảng bến tàu bên ngoài trấn bắc thành xưởng đóng tàu cũng cần xây dựng thêm tòa này xưởng đóng tàu trước đó bị xen di chuyển một bộ phận đi thâm thủy thành nhưng là tại trấn bắc thành nơi này đồng dạng phải có một tòa xưởng đóng tàu thâm thủy thành xưởng đóng tàu kiến tạo là thuyền biển thuyền yêu cầu cực kỳ cao xương rồng nhất định phải g i á n chắc trấn bắc thành nơi này xưởng đóng tàu chủ yếu kiến tạo nội hà thuyền Nội hà thuyền cùng thuyền biển có khác nhau rất lớn, chủ yếu nhất là nội hà thuyền là thuyền đáy bằng, thuyền biển là hình chữ v đáy thuyền, nội hà thuyền bởi vì là thuyền đáy bằng, có thể vận tải càng nhiều hàng hóa, nhưng là tính ổn định sóng lớn dàng thuyền. bởi tải hà khác chủ hà chữ hà thể hóa, là là là là là rất to lật yếu đáy đáy đáy có có gặp gỡ kém, vì V do lớn dễ dàng thuyền. đương nhiên tại nội hà bên trong hàng tin căn bản không có khả năng gặp gỡ giống trong biển sóng lớn thuyền biển bởi vì muốn đi trong hải dương đi thuyền trong biển sóng gió hoàn toàn không phải nội hà bên trong có thể so sánh loại kia giống như núi khuynh đảo sóng lớn có thể tùy tiện đem nội hà thuyền lật tung đập nát cho nên vì ổn định thuyền thuyền biển đáy thuyền cần sử dụng hình chữ v thuyền đồng thời thuyền kết cấu cũng muốn phi thường giám chắc không phải trên biển sóng lớn đến một lần trực tiếp liền tan thành từng mảnh thuyền biển dưới tình huống bình thường là không tiến vào nội hà thuyền biển nước ăn quá sâu nội hà nước sông quá nhỏ bé không cẩn thận liền dễ dàng phát sinh và phải đáng ẩm chấn bắc thành trong khoảng thời gian này một mực từ phờ lò rẽn sờ chi âu mộ nhân thủ công tượng số lượng cũng nhiều mặc dù phân ra một nhóm đi thâm thủy thành nhưng là những người còn lại tay kiến tạo một tòa xưởng đóng tàu cũng không tính về khó ngoại trừ chấn b ắ c thành những chuyện này bên ngoài bí cảnh bên trong sự tỉnh cũng cần dẹn xử lý hiện tại bí cảnh bên trong có hát rượu thạch nhà máy ma tượng nhà máy vườn sinh thái trồng khu thủy tinh thú nuôi dưỡng khu trung ương quảng trường ngay tại chữa trị khu dân cư vườn cây tự nhiên tự thụ các loại về sau nơi này khẳng định còn cần kiến tạo toàn bộ bí cảnh cần kế hoạch xong vị trí đồng thời sen còn cần cân nhắc tại về sau kiến tạo phù không thành làm sao đem tòa này bí cảnh đem đến phù không thành phía trên mở ra một cái bán vị diện ngân hà thử lại phép tính một chút hiện tại bí cảnh năng lượng truyền thâu mạng lưới kết cấu đồ khảo thí một chút có thể hay không thỏa mãn yêu cầu phải chăng còn có ưu hóa khu vực sen để cây viết trong tay xuống nhìn trước mắt lít nha lít nhít dưới mặt đất m à năng truyền thâu mạng lưới rơi vào trầm tư bên trong toàn bộ bí cảnh năng lượng nguyên đều tại khu vực trung ương nơi này có một cái cỡ lớn nguyên tố hồ cho nên nhất định phải có hoàn thiện năng lượng c h u y ể n thâu đường ống đến cho địa phương khác cung cấp năng lượng phương diện này thiết kế nhất định phải cân nhắc đến hiệu suất nếu như ma năng c h u y ể n thâu quá lãng phí sẽ tăng thêm nguyên tố hồ gánh vác về phần một cái khác nguyên tố hồ thì là phụ trách ma tượng nhà máy năng lượng cung ứng bắt đầu diễn toán liên tiếp dòng số liệu hiện hiện tháp linh ngân hà bắt đầu diễn toán bí cảnh hiện tại ma năng c h u y ể n thâu mạng lưới cũng tiêu ký ra trung tâm thủy tinh vị trí đôi hắn tiến hành ưu hóa sửa chữa đông đông đông ngay lúc này một trận tiếng gõ cửa rồn rập vang lên sơn cao mày mở ra đài chiêm tinh cửa lớn a l e x có chút thanh em hưng phấn chuyển tới sơn tòa thị chính t r u y ề n đến tin tức tìm tới tòa kia di tích một đội mạo hiểm giả phát hiện ngươi muốn tìm cái di tích kia cái này di tích chung quanh có đại lượng d ị biến quái vật chúng ta rất có thể sẽ lâm vào một cuộc c á c chiến d ị biến quái vật sơn hơi xứng sở tạm thời ngừng t h ắ p linh ngân hà thử lại phép tính phát hiện tòa kia cổ đại di tích rồi di tích độ hoàn hảo thế nào những mạo hiểm giả kia còn không có đi vào di tích ngoài có dị biến quái vật thủ vệ mà lại di tích bên ngoài còn có một tầng không có mất đi pháp thuật hiệu quả ma pháp chỉ có một một số nhỏ ra bên ngoài bây giờ cùng những cái kia trở về mạo hiểm giả nói bọn hắn phát hiện di tích hư hao vô cùng nghiêm trọng chương năm trăm ba mươi sáu chương năm trăm ba mươi bốn còn có ma pháp bảo hộ à, khó trách lâu như vậy không có phát hiện nhìn đến cái này thượng cổ di tích bên trong vẫn còn có chút đồ vật s é n nghe được có ma pháp bảo hộ về sau nhãn tình sáng lên phải biết nếu có ma pháp bảo hộ vậy liền cho thấy tòa này di tích rất có thể mấy ngàn năm nay không có người đi và qua bên trong rất có thể còn để lại không ít thượng cổ thời đại các g áo thuật sư vật lưu lại nếu có thể tìm tới một chút chân quý tư liệu đây chính là kiếm lợi lớn một cái không có bị phá hư di tích trong đó giá trị lớn bao nhiêu không cần ta nói ngươi cũng rõ ràng chúng ta mau đi đi a lét có chút không kịp chờ đợi nói vẫn là phải cẩn thận một chút ở trong đó thế nhưng là có một cái cường đại quái vật sến k h o á t k h o á t tay nói hắn không có đầu góc nóng lên trực tiếp liền đi lại có nói hay chưa khai quật qua thượng cổ di tích bên trong rất nhiều thứ đều có thể truy tố đến áo thuật đế quốc thời đại đối với áo thuật đế quốc thế đạo c h ấ n bắc thành niên g h cứu sâu nhất liền là hạt thuầy mang theo hạt thuật cùng đi rất có tất yếu tốt ta đúng rồi lần này ta còn đụng phải hai tên võ tăng á lét đột nhiên nhớ tới nói võ tăng sến hơi xứng sở võ tăng đi tòa thị chính làm cái gì bọn hắn cùng những cái kia phát hiện di tích mạo hiểm giả cùng đi nói là muốn gặp ngươi một mặt a lét n ú n n ú n vai nói đối với võ tăng đến sơn cũng có chút hiếu kỳ đang nghe những n à y võ tăng là cùng những cái kia phát hiện di tích mạo hiểm giả cùng đi hắn tựa hồ minh bạch cái gì võ tăng là một cái phi thường nghề nghiệp đặc thù cái nghề nghiệp này tại lúc mới bắt đầu nhất chỉ có đông phương đại lục có về sau tại đường biển thông suốt về sau có không ít người tiến về đông phương đại lục du lịch trong h đó kiếm thánh mang tính tiêu chí chiêu số đề khí chạm liền là đối khí một loại đặc thù ứng dụng vu sư đối với võ tăng minh tưởng cảm thấy rất hứng thú tại kết hợp võ tăng minh tưởng phương thức về sau vũ sư minh tưởng pháp cũng có rất lớn cải biến giờ y đối với võ tăng thiên nhân hợp nhất lý niệm cảm thấy rất hứng thú thế là diễn sinh ra tới một loại tự nhiên tri tâm nhưng là võ tăng bị xen đặc biệt chú ý cũng không phải là bởi vì những này mà là bọn hắn thường xuyên sẽ chấn áp một chút cường đại tà vật võ tăng có một loại kỳ lạ lực lượng tâm linh của bọn hắn lực lượng mạnh phi thường bình thường bọn hắn sẽ ở trong tu đạo viện chấn áp lên cổ tà vật loại hình quái vật thượng cổ tà vật loại quái vật này rất khó giết chết rất nhiều đều là phong ấn mà võ tăng liền phụ trách chấn áp những quái vật này nghe nói nếu như đem võ tăng chấn áp thượng cổ t à vật toàn bộ p h o n g xuất lực lượng của bọn chúng rất có thể đem toàn bộ đại lục hủy diệt đương nhiên chấn áp những quái vật này võ tăng cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể nhất định phải truyền k ỳ cấp võ tăng võ tăng lực lượng một bộ phận đến từ tu luyện một bộ phận khác thì là đến từ thụ giới thụ giới càng nhiều võ tăng thực lực liền càng cường đại loại này giới luật phi thường nghiêm ngặt võ tăng lực lượng cường đại hay không cùng bọn hắn thụ giới nhiều ít có quan hệ trực tiếp phổ thông võ tăng dưới tình huống bình thường sẽ thụ hai đầu đại giới lại thêm bốn năm đầu tiểu giới luật chỉ có những cái kia khổ hạnh tăng sẽ thụ càng nhiều giới luật mà so khổ hạnh tăng cảnh giới cao hơn khổ hành giả liền càng thêm cường đại hàng năm đều sẽ có không ít võ tăng tham gia khổ hạnh tăng khảo thí nhưng là cuối cùng thông qua lắc đắc không có mấy về phần tiến giai trở thành khổ hành giả càng là ít đến thương cảm rất nhiều người chịu không được khổ hạnh tăng giới luật nhao n h a u phá giới cuối cùng chỉ có thể trở thành phổ thông võ tăng mời bọn họ tiến đến sèn đáp ứng gặp một lần những n à y võ tăng rất nhanh hai tên võ tăng liền đi tới đài chiêm tinh bên trên cái này hai tên võ tăng mặc cũ nát áo gai áo gai g i ặ t hồ hơi trắng bệnh sắc mặt trăng nghiêm một mặt gian nan vất vả cánh tay cùng bắp chân trần trụi bên ngoài sèn thấy rõ ràng phía trên có rất nhiều năm xưa vết thương cũ dưới chân mặc rách d ư ớ i dày cỏ trên tay mọc đầy một tầng thật dày vết chai các ngươi là khổ h à n h tăng nhìn thấy hai tên võ tăng cách gắn mặt s é n ánh mắt hơi co lại đúng vậy tôn kính lãnh chúa ở điện hạ ngài tốt cầm đầu tên kia võ tăng chắp tay trước ngực nói ta là minh húc đây là sư đệ ta mình đám m ê dày chúng ta là vì trong di tích quái vật mà tới các ngươi chuẩn bị đi c h ấ n áp trong di tích quái vật s é n hỏi đúng vậy lãnh chúa các hạ minh húc nói thật có l ỗ i ta càng muốn hơn đem con quái vật kia triệt để giết chết sến l á c đầu nói giết chết loại kia quái vật minh húc hơi s ư ớ n g sở lập tức nói vậy hạ hẳn phải biết những quái vật kia khó chơi chỉ dựa vào thông thường thủ đoạn là không cách nào giết chết bọn hắn ta chuẩn bị thử một chút nếu như không được lại nói sến l á c đầu nói nói đùa cái gì loại quái vật này hắn làm sao lại khả năng bung tha nơi này khoảng cách chấn bắc thành quá gần xuân cũng không yên tâm đem bọn hắn phong ấn tại nơi này Sen mặc dù cự tuyệt hai tên khổ hành giả yêu cầu nhưng là vẫn như cũ mời bọn hắn cùng một chỗ tiến về bí cảnh bên trong rốt cuộc hai cái này cao dai võ tăng lực chiến đấu của bọn hắn còn rất mạnh h ạ t t h u ệ thương thế khôi phục lại Sen đã sớm chờ đến có chút nóng nảy tại h ạ t t h u ệ sau khi xuất quan liền trực tiếp dẫn người chuẩn bị xuất phát lần này trấn bắc thành người gần như là thành đoàn xuất phát Sen h ạ t t h u ệ a l e é t ca di nạ còn có hai tên võ tăng một số người đi thẳng tới đài chiêm tinh nơi này một trận linh quang lấp lóe đám người liền đi tới khoảng cách di tích rất gần một mảnh hoang nguyên bên trên lại tới đây về sau s e n rõ ràng cảm thấy một chút địa phương khác nhau ở phía trước cách đó không xa có một phiến khu vực cùng thế giới hiện thực có chút khác biệt mặc dù nhìn xem rất giống nhưng là tại trong cảm nhận của hắn lại giống như là một tầng huyễn tượng căn cứ bên ngoài nhân tố cùng năng lượng vạn mẹo quấy nhiêu đây cũng là một cái ma pháp kết giới bây giờ thấy được hẳn là ma pháp kết giới nguy trang ở trong mắt xen Cái này nguy tại r trở trên rất trúc a n cùng hiện chừng lên tương tự độ. Trên cơ bản rất nhiều kiến trúc đều bị hình chiếu đến nơi này. Kết giới này mô phỏng cùng thế giới hiện thực tiếp cận nhất chính là hình g giới giới giới thực có cơ chiếu thực thế tự Kết thế tiếp 80% là độ, đều bị mô d n hoàn cảnh, không g mặt đất s a biệt lắm chung ó vượt qua 95% trở lên tương tự độ. Tại chung quanh nơi này còn có một tầng mê vụ có tầng này mê vụ che chắn p h i ế n khu vực này nhìn qua càng thêm chân thật lại tới đây về sau x ế n liền thấy trong x ư ơ n g mù ẩn nút không ít quái vật những này chính là có phổ thông giã thu cùng hung bạo t h u tại bí cảnh bên trong tiết lộ lực lượng hạ phát sinh d ị biến thành một loại mới quái vật d ị biến quái vật khiêu chiến đẳng cấp bảy xem thậm chí cảm thấy tại những cái kia mê vụ bên trong còn có không ít thực lực càng cường đại hơn d ị biến quái vật những này d ị biến quái vật hẳn là tại trong di tích lực lượng phóng xạ phát xuống sinh thuế biến thực lực càng thêm cường đại chương năm trăm ba mươi bảy thượng cổ di tích chương năm trăm ba mươi lăm thượng cổ di tích d ị biến quái vật loại này từ phổ thông dạ t h ú cùng hung bạo thú tại bí cảnh phóng xạ năng lượng lây nhiễm hạ biến dị mà thành nói thật cấp bậc này quái vật rèn một cái tay cũng có thể giết hết bất quá đối với người bình thường tới nói vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm mà lại những quái vật này số lượng nhiều lắm h ạ t thuấy nhìn một chút chung quanh bao phủ mê vụ khẽ nhữ mày sau đó huy vũ một chút ma pháp trượng trong tay một đạo linh quang từ thân thể nàng trên hiện lên xua tan mê vụ cương đại pháp thuật ba động trong nháy mắt quét ngang mà qua nguyên bản bao phủ chung quanh mê vụ như là băng tuyết tan giã đồng dạng nhanh chóng tiêu tán vẹn vẹn bất quá mấy hơi thở công phu chung quanh mê vụ liền toàn bộ tiêu tán t r ố n g không mê vụ tiêu tán trốn ở trong đó dị biến quái vật trực tiếp bạo lộ ra phong nhận của vũ a lét cánh nhẹ q u a hai lần một cô gió năng lượng nguyên tố từ trên người nàng bay ra đạo này gió năng lượng nguyên tố trong nháy mắt liền hóa thành một đạo cồn phong một giây sau mấy chục đạo phong nhận xoay tròn lấy hướng những cái k i a dị biến quái vật bay đi mấy chục đạo phong nhận quét ngang mà qua những nơi đi qua thây ngang khắp đồng tất cả dị biến quái vật đều bị cắt chém thành vô số khối vụn không có một cái có thể chống nổi ba dây ngắn mùi mấy hơi thở chung quanh dị biến quái vật liền bị quét sạch sành xanh thanh ly xong chúng ta trực tiếp đi qua đi a lép phất phất tay nguyên bản tứ ngược phong nhận bắt đầu chậm rãi tiêu tán rất nhanh liền hóa thành một hơi gió mát thổi đi chỉ còn lại trên mặt đất đại lượng thi thể cùng trong không khí mùi máu tươi nhắc nhở lấy đám người nơi này cũng không an toàn sến đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa phế tích tại phế tích chung quanh có một cỗ kỳ lạ ma pháp lực lượng bao phủ đúng là bọn họ tìm kiếm thượng cổ di tích quét hình đến không gian ba đ ộ n quét hình đến không gian vặn véo ba động sến vang lên bên thai hệ thống thanh âm nhắc nhở đây là mê khóa lực lượng hạt thứ trong mắt l ó e lên một tia kinh h ỉ toa này bi cảnh là bị một tầng mê khóa bảo vệ lấy ngươi nói đây là mê khóa vậy chúng ta lần hành động này sến kinh ngạc hỏi làm kiêm chức vũ sư h ắ n t ự nhiên i b ế thầy mê k ó khóa có a tòa cường cản, c Nếu này ngăn bọn hắn đại. là rất có thể mê n tốn rất nhiều thời gian, liền n tiêu rất thời thậm chí g a cả đối phó t r o ngươi này cũng hiện biên n quái xuất thuê, vật Hạt g sẽ số. có thể phá giải tòa này mê khóa sao sến hỏi h ạ t thầy không nói gì hai mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước hai con mắt không ngừng lóe ra linh quang hiển nhiên nàng chính thi triển một loại pháp thuật toàn lực quan sát đến mê khóa hô qua ước chừng qua nửa giờ hát thầy thở một hơi dài nhẹ nhõm trên thân lấp lóe linh quăng cũng tại thời khắc này chậm rãi tiêu tán thế nào muốn hay không nghỉ ngơi một chút sen tiến lên đỡ lấy hạt thầy nói hạt thầy khẽ lắc đầu ánh mắt bên trong toát ra một vòng thần sắc hưng phấn không cần đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy cỡ lớn mê khóa có chút hưng phấn n h ì n không được nghiên cứu một chút sen mỉm cười nơi này là trấn bắc thành đã phát hiện đó chính là chúng ta đến lúc đó ngươi muốn làm sao nghiên cứu đều có thể Trước không vội mà nghiên cứu h ạ t thầy lắc đầu mê khóa loại này truyền kỳ cấu trang thời gian ngắn là nghiên cứu không ra cái gì chúng ta trước tiên đem tòa này trong di tích quái vật giải quyết hết sau đó lại nghiên cứu nó chúng ta v u sư thắp trên mê khóa có thể hay không lắp đặt lên liền nhìn bí ẩn này khóa nói đến chúng ta vận khí không tệ h ạ t thầy vừa cười vừa nói trước mắt tòa này mê khóa cũng không phải là tiến công hình ta vừa rồi đơn giản quan sát phát hiện tác dụng của nó tựa hồ là vì áp chế đồ vật bên trong cho nên tòa này mê khóa đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt ngươi nói là tòa này mê khóa là vì bí cảnh bên trong phong ấn quái vật x e n trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đồng thời trong lòng đem bị phong ấn quái vật nguy hiểm đẳng cấp lần nữa nâng cao một cái cấp bậc để những cái tia cổ đại áo thuật sư để ý như vậy cẩn thận quái vật hắn thực lực khẳng định sẽ phi thường cường đại đúng chúng ta lần này phải đối mặt quái vật rất có thể là đồ vật trong truyền thuyết hạt thuầy nghiêm túc nói phải biết cổ đại các áo thuật sư thế nhưng là ngay cả thần linh cũng dám nghiên cứu trong này liền xem như phong ấn một ác ma l ã n h chúa ta cũng sẽ không kinh ngạc ác ma l ã n h chúa kia càng tốt hơn bị phong ấn mấy ngàn năm thực lực khẳng định bị làm hao mòn rơi hơn phân nửa lại thêm thượng vị diện áp chế triệt để chém giết hắn cũng không tính rất khó khăn đến lúc đó hắn trên người thần tính tuyệt đối có thể để chúng ta hài lòng sến khẽ mỉm cười nói ta chỉ là đánh cái so sánh trên thực tế là ác ma l ã n h chúa tỷ lệ phi thường nhỏ nếu như là ác ma lãnh chúa lực lượng phóng xạ sinh ra cũng không phải là loại này dị biến quái vật hẳn là sẽ xuất hiện ác ma đặc thù hạt t h u ầ giải thích nói bất quá coi như trong này phong ấn không phải ác ma lãnh chúa ta cũng muốn gấp đội cẩn thận mới được yên tâm đi sơn gật gật đầu trầm giọng nói ta cũng sẽ không cầm sinh mệnh nói đùa hạt thuế tiếp tục nói tòa này thượng cổ di tích bao phủ mê khóa là phạm vi bao phủ không nhỏ mặt ngoài nhìn như hồ chỉ có trước mắt bao phủ cái phạm vi này trên thực tế nơi này cùng bí cảnh sử dụng đồng dạng kỹ thuật không gian chống chết ta đoán chừng trong này chỉ ít có ba mươi cây số vương lớn nhỏ thậm chí có thể sẽ lớn hơn tòa này mê khóa hiện tại năng lượng b a động thiên yếu có thể là lưu trữ năng lượng không đủ bằng không muốn phát hiện nơi này cũng không dễ dàng mảnh này phê tích hẳn là mê khóa năng lượng không đủ không cách nào toàn bộ bao phủ lúc này mới bạo lộ ra bất quá dạng này cũng mớn nếu là hắn năng lượng sung túc như vậy chúng ta muốn đi vào cũng không dễ dàng hạt thầy đi vào kia mảnh di tích phế tích chung quanh nói vừa rồi ta cẩn thận quan sát một chút tòa này mê khóa không có siêu công kích từ xa năng lực cũng không có lên không năng lực tác chiến chủ yếu năng lực là áp chế phong ấn quái vượt tiếp theo liền là phòng hộ còn có một số không gian trồng chất cùng ngụy trang hiện tại tòa này mê khóa năng lượng không đủ liền ngay cả phòng ngự cùng ngụy trang hiệu quả đều nhanh phải biến mất dưới tình huống bình thường mê khóa khiêu chiến cấp bậc là ba mươi đương nhiên đây là xây dựng ở năng lượng dồi dào thường ngày giữ gìn tốt đẹp tình hôn g d ư ớ i trước mắt tòa này mê khóa đừng nói thường ngày giữ gìn liền ngay cả năng lượng đều nhanh không đủ dùng nhưng là mê khóa trên cơ bản vẫn là có cối u đầu phòng ngự thể hệ chỉ cần còn sớm vận chuyển mê khóa bên trong liền sẽ có lấy làm sao cùng lực lượng phòng ngự cấu t r a n g thể đáng được ăn mừng tòa này mê khóa chủ yếu công năng là đối phó trong phong ấn quái vật dựa theo mê khóa lại ưu tiên danh sách khi bọn hắn những người này cùng trong phong ấn quái vật kia cùng lúc xuất hiện thời điểm mê khóa nhất định phải ưu tiên công kích quái vật kia chỉ có tại đem phong ấn quái vật giải quyết mới có thể ra tay với bọn họ cứ như vậy chỉ phải cẩn thận một chút bí ẩn này khóa còn có thể trở thành bọn hắn trợ lực đương nhiên cân nhắc đến tòa này mê khóa bộ dáng bây giờ hắn đủ khả năng cung cấp trợ lực cũng rất có hạn chúng ta từ nơi nào đi vào x u y ế n hỏi chờ một chút ta đang tìm kiếm mê khóa yếu kém tiết điểm hát thuê nói chương 538, t h a m dò chương 536, t h a m dò hạt thuầy lấy ra p h á p trượng trong miệng ngâm sướng chú ngữ một cỗ cường đại pháp thuật năng lượng chậm dài xuất hiện sen a l e t còn có cả di nạ đứng tại cách đó không xa yên tinh trở chung quanh pháp thuật năng lượng nhanh chóng hội tụ cỗ này năng lượng cường đại tại hạt thuầy điều khiển hạ chậm dãi dung nhập di tích bên ngoài mê khóa lại trói mắt linh quang hiện lên một khe hở không gian chậm dài xuất hiện đồng thời không ngừng mở rộng Rất n hạt a quanh khóa ra ra. lanh n liền qua, chung phiến này cưỡng h khu lối gió ở mở vực ép mê một Âm bị n h h ổ i qua, thầy r n n g á y mấy mắt nồng nạc gấp l n hiển nhiên, trong n cực kỳ à đem ã bị biết, bất quái quá kia nghiêm linh đi vào trước đi. vật vậy vong vào đậm rất trọng. ta trước Hạt thuầy không Không A. lực lượng lượng, có chúng như phóng Nồng năng phụ xạ đ cổng không gian ổn định lại nói xén đi đầu một bước đi vào cổng không gian những người khác theo sát lấy phía sau tại tất cả mọi người sau khi đi vào hạt thầy tán đi pháp thuật cổng không gian vụt nhỏ lại trong c h ư ớ c mắt mê khóa liền khôi phục được nguyên bản trạng thái tiến vào di tích về sau t r u n g quanh rách nát khắp trốn trong không khí có một cố mục nát khí tức nơi xa một chút l ờ mở thân ảnh tại bốn phía phiêu đãng kia là một chút ấu hồn hoang dã bên trong một chút quái vật chết đi sau hóa thành cô hồn giã quỷ bị nơi này nồng đậm phụ năng lượng hấp dẫn đến đây sân nhũ nhũ mày trên thân linh quang lấp lóe ngay sau đó một cố lôi điện chi lực từ trong thân thể của hắn tuôn ra lốp bốp một trận tiếng nổ đùng đ o n g vang lên chung sạch quanh phụ nháy sành quét năng lượng trong nháy mắt bị quét sạch xanh. xua a n h x tan vong linh hạt t h u ế huy vũ một chút pháp trượng một đạo linh quang trong nháy mắt từ trên người nàng khuyết tán ra đến những nơi đi qua nguyên bản phụ năng lượng bị nhanh chóng xua tan liền ngay cả những cái kêu ú hồn cũng hét lên một tiếng biến mất không thấy gì nữa tại chỗ chỉ để lại một viên lớn t r ừ n g ngon cái linh hồn tinh thạch xua tán đi chung quanh vong linh cùng m ê vụ về sau một mảnh tràn ngập cổ đại phong cách kỳ lạ kiến trúc xuất hiện ở trước mắt đây là một mảnh phong cách cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt khu kiến trúc tất cả kiến trúc đều là cao lớn nguy nga nhìn qua khí thế bất phảm mà lại tại trên mái hiên có đặc thù ma pháp đường vân từng cây kim loại trường mâu xuất hiện tại trên nóc nhà phía trên còn khảm nạm lấy một viên thủy tinh cầu nơi xa đứng vững một tòa tòa ma pháp tháp chỉ bất quá những n à y ma pháp tháp bởi vì khuyết thiếu năng lượng phía trên pháp thuật linh quang đã tắt chỗ xa hơn còn có thể nhìn thấy một tòa tạo hình rộng lớn cung điện cổ đại các giáo thuật sư pháp thuật văn minh phi thường cường thịnh đã giải quyết triệt để cơ sở đời sống vật chất vấn đề đồng thời tiến vào thời đại vũ trụ loại này bằng đại khí thế rộng rãi như là dãy cung điện bản hùng vi tráng lệ kiến trúc là cực kỳ thường gặp rất nhiều kiến trúc tại kiến tạo thời điểm còn ra chỉ cứng lại thuật chờ pháp thuật mấy ngàn năm trôi qua những kiến trúc này vẫn như cũ có một hơn phân nửa là hoàn hảo không chút tổn hại nhìn đến vận khí của chúng ta không sai nhìn thấy những cái kêu bảo tồn hoàn hảo kiến trúc sển tâm tình không t ệ nói đó là cái gì a l e t đột nhiên nói sển quay đầu nhìn lại phát hiện một tòa một người cao bia đá trên tấm bia đá tựa hồ còn khắc họa không ít văn tự nhìn thấy bia đá về sau đám người vội vàng đi qua quan sát đây là cổ đại áo thuật sư văn tự cổ n o ạ i sát ngữ h ạ t tôi h phân biệt một chút nói pháp g i ậ t phòng thí nghiệm phương bắc trí tuệ chi thác ana lý tư trí nhãn phòng thí nghiệm sển nhữ mày nơi này tựa hồ cũng không phải là phổ thông di tích ga sơn cùng hạt t h u ế mấy người không có trì hoãn tiếp tục hướng trong di tích đi đến giang giác một tiếng vang nhỏ chuyển đến sơn lập tức đình chỉ bước chân hướng chung quanh nhìn lại rất nhanh không ngừng có tiếng giang giác vang lên sơn phát hiện thanh n m nơi phát ra chính là từ trước mắt những n à y dưới bùn đất mặt chuyển đến dưới bùn đất mặt kinh nghiệm chiến đấu phong phú sơn trong nháy mắt nghĩ đến đây là vật gì hướng bên người chúng nữ nói cẩn thận dưới chân phía dưới lại vong linh bọn chúng ngửi thấy trên người chúng ta người sống khí t ứ c mấy người trên thân linh quang loại lên trực tiếp ra chỉ phi hành thuật bay đến giữa không trùng vừa mới bay lên chúng quanh nguyên bản bằng phẳng thổ địa bên trên đột nhiên hướng lên chắp lên rất nhanh liền tạo thành từng cái tiểu nấm mồ tiếp theo nấm mồ vỡ tan từng cái hài cốt từ dưới đất bò lên ra h ả i cốt vong linh những n à y hài cốt vong linh cùng phổ thông vong linh khác biệt bọn hắn thân cao đạt đến hai m hai tả h ư u xương cốt đã từ phổ thông khô lâu màu tái n h u ậ biến thành màu xám đồng thời phía trên còn lóe ra kim loại quang trạch cánh tay xương cốt đã phát sinh vặn vẹo biến dị hóa thành sắc bén cốt nhận liếc nhìn lại liền biết đây là một loại nguy hiểm quái vật hài cốt vong linh khiêu chiến đẳng cấp cấp m ộ ư ơ i một vong linh trấn nhiếp liệt diễm phong bạo vừa mới xuất hiện hài cốt vong linh trong nháy mắt cứng ngắc không cách nào động đậy ngay sau đó một c h ố cường đại hỏa nguyên tố bay lên vô số ánh lửa như là như gió bao đem tất cả hài cốt vong linh c u ố n vào trong đó liệt diễm t i ê u đốt những hải cốt này vong linh trên thân không ngừng có một tường sợi tử linh khí tức toát ra sau đó cùng chúng quanh h ỏ a diễm phát ra t ừ tư t h à n h rất nhanh liệt diễm phong bạo tán đi tất cả hải cốt vong linh biến mất không thấy gì nữa trên mặt đất lưu lại một đống màu xám trắng cho t à n tất cả hải cốt vong linh bị triệt để tỉnh hóa đơn giản quét dọn một chút chiến trường hải cốt vong linh cái đồ chơi này liền là ngạo bức có thể nói vượt qua chín thành vong linh quái vật đều là quỷ nghèo sẻn chỉ ở những cái kia cho cốt bên trong phát hiện một chút linh hồn tinh thạch thanh lý xong chiến trường về sau s ơ n mấy người lần nữa hướng trong di tích đi đến rất nhanh bọn hắn liền đi tới một tòa t à n tạ kiến trúc phụ cận nơi này đã là di tích bên ngoài phụ cận có rất nhiều rách nát không chịu nổi kiến trúc đi vào một cái phòng bên ngoài s ơ n nhẹ nhàng đ ẩ y cửa kết quả vừa mới đụng phải cửa phòng cửa lớn trực tiếp hóa thành cho tản khu khu sèn trên thân linh quang l o ạ lên một đạo vòng phòng hộ dâng lên đem những này cho bùi toàn bộ ngăn lại đợi đến cho bùi tắn đi lúc này mới đi vào phòng bên trong chỉ bất quá rất nhanh hắn liền thất vọng nơi này cũng không phải là cái gì khẩn yếu địa phương t r u n g quanh không có ma pháp bảo hộ đồ vật bên trong trải qua mấy ngàn năm thời gian trôi qua cũng sớm đã mục nát không còn hình dáng không có bất kỳ cái gì vật có giá trị đám người phân tán tại những này trong phòng lục xoát chỉ có a lét vận khí tốt tìm được mấy cái ma pháp bảo thạch sau đó lại không có bất kỳ vật gì phát hiện xác nhận không có cái khác thu hoạch về sau một đoàn người tiếp tục hướng trong di tích lục xoát tòa này di tích rách nát lợi hại tuyệt đại bộ phận vật phẩm đều đã hoàn toàn bục nát chỉ có số ít một vài thứ còn giữ theo tiếp tục thâm nhập sâu sến đi vào phía ngoài nhất tòa kia v u sư tháp nhìn thấy trước mắt tòa này v u sư tháp sến trong lòng một mảnh lửa nóng những n à y v u sư tháp hẳn là sẽ cùng trung ương tòa kia v u sư tháp phụ tháp độ cao t h ước chừng tầm chừng năm mươi thước đây là cổ đại áo thuật sư thường dùng một loại phương thức kiến tạo một tòa chủ tháp về sau tại chủ tháp chung quanh xây dựng phụ tháp phụ tháp tác dụng bình thường là làm năng lượng tiết điểm nó không có độc lập lưới năng lượng lạc phụ thuộc vào chủ tháp lưới năng lượng lạc lúc bình thường là áo thuật sư học đồ hoặc là đệ tử cùng tùy tùng ở lại làm thí nghiệm địa khu có được một bộ phận chủ vu sư tháp tác dụng chương năm trăm ba mươi chín hải cốt chương năm trăm ba mươi bảy hải cốt phía trên này đã không có năng lượng hát thuế nhìn cái này trước mắt tòa này vu sư tháp nói nói cách khác bên trong thiết kế phòng ngự bao quát p h ủ văn trận vượt qua chín thành đã đình chỉ vận hành cái này không tốt hơn sao vừa vặn bất việc sơn vừa cười vừa nói hiện tại vào xem một chút đi đám người ra chỉ lên phòng hộ pháp thuật sau đó sơn làm đi trước một bước đi vào t o à này vu sư tháp đã chỉ cần mấy ngàn năm không người đến qua đẩy cửa thật d à y cho bụi liền khoáy động ra sơn nhũ mày một trận thanh phong thuận cửa lớn thổi đi vào qua vài giây đồng hồ về sau mang theo đại lượng cho bụi bay ra ngoài cửa sơn lúc này mới tiến vào vu sư tháp bởi vì đã sớm đã không có năng lượng vu sư tháp bên trong lệch ra hắc cám sơn vỗ tay phát ra tiếng một đoàn ánh sáng dịu dịu cầu xuất hiện đem toàn bộ không gian chiếu sáng vu sư thắp trong đại sảnh nhìn qua cực kỳ rách nát bất quá từ những cái kia quang trạch đạm đạm trang trí cùng mục nát đồ dùng trong nhà trên vẫn như cũ đó có thể thấy được lúc trước nơi này xa hoa trên đại sảnh thủy tinh đèn treo đã ngã nát trên mặt đất dưới chân thảm cũng mục nát thành một đoàn đen xì đồ vật không ít pha lê dụng cụ đã vỡ vụn khảm nạm lá vàng cũng đã mất đi hào quang nhìn qua tựa hồ không có bất kỳ cái gì giá trị s ơ n cũng không có trong này dừng lại lâu đại s ả n h nơi này trên cơ bản không có thu hoạch gì đơn giản phân biệt một chút phương hướng liền đi lên lầu vu sư thắp tầng hai là khu nghỉ ngơi vực mấy người phân biệt lấy khác biệt gian phòng lục soát thế nhưng là nơi này ngoại trừ mục nát rách nát đồ vật không còn phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị nơi này nguyên bản ở lại vu sư tựa hồ là vội vàng rút lui gian phòng nhìn qua rất hỗn loạn nhưng là vật phẩm có giá trị lại đều đã mang đi mấy người tìm tòi một lần bên ngoài ngoại trừ một chút áo thuật kim tệ cùng mấy cái mất đi ma lực ma pháp đạo cụ bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch sếp tiếp tục hướng vu sư tháp thượng tầng lục soát rất nhanh một đoàn người liền đi tới vu sư tháp đỉnh chót vừa đến nơi đây s ế n thân thể liền hơi chậm lại lập tức lại khôi phục lại cảnh tượng trước mắt để hắn cũng cảm thấy kinh ngạc vu sư tháp đỉnh chót là một cái phòng thí nghiệm mặc dù trải qua mấy ngàn năm nhưng là vẫn như cũ có thể thấy được lúc trước đây là một cái cấp cao phòng thí nghiệm luyện kim rộng lượng thí nghiệm đài rực rỡ mà u các loại pha lê dụng cụ, mặc có cho cũ còn loại lê là bảo hoàn hảo. bụi, pha thật nhưng như nhìn ra dụng dù dày tầng vẫn tồn một Mà rất ở trong phòng thí nghiệm ở giữa còn có một cái hình tròn cái lồng cái lồng nhìn qua là lồng thủy tinh phía trên rơi đầy cho bụi nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy đồ vật bên trong tại cái này trên bàn khóa lại một bức cao lớn khô lâu khô lâu tay chân cổ còn có phải không tất cả đều bị kim loại xiềng xích gắt gao khóa lại bộ khô lâu này cũng không phải là nhân loại nó có bén nhọn răng nanh tráng kiện xương cốt trên đầu như là trâu sừng chỉ bất quá so sừng trâu lớn hơn hai cánh tay cánh tay nhìn qua như là một đôi bọ cạp trước ngao trước ngực còn có hai con cùng loại nhân loại cánh tay phần chân của nó tráng kiện hữu lực là cùng trâu ngựa tương tự xoay ngược mỗi cái trên chân là ba cây sắc bén ngón chân tại xương cuộc sống hai bên còn có một đôi cánh xương x ê n một chút liền nhận ra trước mắt bộ khô lâu này chủng loại trước đây không lâu hắn còn tại vực sâu không đáy gặp qua rất nhiều trước mắt hải cốt là một cái ác ma hơn nữa còn là cao dai ác ma từ hình thể của nó đặc thù nhìn lại cái này rất có thể là một con g ờ lạ dệ d ụ một loại khiêu chiến đẳng cấp tại cấp 1 ư ờ trở lên cao dai ác ma g ờ lạ dệ d ụ đây là một loại hữu dụng vì ổ nẹt đôi mắt cùng màu nâu đậm cùng màu đen g i a o nhau lẳng ra loại này ác ma thân cao chừng có 18 t h ư ớ c thể trọng 5.500 bảng t à hữu mặc dù loại này ác ma thực lực cường đại nhưng là so sánh chính diện chiến đấu bọn chúng càng ưa thích rụ rỗ đương nhiên một khi rụ rỗ thất bại hoặc là bị vạch trần loại này ác ma liền sẽ thẹn quá hóa giận trực tiếp phát động công kích mãnh liệt loại này ác ma có thể vì p h à m nhân thi triển một lần h ư ớ nguyện n g thuật cho nên bọn hắn thường xuyên sẽ dùng loại năng lực này đến thỏa mãn p h à m nhân bất luận cái gì nguyện vọng chỉ bất quá đại giới thường thường cực kỳ cao đương nhiên nguyện vọng này kết quả cũng sẽ không quá tốt cùng cái khác ác ma so sánh gờ lạ dễ dụ là lừa gạt cùng hoang nôn người trong nghề bọn chúng sẽ thông qua huyễn thuật đến che giấu mình chân thực diện mạo đồng thời dùng các loại hoang nôn cùng quỷ kế rụ rỗ nhân loại loại này ác ma cùng bạ lộc ma đồng dạng thường xuyên làm ác ma trong quân đoàn đốc quân t o à này n vu sư tháp chủ nhân không đơn giản á một trận gió nguyên tố bay qua nguyên bản lồng thủy tinh phía trên cho bụi bị toàn bộ thổi tan tình huống bên trong triệt để hiện lộ ra một con g lạ dễ d ụ khả năng đây là ta đã thấy một cái duy nhất bị tươi sống chết đói gờ lạ dễ d ụ s ế nhìn n trước mắt cố hải cốt này vừa cười vừa nói cũng có thể là là tuổi thọ dài nhất một con g ờ lạ dệ dù h ạ t t h o r t r e o trọng nói mặc dù ác ma bình thường có mấy ngàn năm tuổi thọ nhưng là cho tới bây giờ tại đa nguyên trong vũ trụ còn không có bất kỳ cái gì một con thọ hết chết già ác ma đây cũng là bị vu sư tháp chủ nhân bắt lấy hoặc là triệu hoán tới ác ma sau đó cưỡng ép cầm tù trong này tiến hành nghiên cứu h ạ t t h o r tiến lên đánh giá lồng thủy tinh bên trong ác ma nói nghe nói tại áo thuật đế quốc thời đại các áo thuật sư thậm chí chiếm lĩnh qua mấy tầng vực sâu không đáy đem nơi đó biến thành bọn hắn thuộc địa nói không chừng cái này ác ma là bị bọn hắn trộm tới buôn bán tới đây bất quá bất kể như thế nào cái này đều biểu lộ chúng ta bây giờ vị trí di tích rất nguy hiểm hát thuầy cái này chụp lồng thủy tinh ngươi có thể mở ra sao xén đưa tay tại lồng thủy tinh trên gõ hai lần lồng thủy tinh phát ra thùng thùng thanh â m chất lượng phi thường tốt có thể bị các áo thuật sư dùng để cầm t ù ác ma cái này cái lồng có thể nghĩ có nhiều dán chác ta tìm xem nhìn hắt thuê ở chung quanh tìm kiếm một hồi cuối cùng tại trên bàn thí nghiệm tìm được một cái mở ra n ú t b ấm chỉ là ấn xuống về sau chụp lồng thủy tinh cũng không có mở ra nhìn đến không phải cái n ú t này đợi một hồi không có bất cứ động tính gì a l e x nhún nhún vai nói không nơi này nguồn năng lượng cũng sớm đã hao hết cho nên coi như nơi đó là mở ra n ú t b ấm cái này cái lồng cũng không biết lái khải xem tại lồng thủy tinh tiền quán xem xét một hồi nói sau đó trên thân hiện lên một vòng linh quang Tiện、tay i ệ n t đưa tay tại lồng thủy tinh trên có chút dùng sức một trận chi chi nha nha máy móc tiếng vang lên thanh âm này tựa như là mấy chục năm không có lên qua dầu bôi chân cửa trục mở ra thời điểm phát ra tới thanh âm đồng dạng khản dọn g khó nghe lồng thủy tinh tại cái này chi chi nha nha thanh âm bên trong bị sẻn chậm rãi nâng lên g i a n g rác một tiếng lồng thủy tinh bị hoàn toàn mở ra sân đi vào kia t r ư ờ n g trên bàn giải phẫu tiện tay cầm lấy một khối ác ma hải cốt bắt đầu xem xét vô dụng một lát sau Xên một mặt thất vọng đem trong tay ác ma hải cốt vứt bỏ thời gian q u a lâu những n à y hải cốt trên ma lực đã hoàn toàn tiêu tán đã biến thành phổ thông xương cốt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng cao t r giai ác ma thi thể là tương đối chân quý ma pháp vật liệu mặc dù trước mắt những tài liệu này mất hiệu lực có chút đáng tiếc nhưng là còn có một thứ đồ vật không có hư hao đó chính là vây k h ố n ác ma cái kêu bàn giải phẫu cùng phía ngoài cái này lồng thủy tinh hai thứ đồ này lúc trước có thể đem gỡ lạ dễ dù cái này cao dai ác ma áp chế gắt gao cuối cùng tươi sống chết đói nó kiên cố cùng độ mạnh có thể nghĩ dùng để cầm t u địch nhân hoặc là cùng loại công dụng đều rất không tệ vật này không tệ toàn bộ hủy đi trở về s e n g õ g õ cái kia kim loại đài nói tiếp xuống đám người đem toàn bộ phòng thí nghiệm lật ra một cái út sấp ngoại trừ một bản bảo tồn coi như hoàn hảo thí nghiệm ghi chép bên ngoài liền là những cái kia thí nghiệm khí cụ thí nghiệm ghi chép xem như trọng yếu hơn đồ vật sử dụng trang giấy là trải qua xử lý tấm da dê loại này giấy phí tổn không ít có thể trường kỳ bảo tồn quen thuộc văn tự cũng sẽ không phai màu mốc m è o là vô cùng tốt ghi chép vật liệu phía trên ghi chép là một phần nghiên cứu báo cáo liên quan tới g lạ dễ dù kết cấu thân thể cùng kháng tính cùng huyết mạch nghiên cứu báo cáo phía trên này ghi chép g lạ dễ dù tài liệu cặn kẽ còn có nhược điểm của bọn nó yêu thích kết cấu thân thể đ ổ cùng huyết dịch các loại rất nhiều tài liệu cặn kẽ nhìn xem chương này nghiên cứu tư liệu sơn tràn đầy thương hại nhìn thoáng qua đã hóa thành bạch cốt t á c ma thật sự là đồng chí tốt ta dùng sinh mệnh cho chúng ta cung cấp cặn kẽ như vậy thí nghiệm số liệu ngươi tựa như ngọn nến đồng dạng nhóm lửa mình chiếu sáng người khác là pháp thuật nghiên cứu trải bằng con đường hao tốn một chút thời gian đem tòa này trói buộc đài cùng lồng thủy tinh một vật thận trọng tháo ra sau đó để vào trong chữ vật không gian sơn một đoàn người tiếp tục rời đi tòa này vu sư tháp sơn ngươi nhìn bên kia vừa rời đi vu sư tháp c ả dị nạ đột nhiên chỉ vào cách đó không xa trong bóng tối một mảnh thực vật nói nào thực vật nhìn qua có chút kỳ quạy a thực vật sèn trong lòng hơi động quay đầu nhìn lại ở loại địa phương này sinh trưởng thực vật bình thường đều là ma hóa thực vật rất có thể là cổ đại các g áo thuật sư lưu lại dược điển quang lượng thuật xua tan h ắ cám những thực vật kia dần dần hiện lộ ra có chút quen thuộc những thực vật này bề ngoài nhìn qua rất giống hoa ăn thịt người bất quá cùng hoa ăn thịt người khác biệt chính là nơi này nhìn qua giống như là bị tu bổ qua những n à y ma hóa thực vật sinh trưởng tại cố định khu vực cho sến cảm giác tựa như là biệt thự hậu hoa viên đến gần về sau sến nhãn tình sáng lên những n à y ma hóa thực vật trên còn mang theo không ít trái cây cực kỳ hiển nhiên bọn chúng đã thành thục không ai ngắt lấy đã đụng phải sến tự nhiên là không định bông tha những n à y hoa ăn thịt người tại cảm nhận được có sinh vật tiếp cận từng cái từ trong ngủ mê thức tỉnh chỉ bất quá hạt thuở trực tiếp thi triển một cái thuật thôi miên liền để những n à y ma hóa thực vật lần nữa ngủ say hoa ăn thịt người trái cây có thể dùng để chế sinh mệnh d ự tề trước mắt những n à y trái cây đầy đủ chế tác mười mấy bình cổ đại các gáo thuật sư thích tại trang viên biên giới hoặc là vu sư tháp biên giới trên trồng loại này ăn thịt thực vật tỉ như huyết nhục bụi gai hoa ăn thịt người ma liếu chờ thực vật bọn chúng sẽ đem phi pháp tiến vào nơi này động vật hoặc là nhân loại giết chết hảo hảo thu về những n à y trái cây về sau đám người lần nữa hướng di tích chỗ sâu xuất phát dưới chân con đường trải rộng vết dạn có rất nhiều nơi đã nghiêm trọng hư hại bất quá lờ mờ đó có thể thấy được những này con đường chừng hơn m ộ mươi m rộng đạo lý hai bên kiến trúc đám người cũng không có b ô n g tha tất cả bảo tồn hoàn hảo phòng ở đều dọn dẹp một lần mặc dù không có phát hiện vật quá mức quý giá nhưng là thu hoạch cũng không tệ lắm rất nhanh đám người liền đến đến bí cảnh trung ương tòa kia cao lớn vu sư tháp trước Trước mắt tòa này vu sư tháp khoảng chừng hơn một trăm năm mươi m cao toàn thân b ả y biện ra màu đen màu nâu toàn bộ vu sư tháp hoàn toàn sử dụng là hắc rượu thạch tiến hành kiến tạo đồng thời còn ra chỉ cứng lại thuật dạng này một tòa vu sư tháp hoàn toàn là dựa theo lơ lửng tháp tiêu chuẩn tiến hành thiết kế nhìn thấy tòa này vu sư tháp trong mắt mọi người đều là một mảnh lửa nóng nơi này dựa theo tình huống bình thường toàn bộ di tích ở trong trọng yếu nhất cũng là dễ dàng nhất thu hoạch được chân quý tư liệu hoặc là vật phẩm địa phương chính là chỗ này bất quá đối mặt trước mắt tòa này b ả o khố sơn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì nơi này là toàn bộ bí cảnh bên trong duy nhất còn có thể vận chuyển bình thường vu sư tháp đồng thời di tích phía ngoài tầng kia mê khóa hạch tâm cũng là ở chỗ này hạt thuế có thể phá giải sao xen thấp giọng hỏi hạt thuế hai mắt chăm chú nhìn trước mắt tòa này v u sư tháp nếu như nơi này năng lượng sung túc muốn cưỡng ép phá vỡ trên cơ bản là không thể nào hiện ở loại tình huống này tự nhiên không làm khó được ta chờ một chút liền tốt rất nhanh hạt thuế trên thân linh quang loại lên một đạo linh quang trong nháy mắt từ trong cơ thể nàng kích phát trong nháy mắt đánh trúng v u sư tháp bên ngoài bao phủ tầng kia năng lượng bình chướng nguyên bản đã ảm đạm năng lượng bình t h ư a nhanh g n chóng lấp lóe mấy lần sau thật nhanh phá vỡ một đường vết rách cao đẳng giải trừ ma pháp tại phá vỡ năng lượng bình c h n g một nháy mắt sẽ lập tức liền bay vào mà cùng lúc đó vu sư tháp đỉnh một viên tử sắc ma pháp thủy tinh có chút lấp lóe lập tức vu sư tháp cái trước cửa sổ ẩm vang mở ra lập tức một đài ma năng cấu trang thể kích hoạt trong mắt hồng quang sáng lên đài này rõ ràng là chuyển kỳ cấp độ đặc thù ma năng cấu trang thể nhanh chóng khởi động đài này ma tượng khôi lỗi bề ngoài b ả y biện ra sáng ngân s ắ c bên trên có rất nhiều duyên dáng phù văn kết cấu thân thể bên trên có không ít t ử thủy tinh chỉ là không đợi nó triệt để kích hoạt x e m một cái mê cung thuật liền ném tới ngay tại khởi động ma tượng khôi lỗi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mê cung thuật pháp thuật này dùng để khốn người hiệu quả rất không tệ chỉ cần không có thông qua phán định liền sẽ bị cưỡng ép c h u y ể n tống đến một cái dị thứ nguyên không gian trong mê cung chỉ có thông qua mê cung mới có thể trở về về hay là đợi đến pháp thuật mất đi hiệu lực dưới tình huống bình thường trí lực càng cao trở về tốc độ càng nhanh nhưng là đối với ngưu đầu nhân tới nói pháp thuật này vô hiệu giải quyết cái này truyền kỳ ma tượng về sau những người khác n h a u n h a u đi theo vào sển thân ảnh nhanh chóng đột tiến bọn hắn nhất định phải tiết kiệm thời gian lấy tốc độ nhanh nhất cướp đoạt vu sư tháp khống chế trung tâm một đạo năng lượng bình t h ư ớ n g xuất hiện tại hắn mặt ngoài thân thể ngay sau đó lại là mấy đạo linh quang thoáng hiện sển tốc độ không giảm nhanh chóng hướng vu sư vào tới phát hiện người xâm nhập khởi động mê khóa phòng hộ khởi động phòng ngự hình thái kích hoạt cấu trang ma tượng một trận máy móc gâm vang lên ngay sau đó từng đạo tràn ngập khí tức tử vong năng lượng xạ tuyến nhanh t r o n g hướng s t n b a y đi ngay sau đó liền thấy ba đ à i ma tượng khôi lỗi từ trong cửa lớn đi ra lôi điện chi thương ba ba đạo lôi quang trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trùng một giây sau những lôi quang này liền biến thành ba cây hoàn toàn do lôi điện lực lượng tạo thành lao lôi quang lấp lóe trong nháy mắt đánh trúng kia mấy đải ma tượng khôi lỗi cái này ba bộ phủ đuổi đã lâu ma tượng cấu trang thể tại một trận kịch liệt run dày về sau ẩm vang ngưng xuống vận khí không tệ nơi này thật không có năng lượng những này ma tượng ngay cả bản thân chữa trị đều không làm được tòa này di tích đã bị phủ đuổi mấy ngàn năm khuyết thiếu năng lượng g i ữ gìn những này ma tượng cấu trang còn có thể động đậy cũng là kỳ tích trông cậy vào bọn hắn có thể có cái gì tốt hơn biểu hiện chương năm trăm bốn mươi mốt t h á p linh hạch tâm chương năm trăm ba mươi chín thắp linh hạch tâm tiến vào chủ v u sư tháp s e n liền cần cái thời gian tiến hành thi chạy di tích địa phương khác khả năng bởi vì năng lượng không đủ các loại pháp thuật phòng hộ cùng cấu trang ma tượng đã đóng lại nhưng là làm trong di tích trọng yếu nhất chủ v u sư tháp tất cả năng lượng đều sẽ ưu tiên cung ứng nơi này xen bọn hắn hành động sẽ để cho v u sư tháp tháp linh cho rằng v u sư tháp lọt vào xâm lấn v u sư tháp tác chiến hình thức liền sẽ khởi động v u sư tháp bên trong những cái kia ma tượng khôi lỗi cũng sẽ thức tỉnh đây đối với xen tới nói cũng không phải một tin tức tốt một cái vu sư tháp bên trong có bao nhiêu ma tượng cái này cùng vu sư tháp chủ nhân giàu có trình độ thành có quan hệ trực tiếp tựa như hiện tại tòa này trong di tích vu sư tháp toàn bộ di tích đều là của hắn có được dạng này lớn một tòa bí cảnh không cần đoán cũng biết tòa này vu sư tháp chủ nhân tuyệt đối rất có tiền liền xem như hắn vu sư tháp bên trong phong tồn dòng dã một cái ma tượng quân đoàn s ế n đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc rất nhiều vu sư đều là trạch nam bọn hắn sẽ hướng hamster đồng dạng tích lũy các loại tài nguyên sau đó chế tạo ra đủ loại vật phẩm ma tượng cũng sẽ tại tích lũy thắng ngày hạ càng ngày càng nhiều nếu như là cùng người khác chiến đấu có được ma tượng quân đoàn là một kiện phi thường sảng khoái sự tính trước nhưng là nếu như ngươi là đi đối mặt ma tượng quân đoàn tin tưởng ta sớm làm chạy trốn đi tại sàn sông sau khi đi vào vu sư tháp phòng ngự hệ thống liền đã khởi động hiện tại mặc dù chỉ có như thế giải rác mấy đài ma tượng khôi lỗi nhưng là chỉ cần cho chúng nó một chút thời gian vu sư tháp bên trong phong tồn ma tượng khôi l ố i chẳng mấy chốc sẽ đại lượng xông lại đến lúc đó bọn hắn cần phải đối mặt liền làm ấy trăm đài các loại ma tượng nhiều như vậy ma tượng cùng một chỗ phát động công kích liền xem như truyền kỳ cường giả cũng muốn chạy chối chết cũng may vu sư tháp chống r ô n g ở giữa có hạn mà lại bởi vì phải tiết kiệm nguồn năng lượng vu sư tháp bên trong tuyệt đại đa số ma tượng khôi l ố i đều là trạng thái ngủ say chỉ cần rèn tốc độ rất nhanh hắn liền có thể tại những cái kia ma tượng khôi lỗi toàn bộ khởi động trước đó đem vu sư tháp bên trong khống chế trung tâm quan bế hoặc là cưỡng ép trường khống từng đạo lôi điện chi thương từ s t r i n trong tay bay ra sau đó trong nháy mắt chúng đích những cái kia vừa mới khởi động ma tượng khôi l ỗ i tình huống so s t r i n trong tưởng tượng muốn tốt hơn một chút một chút bởi vì khuyết thiếu năng lượng vu sư tháp ma tượng đều tiến vào trạng thái ngủ say loại trạng thái này có thể đem năng lượng tiêu hao xuống đến thấp nhất nhưng là khuyết thiếu năng lượng giữ gìn cũng tạo thành những khôi lỗi này ma tượng kết cấu biến chất mấy ngàn năm thời gian trôi qua ngoại trừ một chút chân quý ma pháp tài liệu hắn ma pháp của hắn vật liệu đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một vài vấn đề những n à y ma tượng khôi lỗi bị lôi điện chi thương đánh c h ú n g ma tượng bên trong nguyên bản chỉ còn thiếu giữ gìn trở nên yếu ớt linh kiện tùy tiện liền bị cường đại lôi điện lực lượng hủy đi hát thuê a l e x còn có cả di nạ theo sát sau lưng sren mấy người các nàng cũng không có nhàn rỗi có đôi khi một chút mới xuất hiện ma tượng sren không kịp giải quyết bọn họ cũng sẽ lập tức sử dụng pháp thuật tiến hành công kích từng đài sắt thép ma tượng bị tỉnh lại sau đó rất nhanh liền bị pháp thuật hư hao x ơ n một đoàn người tốc độ thật nhanh làm cao giai vũ sư bọn hắn tất cả đều nắm giữ chiến đấu thi pháp có thể tại di chuyển nhanh chóng bên trong thi triển pháp thuật mà không cần lo lắng đánh gãy liền xem như thực lực yếu một ít t a lét cùng cả gì nạ cũng đều kiêm chức thuật sĩ tốt các phu nhân đừng đem những này ma tượng triệt để làm hỏng nhìn xem mấy người thi triển c h i ế t xuất thuật trực tiếp đem từng đài sắt thép ma tượng biến thành một đống sắt vụn sơn nhịn không được nói cái này nhưng đều là chúng ta chiến lợi phẩm đợi đến chúng ta đem nơi này chiếm lĩnh xuống tới về sau đem những này ma tượng sửa chữa một chút còn có thể sử dụng đây dùng chết xuất thuật về sau những vật này liền biến thành sắt vụn ales bại gia nương môn nhìn thấy lại có một đài sắt thép ma tượng bị một đạo linh quang đánh chúng trực tiếp hóa thành một đống sắt vụn sẽ đưa tay tại ales trên đầu gõ một cái ngạch thật có lối rèn dùng thuật tay ales cười hắc hắc nói t ố t lần sau chú ý s ơ n tiện tay một đạo mắt xích thiềm điện đem một đài vừa mới xuất hiện ma tượng phá hủy mặc dù còn không có đem tòa này cùng triệt để chiếm cứ nhưng là s ơ n đã đem nó coi là vật ở trong túi của mình túc chủ xin chú ý quét hình đến lĩnh vực năng lượng ba động một cố cường đại năng lượng trong nháy mắt từ vu sư tháp khuyết tán ra đến s ơ n chỉ cảm thấy nguyên bản trôi chạy pháp thuật trở nên không lưu loát bắt đầu phảng phất một nháy mắt lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng đây là năng lượng giam cầm mê khóa khởi động Sơn ánh mắt sáng lên nhìn đến t h á p linh đã phát giác được nguy hiểm năng lượng giam cầm lĩnh vực là mê khóa lại năng lực nhưng là sử dụng loại năng lực này cần tiêu hao đại lượng năng lượng đây đối với năng lượng thiếu thốn vu sư tháp tới nói không phải vạn bất đắc dĩ t h á p linh là sẽ không khởi động năng lực này một trận lôi quang lấp lóe một cỗ cường đại lôi điện năng lượng trong nháy mắt từ trên thân sèn phóng xuất ra một cỗ so trước đó không chút thua kém lĩnh vực từ trên người hắn khuyết trưng ra nguyên bản pháp lực bị giam cầm chúng nữ trong nháy mắt khôi phục đối pháp lực trường khống mở ra lĩnh vực sau sèn lực lượng càng thêm cương đại rất nhanh một đoàn người liền đi tới vu sư tháp trước cổng chính cái đại môn này sử dụng một loại màu bạc trắng kim loại mặc dù kinh lịch mấy ngàn năm thời gian nhưng nhìn đi lên không có chút nào hư hao sèn tiện tay một tia chớp chi thương liền ném đi đi lên nhưng là nương theo lấy lôi quang bắn ra b ố n phía lôi điện lực lượng tiêu tán trước mắt đạo này ngân cửa lớn màu trắng không n ú c n í c h tí nào thậm chí phía trên ngay cả một đạo vết tích đều không có để lại nhìn thấy loại cảnh tượng này sdn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc bất quá một giây sau phong bạo chiến kích liền xuất hiện ở trong tay của hắn lôi điện chi thương c h ó i mắt lôi quang trong nháy mắt bao phủ trên phong bạo chiến kích nương theo lấy đại lượng lôi quang dung hợp vô hình năng lượng dòng lũ tại sdn chung quanh nhanh chóng hội tụ nguyên bản phong bạo chiến kích đã hoàn toàn bị lôi quang bao phủ cường đại lôi điện năng lượng hướng chung quanh quyết tán để hắt thấy bọn người không thể không hướng ra phía ngoài tránh ra sển trên người võ sĩ bảo cũng bị t ĩ n h điện chống lên càng ngày càng nhiều lôi điện lực lượng bị rót vào phong bạo chiến kích ở trong năng lượng cường đại hội tụ chất lượng hơi kém một chút ma pháp vũ khí tại loại áp lực này hạ sai không nhiều trực tiếp sụp đổ coi như phong bạo chiến kích làm chuyển kỳ vũ khí đều run nhẹ nhẹ h i ệ n nhiên đã tiếp cận cực hạn cuối cùng n ư ơ n g tụ vô tận lực lượng phong bạo chiến kích bị sển nâng lên một giây sau hung hăng đâm về trước mắt màu bạc trắng cánh cổng kim loại đôn đốt ẩm ẩm đinh hai nhức góc tiếng sâm vang lên toàn bộ vu sư tháp đều rung động dữ dội một chút năng lượng cường đại trong nháy mắt buộc phát ra đợi đến linh quang tán đi về sau trước mắt tòa này cửa lớn đã triệt để bị v a n h mở một cái động lớn đinh năng lượng lĩnh vực biến mất năng lượng giam cầm hiệu quả yếu bớt x e n thở dốc một chút sau đó cầm phong bạo chiến kích trực tiếp tiến vào trong cửa lớn trong đại sảnh trên bình đài một viên thủy tinh cầu đang không ngừng tản ra ánh sáng nhạt chính là tháp linh gửi thân thủy tinh liền trên sàn chuẩn bị trước đem cái này nó quan bế thời điểm đại sảnh một bên khác nổ thật to chuyển đến chương 542, n g ư ờ i thủ vệ ma tượng chương 540, n g ư ờ i thủ vệ ma tượng ẩm sàn mắt tối xâm lại theo bản năng liền đem phong bạo chiến kích quét ngang qua một cô cự lực chuyển đến cảm giác tựa như là đập vào sắt thép phía trên bàn tay có chút run lên bóng đen bay rớt ra ngoài rất nhanh lại đứng vững xuống tới xem cái này mới nhìn rõ ràng trước mắt là một bộ tạo hình kỳ lạ cao đẳng ma tượng cấu trang thể nó toàn thân trên d ư ớ i minh khắc vô số phù văn màu tím nhạt ma pháp đường vân như là hình xăm đồng dạng trải rộng toàn bộ ma tượng cả đài ma tượng thân cao chừng sáu mét vẻ ngoài cùng loại với nhân loại loại này tạo hình mắt thấy liền biết là truyền kỳ cấu trang ma tượng mà lại rất có thể là trải qua cải tiến truyền kỳ cấu trang ma tượng người thủ vệ kích hoạt chấp hành thứ ba bộ tác chiến phương án tiêu diệt tất cả người xâm nhập ma tượng khôi l ố i hai mắt lấp lóe h ư n g quang triệt để đem s triển khóa chặt ngay sau đó băng l á n h máy móc c ầ m v ă n g lên nguyên tố tách ra vòng phòng hộ khởi động đề khí chạm kích hoạt nhược điểm nhìn rõ kích hoạt ngân quang thanh kiếm truyền kỳ bắt đầu bổ sung năng lượng phá giáp hiệu quả kích hoạt sắc bén hiệu quả kích hoạt cao đẳng gia tốc thuật kích hoạt theo băng l á n h máy móc c ầ m v ă n g lên ma tượng khôi l ố i trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lấp lóe ánh sáng màu bạc chém đầu cự kiếm tại sàn trận mắt hốc mồm vẻ mặt trước mắt c h u y ể n kỳ cấu trang thể trong nháy mắt tiến vào hoàn toàn thể trạng thái các ngươi không nên nhúng tay ta tới đối phó nó nhìn thấy đài này ma tượng khôi lỗi sàn lập tức nói cái đồ chơi này cực kỳ hiển nhiên là c h u y ể n kỳ cao giai ma tượng chuyên môn dùng để thủ hộ vụ sư tháp hạch tâm cỗ máy giết chóc thứ này sức chiến đấu ngoại trừ sàn bên ngoài những người khác căn bản gánh không được cao đẳng g i a tốc thuật pháp thuật cực hiệu cao đẳng chết đi lực trường pháp thuật cực hiệu cao đẳng gấu chi c ứ n g cõi pháp thuật cực hiệu cao đẳng thô bạo của châu pháp thuật cực hiệu cao đẳng hồ chi xảo trá pháp thuật cực hiệu truyền kỳ pháp sư hộ giáp pháp thuật cực hiệu nhược điểm nhìn rõ liên tiếp pháp thuật linh quang từ trên thân sẻn dâng lên hathway cả g i n a a lét mấy người nhanh chóng đem các loại pháp thuật ra chỉ đến sẻn trên thân một đạo sáng tỏ kiếm quang chiếu sáng sẻn đôi mắt trong tháp cao bộ kia cao sáu mét người thủ vệ ma tượng trong nháy mắt xuất hiện tại sẻn trước người đạo kia ngân kiếm trong nháy mắt hướng s z n t r ê n cổ chém tới szent r ư ớ c người chống ra mấy đạo năng lượng phòng hộ bình t h ư ớ n g thế nhưng là tại đài này thủ hộ giả ma tượng kiếm quang tầng tiếp theo tầng bị đánh nát cuối cùng bị phong bạo chiến kích ngăn lại thủ hộ giả vung tốc độ cực nhanh cao lớn thân thể có ngoài ý liệu nhanh nhẹn vung vẩy trường kiếm tốc độ càng là mang ra từng đạo huyết ảnh hướng về szent r ê n thân bộ vị yếu hại hung hăng chém tới s z e n không chút nào yếu thế trong tay phong bạo chiến kích không ngừng vung vẩy thân ảnh càng là giống như quỷ mị di chuyển nhanh chóng phanh phanh phanh liên tiếp không ngừng tiếng va chạm vang lên lên phong bạo chiến kích cùng ngân quang thanh kiếm không ngừng va chạm đốn lửa tung toe không ngừng xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn s ê n cùng người thủ vệ ma tượng liền giao thủ mấy chục lần năng lượng cường đại ở chung quanh khuấy động s ê n trên người năng lượng bình chướng đã toàn bộ phá thoái liền ngay cả đạo kia truyền kỳ pháp sư hộ giáp cũng biến thành tổn hại không chịu nổi mà thủ hộ giả ma tượng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì nguyên bản mặt ngoài thân thể năng lượng vòng bảo hộ cũng biến thành ảm đạm bắt đầu màu bạc trắng trên thân thể xuất hiện từng đạo phong bạo chiến kích lưu lại vết thương lôi đình trảm chói mắt lôi quang trong nháy mắt từ trên thân s t a n b o c phát phong bạo chiến kích mang theo vô tận lôi điện chi lực chém về phía thủ hộ giả ma tượng chói mắt lôi quang đem thủ hộ giả ma tượng cao lớn thân thể hoàn toàn bao phủ đinh thai nhức góc tiếng sấm nổ ẩm vang vang lên một giây sau thủ hộ giả ma tượng thân ảnh cao lớn bay rớt ra ngoài nguyên bản bao phủ tại nó mặt ngoài thân thể nguyên tố tách ra vòng bảo hộ triệt để pha thoái đồng thời phong bạo chiến kích tại thủ hộ giả ma tượng phía trên lưu lại một đạo thật sâu vết tích x ê n thân hình loại lên một giây sau liền xuất hiện tại thủ hộ giả ma tượng bên cạnh thân phong bạo chiến kích vung vẩy thành giống như quạt gió không ngừng khởi s ư ớ n g tiến công đem vừa mới ổn định thân hình người thủ vệ ma tượng đánh liên tiếp lui về phía sau còn đứng ngây đó làm gì h ạ t thuấy nhanh đi đem cái kia tháp linh xong cái này truyền kỳ ma tượng nhất thời bán hội không giải quyết được tuất ngươi ngăn chặn nó ta đi phá giải tháp linh h ạ c tâm h ạ t thôi phản ứng rất nhanh mặc dù c h ấ n kinh tại s i r e n cùng cái kia ma tượng chiến đấu chẳng diện nhưng là trong nháy mắt liền khôi phục lại sau đó thừa dịp s i r e n c u ố n lấy ma tượng thời điểm bắt đầu đối tháp linh hạch tâm tiến hành phá giải bị bị kích phi trưởng một cái bàn tay khổng lồ c h ố n g rông xuất hiện sau đó trực tiếp đem ma tượng đánh bay ra ngoài không đợi người thủ vệ ma tượng đứng vững s i r e n công kích đã lần nữa tiến đến cao giai c h u y ể n kỳ ma tượng phi thường khó đối phó cái đồ chơi này công kích cao phòng ngự cao tốc độ nhanh mà lại ma pháp kháng tính cũng cao lạ thường mặc dù r ô n g dài s ề n có năm chắc đưa nó phá hủy nhưng là kia sẽ phải tốn hao thời gian rất lâu loại này chuyển kỳ cấu trang ma tượng cơ hồ có thể nói không có nhược điểm gì s ề n cũng không muốn đem cái đồ chơi này hủy đi phải biết cao giai truyền kỳ ma tượng cũng không phải ai cũng có thể chế tác tòa này vu sư tháp chủ nhân chí ít cũng là cao giai truyền kỳ tồn tại loại cấp bậc này ma tượng khôi l ỗ i có thể nói là phi thường chân quý s ề n nhưng không nỡ đưa nó làm hỏng trước mắt đài này người thủ vệ ma tượng liền xem như sren cũng chỉ có thể áp chế mà lại đài này ma tượng còn tăng thêm kiếm thánh kỹ năng cái này nếu là đổi một cái cao dai truyền kỳ chiến sĩ tới nói không chừng sớm đã bị nó giải quyết cái đồ chơi này toàn lực công kích phía dưới một kiếm chém giết truyền kỳ sren đều không kỳ quái trên thực tế người thủ vệ ma tượng hiện tại cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực rốt cuộc vu sư chế tác ma tượng thường xuyên cần vu sư phụ trợ cái này nếu là có truyền kỳ vu sư phối hợp trực tiếp miểu sát bạ lộ đệ mòn cũng không thành vấn đề đề khí chạm khi nhìn đến hạt thuầy bắt đầu phá giải tháp linh hạch tâm về sau người thủ vệ ma tượng tựa hồ cũng gấp đối mặt sẻn công kích không còn phòng ngự trong tay dài hơn ba mét ngân bạch sắc cự kiếm trong nháy mắt xuất hiện một đạo kiếm khí màu trắng bạc kiếm khí sắc bén tựa hồ sẽ rách thời không hung hăng hướng sẻn chém tới vê anh sẻn không hề nhượng bộ chút nào cái này nếu là đời ra hạt thuầy liền nguy hiểm màu lam nhạt lôi quan hóa thành từng đầu lôi xả cùng đạo kiếm khí kêu hung h ă n g đụng vào nhau sau đó biến mất không thấy gì nữa người thủ vệ ma tượng trên thân linh quang lấp lóe một giây sau từng đạo kiếm khí trong nháy mắt buộc phát ra kiếm nhận phong bạo từng đạo kiếm khí bị kích phát cao lớn người thủ vệ ma tượng nhanh chóng vung vẩy ra kiếm khí màu bạc toàn bộ ma tượng khôi lỗi tại thời khắc này hóa làm phi t ố c cắt chém quái vật xen biến sắc theo bản năng liền muốn rời khỏi nhưng là thân thể vừa muốn động tác lập tức liền kịp phản ứng trong thân thể lôi điện lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong thân thể vô tận lôi quang không ngừng bộc phát tiếng sấm nổ không ngừng vang lên lôi quang bắn ra b ố n phía kim loại dao minh tiếng vang lên seng ắ t gao đem người thủ vệ ma tượng cản lại chỉ là đối mặt cường đại như vậy công kích s e n cũng có chút chật vợt trên thân thể chuyển hữu kỳ pháp sư hộ giáp đã hoàn toàn biến mất liền ngay cả quần áo cũng biến thành như là tên ăn mày đồng dạng Trưng Trưng Mê Mê Khóa Trưng 541, mê Khóa ma tượng khôi lỗi trong nháy mắt đình chỉ công kích ngay tại công kích người thủ vệ ma tượng đột nhiên ngừng lại hai con thủy tinh trong mắt hồng quăng cũng biến mất không thấy gì nữa sển cũng nhẹ nhàng thở ra hát t h u ầ hỏi một chút t h á p linh mê khóa hạch tâm vị trí ở đâu sển trầm giọng nói t h á p linh mê khóa hạch tâm ở nơi nào mê khóa hạch tâm tại vu sư tháp đỉnh cao nhất t h á p linh băng lanh máy móc gâm vang lên hát t h u ầ có chút kỳ quái nơi này không phải vu sư tháp đỉnh cao nhất sao chủ nhân nơi này là vu sư tháp tầng thứ hai tại cái này phía trên còn có một tầng không gian tháp linh tiếp tục nói nơi này tại kiến tạo thời điểm sử dụng không gian trồng chất pháp trận thì ra là thế hạt thuầy gật gật đầu sau đó để tháp linh mở ra thông đạo cửa lớn trực tiếp hướng vu sư tháp đỉnh đi đến vu sư tháp đỉnh phạm vi rất lớn vừa mới kiện đến mấy người liền thấy một cái phóng đại mê k h ó a pháp trận từng viên từng viên tử sắc áo thuật thủy tinh yên tĩnh trôi nổi ở giữa không trùng tại những n à y thủy tinh bên trên khắc vẽ lên vô số đạo phù văn mỗi một k h ỏ a áo thuật thủy tinh đều có mấy đạo chùm sáng màu bạc xuyên qua những quang thuốc này vừa đi vừa về giao thoa tung hành như là một chương lưới đánh cá mà những cái kia áo thuật thủy tinh liền là lưới đánh cá tiết điểm trên mặt đất lớn khắc lấy vô số đến phù văn những phù văn này ở giữa không chung những cái kia áo thuật thủy tinh từng cái đối ứng gian phòng đ ỉ n h chót đồng dạng khắc họa cái này đại lượng phù văn từng viên từng viên đá quý màu tím khảm nạm trên trần nhà nhìn qua như là trong bầu trời đêm lấp lóe ngôi sao tại gian phòng trung ương là một cái đường kính năm mét nguyên tố hồ chỉ không lúc này nguyên tố hồ bên trong chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng năng lượng chi thủy mà bởi vì thời gian ăn dài không có trải qua bảo trì tòa này nguyên tố hồ trên p h ủ văn đã có không ít bong ra từng mảng hư hại từ tứ đại nguyên tố giới rút ra năng lượng tự nhiên cũng dần dần giảm bớt nguyên bản trên nguyên tố hồ lơ lửng màu làm tinh thể cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng để người không khỏi lo lắng một giây sau nó có thể hay không rứt xuống giữa không trung những cái kia áo thuật thủy tinh như là lưới đánh cá đồng dạng cuối cùng tất cả chùm sáng màu bạc toàn bộ đều cùng trước mắt cái này viên tinh thể kết nối cái này viên tinh thể chính là mê khóa khống chế hạch tâm r a hạt thuây bên ngoài mặc kệ là s i e n hay là alex còn có cả di nạ đối với mê khóa có thể nói là không hiểu ra sao đối với trước mắt này tấm tràng cảnh căn bản không có chỗ xuống tay hạt thuây mặc dù đã nắm giữ mê khóa kỹ thuật nhưng là đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy mê khóa cũng may t ò a này mê khóa đã vận hành mấy ngàn năm không người tiến hành giữ gìn quản lý đồng thời năng lượng cũng đã khô kiệt bằng không muốn thu hoạch được bí ẩn này khóa quyền khống chế cũng không dễ dàng hạt t h u ẩ đi ra phía trước đôi mắt bên trong hiện ra một vòng ngân sắc quang huy sau đó ngón tay nhẹ nhàng điểm ở miếng k i a màu làm tinh thể bên trên một cỗ nhàn nhạt gợn sóng từ tinh thể trên chậm rãi khuếch tán ngay sau đó hạt t h u ẩ trên thân dâng lên một vòng ngân sắc quang huy đây là ngân sắc quang huy chính là hạt t h u ẩ linh hồn chi lực thể hiện s é n linh hồn chi lực hiện tại là màu vàng kim n h ạ t đây là bởi vì hắn dung hợp đại lượng thần tính nguyên nhân lúc này mặc kệ là hạt thuế hay là s é n bọn hắn linh hồn trên thực tế đều đã có một chút bất hủ đặc tính truyền kỳ vu sư so truyền kỳ chiến sĩ tuổi thọ nhiều hơn mấy lần ngoại trừ các vu sư biết chế tác gia tăng tuổi thọ dược tệ bên ngoài nguyên nhân lớn nhất liền là linh hồn những cái kia truyền kỳ chiến sĩ nếu như vẹn vẹn từ trên n ụ c thể đến xem bọn hắn hiển nhiên so các vu sư khỏe mạnh hơn có sức sống nhưng là trên linh hồn già yếu để thân thể của bọn hắn cũng dần dần ra đi mà vu sư lại vừa vặn tương phản hạt t h u ế y linh hồn chi lực tiến vào một cái đặc thù không gian bên trong cái không gian này là từ vô số cái ma pháp tiết điểm tạo thành một chương khổng lồ ma pháp hệ thống chương này ma pháp hệ thống đem toàn bộ di tích hoàn toàn bao phủ nương theo lấy hạt t h u ế y linh hồn chi lực không ngừng phá giải từng cái chương này ma pháp hệ thống trên tiết điểm bị không ngừng hạt t h u ế y công phá cũng t r ư ờ n g khống khổng lồ linh hồn chi lực thuận toàn bộ mạng lưới không ngừng kéo dài không biết qua bao lâu tất cả ma pháp tiết điểm toàn bộ bị nàng nắm giữ hạt thuế lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra một cỗ suy yếu cảm giác bất lực từ trong cơ thể nàng tuân ra một cái lảo đảo liền muốn ngã nhào trên đất sến tay mắt lanh lẹ một tay lấy hắn ôm lấy thế nào có bị thương hay không sến có chút lo lắng hỏi hạt thuế phi sức sông sến mỉm cười trên mặt lưu dò d ì ra một vòng mọi m ệ n h ta còn tốt liền là linh hồn chi lực tiêu hao quá độ nghỉ ngơi một hồi liền tốt không cần lo lắng bí ẩn này khóa năng lượng thiếu nghiêm trọng ngươi trước dùng năng lượng bình bổ sung một chút t ố t xén gật gật đầu đem hạt thuầy giao cho c ả di nạ cùng a lét chiếu cố sau đó từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái lớn chừng bàn tay xinh đẹp bình thủy tinh sau đó trở về cái kia nguyên tố hồ bên cạnh đem bình thủy tinh nắp bình mở ra sau đó đổ vào nguyên tố hồ bên trong một cỗ màu lam nhạt nguyên tố chi thủy chậm rãi từ cái bình bên trong chạy ra trong phòng nồng độ nguyên tố trong nháy mắt để cao không chỉ một lần màu lam nhạt nguyên tố chi thủy nhanh chóng rơi xuống rất nhanh nguyên bản đã nhanh s ắ p khô cạn nguyên tố hồ bên trong liền tụ tập nhàn nhạt một tầng nguyên tố chi thủy mà sẻn trong tay bình thủy tinh vẫn như cũ liên tục không ngừng đem nguyên tố chi thủy đổ vào trong đó cái này bình thủy tinh là hạt thuế chế tắc năng lượng bình có thể đem nguyên tố hồ bên trong mỗi ngày tràn ra nguyên tố chi thủy thu thập lại nó thủy tháp cao bởi vì có không ít công trình chưa hề hoàn thiện nơi này mỗi ngày sinh ra nguyên tố chi thủy vượt xa mỗi ngày vu sư tháp tiêu hao lượng vì để tránh cho lãng phí hạt thuế cố ý làm ra một chút năng lượng bình đừng nhìn trước mắt cái này năng lượng bình chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng là đây là dùng đặc thù không gian kỹ xảo chế tác m à thành trong đó không gian chứa nguyên tố chi thủy có thể rót đầy toàn bộ nguyên tố hồ bình thường những cái này năng lượng bình thu thập nguyên tố chi thủy một bộ phận xem như năng lượng dự trữ đến dự bị một bộ phận khác thì là làm thí nghiệm vật liệu cất giữ rất mau theo lấy năng lượng trong bình nguyên tố chi thủy không ngừng đổ ra nguyên tố hồ bên trong cũng mắt trần có thể thấy nhanh chóng dâng lên dung ước chừng thời gian nửa tiếng nguyên tố hồ triệt để bị rót đầy chương 544, phong ấn chương 542, phong ấn tháp linh lần nữa khôi phục mê khóa trạng thái hủy bỏ tiết kiệm năng lượng hình thức khi nhìn đến nguyên tố hồ chung năng lượng đổ đầy về sau hạt thuật trực tiếp ra lệnh lập tức một đạo linh quang chậm rãi sáng lên nguyên bản ảm đạm không ánh sáng t ử sắc tinh thạch tại thời khắc này tách ra h à o quang rực rỡ linh quang thuận từng đầu t r ù m sáng màu bạc nhanh trong hướng chung quanh q u ế t á n trong chốc lát giữa không trung những cái kia áo thuật thủy tinh một viên tiếp lấy một viên được thắp sáng trên trần nhà những ma pháp kia bảo thạch cũng hơi sáng lên lóe ra điểm điểm tinh quang một cỗ lực lượng kỳ lạ nhanh chóng từ nơi này hướng ra phía ngoài khuyết trương trong nháy mắt liền đem toàn bộ di tích bao phủ trong đó di tích bên ngoài nguyên bản tràn ngập sương mù di tích đột nhiên sương mù c h ậ m rãi tiêu tán một đạo kỳ lạ năng lượng quét ngang mà qua nguyên bản di tích bên ngoài tầng kia lung lay sắp đổ ngụy trang trong nháy mắt trở nên mương thực cùng lúc đó một cỗ không gian chi lực nhanh chóng khuyết tán ra tới nếu như lúc này nhìn từ đằng xa liền sẽ phát hiện nơi này không gian đột nhiên tựa như là trong đầm nước bị đầu nhập vào một khối đá vô số đạo gợn sóng dập dờn nếu như nhìn chằm chằm nơi này quan sát liền sẽ phát hiện theo gợn sóng dập dờn những cái kia không gian vậy mà bắt đầu chậm rãi trong t r ư ớ c trong chốc lát xuất hiện vô số huyễn ảnh để người thấy quán mắt nhưng là ngay sau đó những này huyễn ảnh lại bị nhanh chóng v ú t lên cuối cùng khôi phục lại bộ dáng lúc trước mặc dù nhìn qua tựa hồ không có biến hóa nhưng trên thực tế chỗ này bí cảnh đã triệt để che giấu có thể hiện tại nếu như không sử dụng mê khóa lực lượng cái này nguyên tố hồ nguyên tố chi thủy có thể trèo c h ố n g một tháng thời gian nghỉ ngơi một lúc sau hạt thầy đã không có vừa rồi như thế mệt mỏi nơi này nguyên tố hồ cần mau chóng chữa trị còn có cái khác năng lượng thông đạo phù văn khắc họa cũng đều xuất hiện vấn đề trong di tích đồ vật cũng cần mau chóng chỉnh lý chữa trị ta nghĩ chúng ta một đoạn thời gian rất dài lại muốn đứng trước nhân thủ không đủ hậu quả một tòa áo thuật đế quốc thời đại v u sư tháp làm sao không muốn s ầ n chế nhạo sông hạt thuật trừng mắt nhìn hơn nữa còn có có thể là lơ lửng tháp nha đúng rồi tòa này v u sư tháp đích thật là dựa theo lơ lửng tháp đến kiến tạo hạt thuẩy nhãn t ỉ n h sáng lên vọt thẳng tháp linh dò hỏi tháp linh tòa này v u sư tháp có thể bay khởi động chế độ máy bay chủ nhân lơ lửng tháp nguồn năng lượng không đủ chế độ máy bay không cách nào khởi động t h á p linh băng lanh máy móc gâm vang lên lơ lửng vòng còn có cái khác công trình có hay không hư hao nghe được t h á p linh hạt thuẩy nhãn tỉnh sáng lên trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo chân chu từ trên thân a lét ngồi thẳng không có chút nào vừa rồi nhu nhược bộ dáng vu sư t h á p là toàn bộ bí cảnh khu vực hạch tâm nhất lơ lửng bảo vệ môi trường tồn hoàn hảo cái khác chỉnh thể công trình tổn hại s u ấ t không cao hơn 70%, cần một lần nữa chữa trị về sau mới có thể tiến hành phi hành thắp linh lạnh như băng nói Vũ sư tháp giả lơ ậ p tháp thư trong tồn tạo bản thiết kế cùng tư liệu, có thể dựa theo tư liệu tiến trị. hành chữa sư viện vũ kiến liệu, liệu bên bản cùng n bảo lấy kế có dựa i này tồn hoàn có bảo hảo lơ lửng ơ l vòng Hạt Thuỷ Kinh Hỷ nói, lơ lửng vòng là ơ lửng l vòng lơ lửng tháp có thể bay lên hoạch tâm bộ kiện nếu như đem phủ không thành so sánh một đài máy bay nguyên tố hồ là bình xăng cung cấp sung túc nguồn năng lượng mà lơ lửng vòng liền là động cơ là máy bay cung cấp năng lượng lơ lửng vòng làm áo thuật đế quốc thời đại huy hoàng thành cựu có thể đem nặng đến mấy trăm tấn lơ lửng tháp lên tới bầu trời tự do phi hành có thể nói là phi thường cường đại một loại truyền kỳ c ấ u trang bên trong ẩn chứa áo số tri thức rất nhiều hạt thuế trong tay chỉ có một ít không c h ọ n vẹn tri thức hiện trong này lại có một cái bảo tồn lơ lửng vòng cùng tư liệu đây đối với hạt thuế tới nói thế nhưng là một tin tức tốt tháp chủ ngài tốt nhất đừng khởi động chế độ máy bay tháp linh đột nhiên nhắc nhở vì cái gì hạt thuế có chút kinh ngạc hỏi tại đời trước tháp chủ lưu lại hạch tâm nhất mệnh lệnh là chấn áp vu sư tháp phía dưới phong ấn đồ vật một khi vu sư tháp cất cánh mê khóa cũng đem không cách nào áp chế phong ấn đầu kia quái vật rất nhanh liền có thể đột phá phong ấn s e n cùng hạt thuầy l i ế c nhau lập tức nghĩ đến trước đây không lâu nàng sử dụng chiêm tinh thuật nhìn thấy tương lai nơi này phong ấn thứ gì s e n truy vấn thắp linh đối với s e n v ấ n đ ề không có bất kỳ cái gì đáp lại nhìn thấy thắp linh không nhìn mình s e n cũng có chút xấu hổ thắp linh đem s e n quyền hạn điều chỉnh đến tối cao hạt thuầy giống như là một con trộm được gà tiểu hồ ly đôi mắt to xinh đẹp cong thành trăng lưỡi liềm tuân mệnh tháp chủ ngay tại ghi chép linh hồn ba đậu ngay tại dành t r ư ớ c tư liệu ghi chép hoàn thành tháp linh vu sư tháp hạ phong ấn thứ gì xế lại một lần nữa dò hỏi tháp chủ các hạ vu sư tháp hạ phong ấn quái vật ta không có quyền hạn biết căn cứ tối cao áo thuật nghị hội thứ bảy mươi đầu quyết nghị quy định tòa này bí cảnh bị phong tồn lên một lượt một nhiệm kỳ tháp chủ cũng bị áo thuật nghị hội giam giữ Cụ thế ể thể tư ngươi liệu các có x mà, mà để ờ tối cao áo thuật nghị hội trực tiếp xuất thủ can thiệp tối cao áo thuật nghị hội là áo thuật đế quốc thời kỳ tối cao cốt loi thống trị áo thuật đế quốc mặc dù tên gọi đế quốc trên thực tế lại là từng tòa phù không thành tiến hành tự trị mỗi một tòa phù không thành người lãnh đạo tối cao trên cơ bản đều là đại áo thuật sư mỗi một tòa phù không thành tại tối cao á o thuật nghị hội bên trong có được một cái ghế bình thường thời điểm tất cả mọi người là các chơi cát lẫn nhau không c ắ n dự chỉ có xuất hiện sự kiện trọng đại về sau tất cả phù không thành liền sẽ tổ chức tối cao á o thuật nghị hội hội nghị tiến hành thương thảo quyết định cái này nghị hội mặc dù trên danh nghĩa quyền lợi rất lớn nhưng là trên thực tế cũng không làm sao còn sự tòa này vu sư tháp đời trước tháp chủ thế mà khiến cho tối cao áo thuật nghị hội tự mình đ ộ n g thủ sơn đều hiếu kỳ hắn lúc trước đến cùng đã làm gì rất nhanh sơn liền để tháp linh đem một phần thí nghiệm số liệu điều ra bắt đầu cùng hạt thuật tiến hành xem xét áo thuật lịch năm 3.953, x u â n phòng thí nghiệm một chút vật phẩm hao hết tháng trước cùng vị diện thương nhân giao dịch hao phi đại lượng tài chính cùng tài nguyên đột nhiên phát hiện tiền còn lại không đủ tháng này mua sắm tài liệu tính toán vẫn là ta tự mình đi tinh giới thu thập đi áo thuật lịch năm 3958, xuân vận khí coi như không tệ ta tại tinh giới bên trong phát hiện tinh giới vật chất phong phú khu vực chỉ dùng ba ngày thời gian liền thu thập được đầy đủ sử dụng hai tháng vật liệu ta chuẩn bị đem nơi này thu thập xong lại trở về áo thuật lịch năm 3958, xuân ca ngợi nữ thần may mắn hôm nay là ngày may mắn của ta ta thể hôm nay so ta lúc đầu tấn thăng c h u y ể n hưng kỳ còn muốn cho ta hưng phấn ta thế mà tại tinh giới phát hiện một bộ cổ thần thi thể ba ta dám nói đây tuyệt đối là là gần nhất mấy trăm năm qua tinh giới bên trong vĩ đại nhất phát hiện thần tính thần khí ha ha ha ta muốn trở thành đại áo thuật sư chương 545, t r ă n h â n nhiệt chương 543, t r ă n h â n nhiệt áo thuật lịch năm 3958, h ạ ta là cổ thần thi thể chuẩn bị phòng thí nghiệm rốt cục hoàn thành tiếp xuống liền có thể yên tâm nghiên cứu cỗ này thần thi ta đã không thể chờ đợi áo thuật lịch năm 3958, hạ lần thứ nhất thí nghiệm liền thành công ha ha ta thật sự là thiên tài ta thành công từ thần thi trên rút ra ra một điểm thần tính cái này kim sắc thuần túy lực lượng nhìn qua thật là mê người tiếp xuống ta muốn nếm thử bế quan đem điểm ấy thần tính hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể áo thuật lịch năm 3958, h hạ đáng chết cổ thần lưu lại ý thức quá cường đại hao phí thời gian nửa tháng ta mới đưa điểm ấy thần tính thành công dung hợp đến trong thân thể mặc dù quá trình có chút quanh co nhưng là kết quả lại phi thường tuyệt dung nhập điểm ấy thần tính về sau t a kia rõ ràng cảm giác được trước n giác cảm được b ì h cánh x u ấ t hiện khe hở, nhìn kia đến nghĩ một ta ý nghĩ là đ ú n g Áo thuật l ị c h năm 3958, thu, t ì n h h u ố n g có chút k h ô n g đúng, cố này t h ầ n t h i bên trên cũng có m ộ t loại biệt khác khác n ă n g l ư ợ n g cố n ă n lượng này cùng g thần thi còn tự hồ có t h ô i phục dấu h i ệ u t h ậ t sự lịch à gặp ẳ n g lẽ nói này cố chết m ấ y n g à n n ă m t h ầ n t h i c ò n có thể phục s i n h Áo t h lịch u ậ t n ă m 3958, đông không thể tưởng tượng nổi thần tính lực lượng thật sự là quá thần kỳ nó có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng ta có thể dùng nó đến chế tắc thần khí quả thực quá tuyệt vời vật liệu ta muốn các loại hy h ư u vật liệu ta muốn chế tắc một kiện thuộc về ta thần khí áo thuật lịch năm 3958, đông tựa hồ nơi nào xuất hiện vấn đề ta cảm giác ta ý thức nhận lấy ảnh hưởng ta trong khoảng thời gian này phẫn nộ sinh khí số lần rõ ràng tăng nhiều ngay hôm nay buổi sáng ta đem ta thích nhất đệ tử f l i t lẽn đờ mắng to một trận hán thế mà ngăn cản ta hấp thu thần tính áo thuật lịch năm 3959, xuân hôm nay khí trời tốt ngay tại vừa rồi ta thành công đột phá 30 cấp đạt đến 31 cấp hiện tại ta thành một tinh giới pháp sư còn có thần thi trên cố lực lượng kia trở nên càng thêm cường đại ta cần phải nghĩ cái biện pháp đưa nó áp chế xuống áo thuật lịch năm 3959, xuân đáng chết đây không phải thần thi nguyên bản lực lượng cố lực lượng này là ký sinh tại thần thi bên trong ngưu toan dùng thần linh thi thể phục sinh thần thi là của ta ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi áo thuật lịch năm 3959, xuân cố lực lượng này quá cường đại ta hiện tại có chút áp chế không nổi hắn hiện tại bắt đầu biến hóa ta nhất định phải nhanh tìm tới phương pháp giải quyết nó áo thuật lịch năm 3959, xuân vì cái gì tối cao áo thuật nghị hội phát tới văn kiện tiến hành hỏi ý chẳng lẽ bọn hắn biết ta được đến thần thi rồi đây không có khả năng đi không đúng ta quên thợ l ẹ n đờ tên đáng chết này ăn cây táo r à o cây s u n g đ ộ vật hắn lại dám phản bội mình đạo sư ta đem linh hồn của hắn rút ra phong ấn đến đèn đuốc bên trong để linh hồn của hắn vĩnh viễn bị t h i ê u đốt bất quá trước lúc này ta muốn đem thần thi d ấ u đến mặt khác địa phương áo thuật lịch năm 3959, xuân những cái kia chán ghét tối cao áo thuật nghị hội đặc sư tới t h ừ hắn lại còn nói ta đang nghiên cứu thần nghiệt lực lượng đồng thời trái với tối cao áo thuật nghị hội lệnh cấm cái gì lệnh cấm những n à y ra hỏa này căn bản cũng không hiểu thần tính lực lượng vĩ đại bọn hắn liền là tại ham ta thần thi muốn từ trong tay của ta cướp đi ta hẳn là trực tiếp đem hắn đuổi đi ra áo thuật lịch năm 3959, xuân thần thi trên sức sống cùng sinh mệnh c h i lực càng ngày càng mạnh ta nhất định phải đem hắn mau chóng áp chế xuống may mắn ta có vu sư tháp có thể g i ú p một tay mượn nhờ vu sư tháp lực lượng ta thành công đem hắn chế trụ có lẽ ta hẳn là đổi một cái mạch suy nghĩ áo thuật lịch năm 3959. xuân tối cao áo thuật nghị hội tại sao lại tới không rước lần này ta sẽ không ở gặp bọn họ cùng bọn hắn trao đổi hoàn toàn liền là tại lãng phí thời gian nhật ký đến nơi này im bặt mà dừng mặc dù nhật ký không hề dài mà lại bên trong còn có đại lượng gặp lại tin tức nhưng sren vẫn là từ bên trong này phát hiện lơ lửng dưới tháp mặt phong ấn vật kia tư liệu nhìn đến sự tình có chút phiên phức sren đem thí nghiệm nhật ký quan bế trên mặt biểu lộ trở nên có chút âm trầm căn cứ cái này tin tức phía trên tòa này vu sư tháp đời trước tháp cơ sở chính bản trên đã xác định là lành lạnh chỉ bất quá còn không biết là bị đầu kia thần nghiệt xử lý vẫn là bị tối cao háo thuật nghị hội xử lý đương nhiên s n có khuynh hướng là bị tối cao háo thuật nghị hội bắt lại nếu như là thần nghiệt giết chết hắn vậy cái này tòa di tích trên cơ bản không có cái gì lưu lại mà bây giờ vu sư tháp bảo tồn hoàn chỉnh rất có thể là tối cao háo thuật nghị hội nhóm làm mà lại thông qua mới vừa rồi cùng tháp linh nói chuyện phiếm phát hiện nơi này phong ấn là tối cao háo đến một biết chế tác đồng thời tối cao áo thuật nghị hội tại phong ấn song sau lại đem tòa này bí cảnh từ bỏ tất cả mọi người hoàn toàn rút lui đây cũng là vì cái gì tòa này bí cảnh bên trong kiến trúc sẽ bảo trì dạng này hoàn chỉnh nguyên nhân xem sự tình trong đầu thôi diễn một phen đối với vu sư tháp đời trước tháp chủ tìm đường chết năng lực cũng cảm thấy kinh ngạc không nói ra hỏa này trực tiếp từ thần thi trên cướp đoạt thần tính liền ngay cả thần thi bên trong dựng dục thần nghiệt đều không làm rõ ràng thần linh thi thể tổng ra đời thần n h i ệ t loại chuyện như vậy tỷ lệ phi thường cao mà lại không còn giết chết thần nghiệt thời điểm rút ra linh hồn tiến hành dung hợp không thể không nói hắn thật rất có dũng khí không có bị thần nghiệt mặt trái ý chí nuốt mất bất quá từ những cái kia thí nghiệm nhật ký nhìn lại hắn vẫn là bị ảnh hưởng đến cổ đại các gáo thuật sư lá gan thật to lớn s e n cũng không khỏi không bội phục bọn hắn những này các gáo thuật sư liền xem như đ ố i thần linh đều không có kính sợ bằng không cái kia a tát tư trèo lên thần thuật là thế nào sáng tạo ra bọn hắn lại muốn cưỡng ép cướp đoạt thần linh lực lượng Cổ đại các đại gáo trên h hành các loại nguy hiểm thí nghiệm nhiều lắm, giống như là huyết mạch thí nghiệm, mặc dù sẽ không có tiến hành qua xâm nhập nghiên cứu, nhưng u nguy qua cứu, ậ t tiến tiến t sư sẽ loại giống là là các mặc có lúc lắm, xâm dù ư nhưng ớ mới c cái cuối cùng nghiệm trải nghiệm này hơn ngàn lần thân thành là mấy thí thế trăm thể thí nghiệm mới cuối cùng thành thủ. t r qua bản chất tới nói hiện tại vu sư cùng cổ đại các giáo thuật sư không có khác nhau quá nhiều đồng dạng thích tìm đường chết khác nhau liền là tại kinh lịch đánh đập về sau hiện tại vu sư đã phi thường cẩn thận hiểu được k i n h sợ vu sư có đầy đủ lòng hiếu kỳ cũng không phải là cái vấn đề l ớ n gì mấu chốt là phải rõ ràng mình bao nhiêu c â n lượng muốn nghiên cứu t h ầ n nhiệt ít nhất nghề nghiệp đẳng cấp cũng muốn đạt tới cấp bốn m ư i đi rốt cuộc t h ầ n nhiệt khiêu chiến đẳng cấp cao tới ba mươi lăm cấp cũng không đủ lực lượng cường đại áp chế t h ầ n nhiệt làm cái này nghiên cứu liền là tại tìm đường chết nhìn đến phía dưới này rất có thể là một thứ từ thần linh trên thi thể đản sinh ra t h ầ n nhiệt chỉ là không biết mấy ngàn năm trôi qua cái này t h ầ n nhiệt lực lượng còn thừa lại bao nhiêu xen một tay nâng cầm lên một cái tay khác trên bàn rất có tiết tấu đánh t h ờ i g i a n g n đồng t h ờ i ở vào nguyên t ố thiếu t h ố n hoàn cảnh, thần nghiệt lực l ư ợ n cũng g sẽ xuất h i ệ n s u y y ế u nếu như là dưới là t r ạ n g t h á i t o à n t h ị nhiệt thần h n sến sẽ tuyệt đối k hai ô n dừng g lại, trực tiếp trực x o y n g ư ờ c h ạ y k h ô n g chút n à o m a n g do dự, r ố t cuộc cái chơi này quá khó giết, đồ khó này m à lại k h ô n g cẩn thận liền đ e m mình đ ư a vào đ i bốn g 546, t h ầ n nhiệt 2. h ầ n n g h i ệ t 2. áo thuật đế quốc thời kỳ đem đa nguyên trong vũ trụ nguy hiểm nhất quái vật tiến hành qua thống kê trong đó nguy hiểm nhất liền là thái cổ căm hận căm hận long bất quá những n à y thái cổ căm hận số lượng vô cùng ít ỏi rất nhiều đều bị phong ấn hoặc là ngủ say tại đa nguyên vũ trụ một góc nào đó xếp tại thứ hai ngăn liền là thần nhiệt trên thực tế có người đem thần nhiệt cùng thái cổ căm hận phân chia cùng một chỗ rốt cuộc có một ít thần nhiệt lực lượng phi thường cường đại thứ ba ngăn quái vật là thượng cổ t à vật bình thường thượng cổ t à vật khiêu chiến cấp bậc là tại 25 cấp trở lên ban sơ thượng cổ tà vật nghe nói là tà thần cùng tà ác lực lượng dung hợp đản sinh ra thượng cổ tà vật có được lực lượng cường đại đồng thời tính ăn mòn mạnh phi thường chỉ bất qua ý thức của bọn nó bình thường phi thường hỗn loạn thân người ta h ạ t thuế sắc mặt nghiêm túc nói từ trong khoảng thời gian này hắn phóng xạ ra năng lực đưa tới g i ã thú dị biến nói rõ hắn lực lượng ngay tại khôi phục mà vu sư tháp bởi vì lâu năm thiếu tu sửa năng lượng thiếu thốn đã nhanh muốn áp chế không nổi nếu như chúng ta bỏ mặc không quan tâm mặc cho hắn khôi phục không được bao lâu cái này thần nghiệt liền sẽ thoát khốn mà ra đến lúc đó toàn bộ bắc địa đều sẽ dẫn phát một trận tai nạn áo thuật đế quốc thời đại vì cái gì đem thần nghiệt cùng thái cổ căm hận liệt ra tại trước nhất cũng là bởi vì bọn hắn có được hủy diệt một cái chủ vật chất vị diện lực lượng chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian những quái vật này nhóm cũng có thể tùy tiện đem một cái màu mỡ vị diện hủy diệt đi nhìn đến chúng ta nhất định phải đem cái này thần nghiệt xử lý xong x ê n trâm giọng nói thần nghiệt chiến đấu rất nguy hiểm truyền kỳ một chút không cách nào nhúng tay cho nên alex cùng c ả di nạ chỉ có thể lưu tại nơi này thế nhưng là alex cùng c ả di nạ vội vàng nói chỉ là vừa mới mở miệng liền bị sren đánh gãy không có thế nhưng là nơi này cũng cần có người đến trông giữ lại nói các ngươi ngay cả truyền kỳ đều không có theo tới chịu chết sao cuối cùng tại sren theo đề nghị alex cùng c ả di nạ cuối cùng là trước mặt đáp ứng thương lượng một phen về sau sèn sông tháp linh nói tháp linh thần nghiệt phong ấn địa phương từ nơi nào quá khứ tháp chủ ngài có thể thông qua vu sư tháp dưới mặt đất ba tầng thông đạo tiến bảo tháp linh nói bên cạnh xuất hiện một đạo vu sư tháp ba d hình ảnh phía trên đem thần nghiệt vị trí rõ ràng đánh dấu ra s ê n c u n g hạt t h u ậ t cha xét một lần về sau xác nhận không có sơ hở lúc này mới hướng vu sư tháp dưới mặt đất là đi đến rất nhanh hai người tới vu sư tháp tầng hầm bên trong càng đến gần nơi này chung quanh phụ năng lượng liền càng phát ra nồng đậm thậm chí ở phòng hầm bên trong thế mà xuất hiện một lớp đùi sắc mê vụ ccc một chút xíu quỷ dị tiếng động truyền đến lập tức tại cách đó không xa một chút như ẩn như hiện thân ảnh xuất hiện cẩn thận một chút nơi này hẳn là có rất nhiều vong linh vừa dứt lời một đạo tiếng kêu c h ó i hai truyền đến ngay sau đó trước mắt mê vụ lan lộn từng cây cốt mâu hướng phía sthen phi tốc phóng tới ngay sau đó mấy chục cái vong linh xuất hiện tại mê vụ bên trong sau đó nhanh chóng hướng s t n lao đến pháp lệnh chấn quân thể vong linh định thân thuật hạt t h ủ y t r ê n thân nhanh chóng hiện lên hai đạo linh quang những cái kia đang hướng về sèn sông tới vong linh trong nháy mắt ngưng lại tại bình thường chiến đấu bên trong vu sư bình thường đều là phụ trách k h ô n g c h ẳ n g chân chính chuyển vận sẽ dựa vào kiếm thánh đặc biệt là có vu sư phối hợp kiếm thánh kia kinh khủng lực sát thương cường đại không chút nào giảng đạo lý sơn cơ phong bạo chiến kích gào thét mà qua nhưng phạm là bị hạt t h ủ y khống chế vong linh đều bị hắn trực tiếp chém giết thành mảnh vỡ đinh đinh đang đang đại lượng linh hồn tinh thạch rơi xuống hạt t h u y nhẹ nhàng phất tay trên mặt đất linh hồn tinh thạch bay thẳng nhập trong tay nàng tiện tay đem linh hồn tinh thạch cất kỹ hai người tiếp tục tiến lên vu sư thắp tầng hầm bên trong kia sáng âm u nơi này đã bị thần nghiệt lực lượng chỗ hụ thực hai người tới tầng hầm ba tầng dựa theo bản đồ đánh dấu rất nhanh đã tìm được cái kia thông hướng phong ấn thông đạo mà vừa lúc này hai người bên thai đột nhiên vang lên quỷ dị tiếng khóc s ê n bước chân trì trệ ngừng lại thần n h i ệ t hắn chính là ở đây sèn trên thân lóe ra lôi quang ánh mắt nhìn về phía thông đạo c h ỗ sâu mặc dù sèn không có nghiên cứu qua t h ầ n nhiệt nhưng là cũng biết bọn hắn lực lượng cường đại mà quỷ dị phổ thông truyền kỳ vu sư đối đầu bọn hắn chỉ có thể đánh một chút phụ trợ chân chính muốn cùng thần nhiệt tách ra vật cổ tay tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới tinh giới pháp sư cấp bậc t h ầ n nhiệt tựa hồ cũng đã nhận ra bọn hắn đến quỷ dị tiếng khóc trở nên càng rõ ràng màu xám mê vụ bước lên có thể thấy rõ ràng bên trong có vô số hoán linh ở trong đó tru lên trốn ở ta đằng sau sến một tay bắt lấy hát thùy đưa nàng kéo ra phía sau nói xong cường đại lôi điện lực lượng từ trong thân thể của hắn nhanh chóng hội tụ toàn bộ không gian bên trong đều có thể cảm nhận được chung quanh t ĩ n h điện lực trường đột nhiên gia tăng ngay sau đó trói mắt lôi quang xé rách hát ám tại tầng này mê vụ triệt để xua tan lôi điện lực lượng không ngừng hội tụ sến trên người lôi điện chi lực cùng những cái kia phụ năng lượng hoàn toàn tương khắc tại thời khắc này sến đem cố này lôi điện lực lượng triệt để dẫn bạo ra vô tận lôi điện lực lượng trong nháy mắt này bộc phát toàn bộ không gian trong chốc lát sáng như ban ngày vô số lôi xà trên không trùng vừa đi vừa về tung h à n h bốn phía mê vụ trong nháy mắt này như là sôi trào đồng dạng kịch liệt lan lộn ẩn nút trong mê vụ những cái kia ưu hồn vong linh sinh vật nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm âm thanh đồng thời thân thể nhanh chóng t ă n g rã trong chốc lát đại lượng linh hồn tinh thạch rớt xuống đất mặt t r u n g quanh x ư ơ n g mù hoàn toàn tán đi lúc này có thể rõ ràng cảm thấy một cái lục mang tinh phù văn trận từng đạo màu bạc trắng xiềng xích vừa đi vừa về quân quanh đem chính giữa tế đàn gắt gao khóa lại đến lúc này sơn cuối cùng là thấy rõ ràng trong phong ấn quái vật cẩn thận một chút sơn nó thế nhưng là từ cổ thần thi thể trên đàn sinh sơn đánh ra trước mắt trong phong ấn cái quái vật này đây là một cái hoàn toàn bóp méo nhân loại hình tượng nhìn qua cực kỳ quái dị tứ chi quá phận dài nhỏ đầu rất lớn phía trên có từng đạo nếp nhăn nhìn qua phi thường xấu xí trong miệng mọc đầy sắc bẻ lến răng mà lại hắn nửa người dưới còn cùng một bộ thi thể khổng lồ tương liên khi nhìn đến s z e n hai người về sau cái quái vật này phát ra một tiếng tiếng kêu c h ó i thai ngay sau đó một cỗ không gian lực lượng đột nhiên xuất hiện truyền t ố n g linh quang hiện lên trước mắt thế mà xuất hiện một đầu bã l ồ đệ mòn bã l ồ đệ mòn khiêu chiến đẳng cấp mười tám bã l ồ đệ mòn toàn thân thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm mới vừa xuất hiện liền phát ra rít lên một tiếng ngay sau đó tuần bên trong roi hướng s z e n rút tới sân cánh tay vung vẩy phong bạo chiến kích trực tiếp đem roi đánh bay sân đợi chút nữa ngay tại sân chuẩn bị tiến lên thời điểm h ạ t thuế thanh e m đột nhiên ở đáy lòng hắn v ă n g lên ta chuẩn bị thời gian đình chỉ đợi chút nữa ngươi thừa cơ đem bạ lộ đệ mòn giải quyết Tốt. sân không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng h ạ t thuế nhẹ nhàng vung vẩy p h á p trượng một c ỗ lực lượng vô hình nhanh chóng hội tụ ngay sau đó trong nháy mắt bạo phát đi ra thời gian đình chỉ truyền kỳ pháp thuật chương năm trăm bốn mươi bảy thời gian đình chỉ chương năm trăm bốn mươi lăm thời gian đình chỉ toàn bộ thế giới trong nháy mắt này tựa hồ bị ân hạ tạm dừng khóa hết thẻ tất cả trong nháy mắt này dừng lại không nhúc nhích như là bị dừng lại ảnh chụp đồng dạng thời gian đình chỉ phát động thành công tiếp tục thời gian mười giây đồng hồ x e n chỉ cảm thấy một cố lực lượng kỳ lạ từ trên người hắn đ ả o qua sau đó hết thẻ t r u n g quanh trong nháy mắt t ĩ n h lại động thủ hạt thuế thanh âm từ đáy lòng vang lên lôi đình lĩnh vực vô tận lôi điện chi lực trong nháy mắt từ sdn trong thân thể tôn u ra một giây sau sdn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bã lộ đệ mòn bên người nhược điểm nhìn rõ lôi đình t r ạ m màu lam nhạt lôi điện chi lực trên không trung x ẽ qua vừa mới được triệu hoàn đến vật chất vị diện bã lộ đệ mòn không nhúc ních tại thời gian đ ỉ n h chỉ pháp thuật hiệu quả phạm vi bên trong như là một pho tượng đồng dạng phong bạo chiến kích mang theo màu lam nhạt lôi quang trong nháy mắt quét ngang mà qua trực tiếp đem bã lộ đệ mòn một phân thành hai Chỉ b ấ triệu quá bởi triển thời hạt gian đình chỉ thuế hiện hiện nhờ về sau, cái pháp thuật.、Triệu、hoán nguyên tố quân đoàn thứ nguyên triệu hoán c ử a triệu hoán hỏa nguyên tố trưởng lao pháp thuật cực hiệu một đạo cổng không gian mở ra hỏa diễm nóng rực từ thứ nguyên trong môn trôi ra toàn bộ tầng hầm nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt mấy chục độ đây là một đầu thông hướng hỏa nguyên tố vị diện truyền tống môn tại truyền tống môn mở ra về sau một tiếng phẫn nộ gào thét truyền đến ngay sau đó ánh lửa hiện lên một đám hình thể cao lớn hỏa nguyên tố liền từ trong canh cửa không gian đi ra triệu hoán nguyên tố quân đoàn cái này một cái truyền kỳ pháp thuật thi triển sau có thể triệu hoán đi ra một cái nguyên tố trưởng lão và mấy hoặc là mười cái khác nhau cự hình hỏa nguyên tố liên tục thi triển hai cái truyền kỳ pháp thuật đối với hạt thuế tới nói cũng là gánh nặng rất lớn cũng may tại nắm giữ mê khóa về sau sến đã một lần nữa là mê khóa rót vào sung túc năng lượng mượn nhờ mê khóa lực lượng hạt thuệ lúc này mới nhẹ nhom thi triển đi ra thời gian đình chỉ cũng không phải là nói thật để thời gian ngừng lại trên thực tế pháp thuật này cải biến một phiến khu vực tốc độ thời gian trôi qua đem chung quanh tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực cực kỳ chậm c h ạ m nhìn qua tựa như là đình chỉ đồng dạng là hạt thuệ cùng x é n hai người lại sẽ không bị ảnh hưởng đương nhiên pháp thuật này mặc dù hiệu quả cường đại nhưng là cũng có bản thân nó thiếu hụt đó chính là đối thần linh vô hiệu cho nên muốn dựa vào thời gian đình chỉ pháp thuật này đổ thần gia hỏa sẽ chết rất t h ê thảm một trận gió nhẹ thổi qua thời gian đình chỉ tác dụng biến mất đầu kia bã lỗ đệ mòn thân thể trong nháy mắt xuất hiện một đạo tinh tế vết máu vết máu không ngừng mở rộng cuối cùng một phân thành hai bã lỗ đệ mòn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc sau đó liền đã mất đi k h ô n g chế đối với thân thể phần thân bạo bị chém đứt thành hai đoạn bã lỗ đệ mòn thi thể đột nhiên dâng lên một vòng ánh lửa trói mắt một giây sau mánh liệt tiếng nổ ẩm vang vang lên tại cái này tiếng nổ bên trong một đạo màu xám nhạt linh hồn phát ra một tiếng tiếng gầm gừ p h ẫ n nộ liền muốn truyền tống về vực sâu không đáy chỉ bất quá không đợi truyền tống khởi động một đạo thứ nguyên neo trong nháy mắt t r ú n g đích đạo kia linh hồn truyền tống linh quang trong nháy mắt bị đánh gãy ngay sau đó lại là một đạo linh quang bay qua c h ó i hôn thuật một viên ma pháp bảo thạch bay qua trong nháy mắt đem bạ lỗ đệ m ò n linh hồn lôi kéo đi vào tại thời gian ngừng lại pháp thuật hiệu quả biến mất thời điểm hạt thuẩy mở ra thứ nguyên cửa trong thông đạo tại n g c cuồng n h ảo thuật đế quốc thời đại liền có một cái đặc thù đầu đề luận như thế nào giết chết một cái thần nhiệt thần linh thượng cổ tạ vợt cái này đầu đề tại vừa xuất hiện liền bị rất nhiều các áo thuật sư nghiên cứu rốt cuộc thích tìm đường chết đại áo thuật sư nhóm lúc trước thế nhưng là làm qua loại chuyện như vậy trên lý luận tới nói dễ dàng nhất giết chết thần nghiệt phương pháp là sử dụng chết thần lực lượng tử thần tử vong chi lực đại biểu cho hết thể sinh linh sinh mệnh trung yên đối với những người khác tới nói thần nghiệt có lẽ rất khó giết chết nhưng là tử thần lại là ngoại lệ chỉ tiếc tử vong chi lực cũng không phải là ai cũng có thể nắm giữ nếu như nắm giữ tử vong thần tính hoặc là có được từ thần thần khí đồng dạng có thể chém giết thần nghiệt chỉ bất quá hai loại đồ vật cũng có thể mà không thể cầu không có hai loại đồ vật muốn chém giết thần nghiệt liền sẽ trở nên phi thường khó khăn thần nghiệt cùng thần linh đồng dạng nắm giữ thần lực h ộ thuẫn mặc dù không có thần linh cường đại nhưng là đồng dạng đủ để duy nhất một lần ngăn cản mấy cái truyền kỳ pháp thuật mà lại thần lực h ộ thuẫn chỉ cần không có một lần đánh vỡ như vậy thần lực h ộ thuẫn liền sẽ một mực chữa trị bởi vậy tại trải qua đại lượng tính toán về sau các áo thuật sư đạt được một cái kết luận đó chính là nhất định phải tại thời gian cực ngắn bên trong sử dụng bão hòa đà kích để thần lực hộ thuẫn đạt tới điểm tới hạn không chịu nổi trực tiếp phá t o á i vì đạt tới yêu cầu này h ạ t t h u i cô ý triệu hoán đến nguyên tố quân đoàn muốn dùng loại phương thức này giải quyết cái này thần nghiệt không có hỏa diễm thế giới quá bi ai cháy lên đi để hỏa diễm nhóm lửa toàn bộ thế giới h ỏ a nguyên tố trưởng lão tại đến sau này lập tức liền đối hoàn cảnh chung quanh tràn đầy bất mãn tất cả hỏa nguyên tố đều là tên phóng hỏa Đối với bọn cùng h hỏa diễm liền là Mỹ, hỏa diễm liền là hết thảy, hắn sẽ đem nhìn thấy hết thảy hết thảy nhóm Hạt thuầy mượn nhờ triệu hoán khế ú n nói, liền liền bọn mượn g tới vật triệu ước, diễm diễm lửa. d Mỹ, đem là là sẽ đồ lúc đó mở ra lôi đình lĩnh vực rèn cung xông tới bởi vì phong ấn nguyên nhân t h ầ n nhiệt vẫn luôn bị phong ấn ở nơi này căn bản là không có cách tiến hành di động mà lại tại dài đến mấy ngàn năm phong ấn trạng thái dưới thực lực của nó đã xuống tới thung lũng hiện tại là giết chết hắn thời cơ tốt nhất vô tận hỏa diễm không ngừng bạo tạc những cái kia hỏa nguyên tố bị hạt thuẩy cưỡng ép ngăn chặn chỉ có thể phẫn nộ đem một bùn lửa dẫn phát tiết đến thần nghiệt trên thân h ỏ a nguyên tố trưởng lão làm truyền kỳ sinh vật đồng thời còn là nguyên tố sinh mệnh các loại hỏa diễm năng lực tầng tầng lớp lớp lại thêm một đám đẳng cấp tại so với hắn thấp hơn một giai cự hình hỏa nguyên tố những này tên phóng hỏa tạo thành lực phá hoại vô cùng kinh người cùng lúc đó xén đồng dạng không có nương tay cường đại lôi điện chi lực không ngừng lớp lóe phong bạo chiến kích tại szent r o n g tay bị vung vẩy thành một cái giống như quặng i ó không ngừng tiến hành công kích thần lực bình chướng trên từng đoạn tuyển như một loại nước gợn không ngừng nổi lên gợn sóng thần nghiệt một tiếng rít một cỗ sóng xung kích trong nháy mắt hướng s z e n v ọ t tới s z e n không gian chung quanh bị vô số lôi điện bao phủ ngay sau đó một chương như là lôi điện lực lượng biên chế lưới lớn ra hiện hiện đồng thời trong nháy mắt lấp lánh ra hảo quang trói sáng lôi đỉnh lĩnh vực tại thần lực xung kích hạ trong nháy mắt hiện, hiện. Đạo đầy kia tràn đầy tà á chương ủ y diệt năm trăm bốn mươi tám chương năm trăm bốn mươi sáu một cỗ sóng nhiệt không ngừng bốc lên hỏa diễm không ngừng hướng chung quanh lan tràn t h ầ n nhiệt thần lực vòng bảo hộ cũng biến thành lung lay sắp đổ rốt cuộc thần nhiệt không phải thần linh không có thần quốc kia gần như vô cùng vô tận thần lực làm hậu thuẫn lôi đình c h ạ m phong bạo chiến kích mang theo làm người sợ hãi lôi điện lực lượng hung hăng hướng thần lực h ậ u thuẫn đập xuống、vâng. lôi điện chi lực cùng thần lực k h u ấ y động vô số lôi quang trong nháy mắt bạo phát đi ra toàn bộ không gian dưới đất đều run nhẹ nhẹ nguyên bản đã tiếp cận cực hạn thần lực hậu thuẫn tại sdn một kích toàn lực dưới rốt cục không chịu nổi thần lực hậu thuẫn trong nháy mắt này phá toái băng liệt sinh mệnh hủy diệt giết chết hắn thần nghiệt hỗn loạn ý thức không ngừng phát ra nói nhỏ đối mặt sdn tiến công hắn hoàn toàn không có lối bước đối với người sống cựu hận còn có kia hôn loạn điên cuồng ý thức để hắn điên cuồng công kích toàn bộ sinh linh bọn hắn khát vọng hủy diệt bọn hắn tồn tại mục đích đúng là đem hết thể tất cả hủy diệt lôi đỉnh lĩnh vực không ngừng phát ra lốp bốp thanh âm đây là sèn lĩnh vực cùng thần nghiệt lĩnh vực đang tiến hành kịch liệt giao phong một cô ô nhiễm quản lý không ngừng khởi s ư ớ n g x u n g kích theo cố lực lượng này k h u ế c tán sèn rõ ràng cảm thấy một trận cảm giác g i ậ n cả tóc gáy sinh mệnh lực của hắn đang chậm rãi trôi qua lúc này ở hắn hệ thống trên mặt bản xuất hiện một đầu trạng thái nhận ô nhiễm lĩnh vực ăn mòn sinh mệnh tiếp tục hạ xuống nếu như không tiến hành n g h i ê đối loại này sinh mệnh lực trôi qua tốc độ rất nhanh liền có thể đem một người bình thường rút khô cẩn thận hạt thuế thanh âm đột nhiên vang lên lôi quang lấp lóe s ề n thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà cùng lúc đó vừa rồi s ề n đứng thẳng địa phương một đầu sắc bén gai nhọn đột nhiên từ dưới đất đâm ra nhìn kia chừng dài một mét gai nhọn s ề n cũng là trong lòng run rẩy cái đồ chơi này nếu như bị đâm truy cập trực tiếp liền là hoa cúc bạo mãn núi một cây móng nuốt sắc bén đâm rách hư không một giây sau sèn phía sau không gian vỡ ra một cái khe lợi trào hung hăng hướng hắn phía sau l ư n g trộm tới sèn giống như là phía sau lớn con mắt phong bạo chiến kích nhìn cũng không nhìn mang theo vô tận lôi quang trong nháy mắt đem cây kia móng nuốt ngăn lại lôi điện chi lực bộc phát đem con kia trên lợi trào tả ác lực lượng triệt để tịnh hóa t h ầ n nhiệt thống khổ gào thét một tiếng ngữ đ i ệ u bén nhọn sèn trong đầu vang lên một trận quỷ dị nói nhỏ âm thanh thanh âm này tràn đầy oán hận không căm lòng điên cuồng cùng bạo ngược làm cho lòng người bên trong không tự chủ được dâng lên b ự c bội muốn hủy diệt hết thảy đây là thần nghiệt bẩm sinh một loại lực lượng những này sinh ra tại trong tử vong còn chưa xuất sinh liền đã chết đi thần linh đối với tất cả người sống đều là một loại người liền rủa bọn hắn căm hận thế giới này hết thảy một cái như là dị dạng nhân loại quái vật đang điên cuồng dãy rủa lấy muốn thoát khỏi trên thân thể phong ấn xiềng xích từng đầu màu bạc t r ắ n g phủ văn xiềng xích thật sâu dung nhập hắn huyết nhục ở trong hắn điên cuồng con mắt nhìn chăm chú lên、sền. ngay sau đó lại là một đạo thần lực xung kích ẩm chói mắt lôi quang b ắ n ra s ề n chung quanh thân thể lôi điện chi lực không ngừng va chạm tiêu tán cả người không tự chủ được hướng lui về phía sau lại cùng lúc đó một đạo lợi trảo vào đầu đối đầu của hắn hung hăng v ộ xuống s ề n trên thân lôi quang lấp lóe cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó chung quanh hỏa nguyên tố trưởng lão mang theo rất nhiều cự hình hỏa nguyên tố đối cái này thần nghiệt điên cuồng tiến hành công kích những n à y hỏa nguyên tố sinh mệnh không có yếu hại đối với t h ầ n nhiệt công kích cũng né tránh không ra trực tiếp tiến hành công kích tại t h ầ n nhiệt một đợt nối một đợt trong công kích sen c ù n g hạt thuế mặt ngoài thân thể năng lượng phòng hộ bình t h ư ớ n g không ngừng pha thoái mà những cái kia triệu hoán đến hỏa nguyên tố lúc này chỉ còn lại một nửa số lượng bất quá điên cuồng hỏa nguyên tố căn bản không thèm để ý những này hỏa nguyên tố loại này được triệu hoán tới nguyên tố sinh mệnh tử vong sau sẽ ở hỏa nguyên tố vị diện phục sinh t h ầ n tính thôn vệ vạn vẹo thần nhiệt quái vật đột nhiên hóa thành một đầu màu xám cự mãng trong nháy mắt hướng sren đánh tới muốn đem hắn triệt để nuốt vào trong miệng sren trên người thần tính đối với hắn có cường đại sức hấp dẫn lôi đ ỉ n h c h i thương màu lam lôi đ ỉ n h c h i lực trong nháy mắt tại sren trong tay hội tụ một đầu hoàn toàn có lôi đ ỉ n h tạo thành trường thương xuất hiện một giây sau lôi quang lấp lóe toàn bộ không gian dưới đất trong nháy mắt này bị chiếu sáng lôi đ ỉ n h trường thương mang theo phong lôi âm thanh trong nháy mắt đánh trúng đầu k i ê n màu xám cự mãng màu xám cự mãng trong nháy mắt bị đóng đinh trên mặt đất vô tận lôi điện chi lực trong nháy mắt này bộc phát tạo thành màu xám cự mãng tà ác lực lượng trong nháy mắt bị tình hóa màu xám cự mãng ở trong ánh chớp triệt để tiêu tán màu xám tà ác lực lượng hóa thành từng tia từng sợi một lần nữa bị thần nhiệt hấp thu bất quá coi như như thế lần này cũng không chịu nổi ầm ầm nương theo lấy mặt đất chấn động thần nhiệt trở nên càng phát ra nóng nảy không có giết chết dẹn để hắn cảm thấy phi thường nóng nảy thần nhiệt trở nên càng phát ra nguy hiểm bọn hắn ngoại trừ lực lượng bản thân bên ngoài còn có t hắn ể sử dụng thần điên cuồng thần nghiệt trong nháy lực, lâm m vào t xuất h i ệ từng đạo lợi có ô n Hắn g kích. c được thao túng không gian lực lượng từng đầu vết nước không gian không ngừng mở ra x e n thân thể bất kỳ địa phương nào cũng có thể bị thần nhiệt g tiến hành công kích loại này không gian năng lực quả thực phi thường buồn nôn mặc dù hắn bị khốn trụ không cách nào di động nhưng lại có thể thông qua những này không gian không ngừng đối chung quanh tiến hành công kích mục tiêu nhỏ tốc độ nhanh mà lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì báo hiệu nếu như không phải s z e n đã thức tỉnh giác quan thứ sáu thiên phú để hắn đối nguy hiểm có sớm dự phán năng lượng sớm đã bị thần nhiệt loại phương thức công kích này bắt được mặc dù không gian pháp thuật tại sử dụng trong nháy mắt có một ít không gian ba động nhưng là thời gian quá ngắn ngủi hạt thuầy muốn sử dụng không gian giam cầm nhưng lại bị thần nhiệt cưỡng ép xé mở thần nhiệt mỗi lần đều chỉ là xé rách một cái rất nhỏ vết nước không gian mà hạt thuật không gian giam cầm cần bao phủ rất lớn một mảnh phạm vi lấy điểm phá diện hoàn toàn là phí sức không có kết quả tốt Từng tận tiến ngừng không hành công, giữ cây chảo Sắc bén lợi vây sơn phong chiến nhanh múa, thân n à tà vào n phản bén sen lẫn nồng h kích. chi chảo. chảo nhưng là mục tiêu lại không phải Ảm đậm mục mà là một mực lợi tiêu Sắc lực lượng nút ở phía sau mặt hạt thuầy.、Mau、tránh. ác đầu xuống, sau vô lại ở phía Mau hình lóe lên phong bạo chiến kích nhanh chóng vung vẩy quá khứ hạt thuầy đối mặt thần nghiệt công kích không có chút nào bối rối trên thân linh quang lóe lên cả người ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó một đạo làm người sợ hai nguyên tố ba động trong nháy mắt xuất hiện hạt thuầy thân ảnh xuất hiện tại thần nhiệt một bên khác một viên sen lẫn cường đại nguyên tố ba động màu xám pháp cầu trong nháy mắt bay ra t i ê n d i ệ t pháp cầu vê anh giống thần nhiệt thống khổ tiếng gầm gừ muốn đi t i ê n d i ệ t pháp cầu trực tiếp đem thần nhiệt một bộ phân thân thể tan giã giọt giọt đen nhánh máu tươi vẩy xuống mặt đất một kích có hiệu quả về sau hạt thuầy cũng không truy kích thân hình lóe lên trong nháy mắt biến mất mà tại biến mất trong nháy mắt một cây bén nhọn cốt thứ trong nháy mắt từ mặt đất đâm ra lôi đình trảm sèn cơ phong bạo chiến kích trong nháy mắt xuất hiện tại thần nhiệt g t r u n g quanh ngay sau đó hung hăng chém về phía thần nhiệt g thân thể xoẹt sẹt sắc bén lơi ư kích tại thần nhiệt g trên thân thể vạch ra một đạo dữ tợn lỗ hổng chương năm trăm bốn mươi chín thần nhiệt ba chương năm trăm bốn mươi bảy thần nhiệt g ba đại địa c h â n chiến sèn cùng thần nhiệt g chiến đấu dư ba không ngừng chuyển đến nếu như không phải tòa này phong ấn thần nghiệt khu vực là một cái đặc thù bán vị diện không gian cả tòa vu sư thắp cũng có thể run g sụp coi như như thế vẫn như cũ không hề đứt đoạn có chấn động âm thanh truyền đến đài chiêm tinh bên trên a l e x cùng cạ dị nạ chính nhìn xem trong đại sảnh thắp linh hình chiếu màn hình trên màn hình chính là s d n cùng thần nghiệt hình ảnh chiến đấu chỉ bất quá trên tấm hình s d n tốc độ di chuyển quá nhanh hai người căn bản là không có cách thấy rõ tình huống chiến đấu chỉ có thể thông qua giữa không chúng không ngừng lấp lóe lôi quang để phán đoán xen vị trí hình chiếu hình tượng bên trong ánh lửa đã dần dần dập tắt những cái kia bị hạt thuật r i ệ u hoãn đến hỏa nguyên tố đã còn thừa không có mấy chiến trường lúc này liền càng thêm cháy bỏng mặc dù xen mỗi lần công kích đều sẽ cho thần nghiệt mang đến trình độ nhất định tổn thương nhưng là dựa vào cái này cùng hắn hòa làm một thể thần thi thần nghiệt có thể nhanh chóng tiến hành khôi phục làm sao bây giờ x ê n c u n g hạt t h u ậ có thể thắng sao nhìn trước mắt hình tượng c ả dị nạ có chút không xác định hỏi a lét lúc này chính một bên gặm hạt dưa một bên đến say x ư a ngon lành a lét cái này mới hồi phục tinh thần lại nàng mở to hai mắt nhìn nhìn về phía c ả dị nạ có chút không xác định nói sen hẳn là có thể thắng đi nếu là không có nắm chắc sen hẳn là sẽ thông chi chúng ta rút lui đánh không lại liền chạy đây là sen nói cho các nàng biết gặp được cường đại hơn mình định nhân tuyệt đối không nên đôi cứng đánh không lại liền chạy không mất mặt liền xem như ăn chút thiệt thòi cũng không có việc gì về sau đem bãi tìm trở về là được rồi loại trình độ này chiến đấu gốc d ễ không phải hai người bọn họ có thể nhúng tay cho nên liền xem như trong lòng lo lắng cũng không có bất kỳ biện pháp nào chuyên kỳ trở xuống địch nhân tiến vào chiến trường đoán chừng ngay cả thần nghiệt một chút bình á đều chịu không được ầm ầm chiến đấu dư ba truyền đến liền ngay cả vu sư tháp đều xuất hiện hơi rung nhẹ thần nghiệt trở nên càng thêm điên cuồng vừa rồi sẹn một lần kia công kích để nó cảm thấy đau đớn kịch liệt l à một từ cổ thần thi thể trên đạn sinh thần nghiệt, trong thức trở nên vô cùng hỗn loạn. Thần nghiệt tích toàn cổ cái cái cùng sinh khốn phương hắn hắn hỗn hận đàn này này ngàn năm, giận lòng nên loạn. ngàn năm đoán lại địa đã đem sau về vô lửa lũy bị b mấy mấy ở ý đối sản phong h h hắn hiện tại có thể nói là cùng sản không chết không thôi. í c có cùng nói sản tại một là đạo thần lực sung kích trong nháy mắt đánh t r ú n g sren sren thân thể bên ngoài đạo kia năng lượng che đậy lại cũng không chịu nổi p h ị n h một tiếng pha thoái ra hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy gì nữa sren trên thân hiện lên một đạo lôi quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đại giải ly thuật một đạo màu xanh lá pháp thuật trong nháy mắt bắn về phía t h ầ n nhiệt bị chúng đích thân thể trong nháy mắt hóa thành bột phân tứ tán g ra t h ầ n nhiệt thống khổ kêu rên hắn đen nhánh điên cùng con mắt trong nháy mắt để mắt tới hạt thùy ngay sau đó hắn liền phát ra rít lên một tiếng một đạo so sẻn thả ra chiến tranh gào thét cường đại hơn sóng âm bạo phát đi ra sẻn trong nháy mắt này chỉ cảm thấy não hải trong nháy mắt trống r ỗ n g bất quá tại hắn cường đại thể chất dưới trong nháy mắt liền khôi phục lại bất quá thừa cơ hội này thần nghiệt đã lần nữa hướng hắn phát động công kích vẹn vẹn trong chớp nhóm này thần nghiệt lợi trảo liền đã xuất hiện ở trước mắt xoẹt xẹt đến không kịp trốn tránh szent r ê n cánh tay trong nháy mắt bị mở ra một cái lỗ hổng đau đớn kịch liệt để szent r o n g nháy mắt tiến hành phản kích phong bạo chiến kích sẽ rách không khí mang theo vô tận lôi quang trong nháy mắt chạm tại thần nghiệt cánh tay kia bên trên sắc bén lôi kích vạch phá thần nghiệt làn ra thuận cơ bắp cắt ngang quá khứ lôi đ ỉ n h chi lực cũng trong nháy mắt này bộc phát tại s z e n cự lực dưới t h ầ n nhiệt cái cánh tay này trực tiếp từ nhỏ cánh tay chỗ bị chém đứt cùng lúc đó khoảng cách càng xa hạt t h u ậ chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như bị trọng kích một chút cả người đều là toàn thân cứng đờ thân thể trong nháy mắt này tiến vào c h ấ n nhiếp trạng thái cùng lúc đó tại đỉnh đầu nàng một cái vết nước không gian đột nhiên xuất hiện t h ầ n nhiệt móng nuốt sắc bén đột nhiên đánh tới đột nhiên xuất hiện đả kích sèn căn bản không kịp cứu viện mắt thấy hạt t h u ẩ liền bị đánh trúng làm pháp sư hạt t h u ẩ tố chất thân thể thua sa sèn cái này nếu như bị đánh trúng coi như không chết cũng muốn trọng thương bất quá làm pháp gia hơn nữa còn là truyền kỳ vũ sư hạt thuê thủ đoạn bảo mệnh cũng không ít cơ hồ ngay tại thần nghiệt công kích phát động một nháy mắt từng đạo pháp thuật linh quang ở trên người nàng hiện hiện cao đẳng mắt xích ngoài ý muốn thuật phát động pháp thuật danh sách phát động pháp thuật kích hoạt kích hoạt cao đẳng truyền tống thuật kích hoạt cao đẳng năng lượng bình t h ư ớ n g kích hoạt cao đẳng thiên tả l ự c tràng kích hoạt tiên diện pháp cầu kích hoạt pháp thuật pháp lệnh chấn nhiếp hạt thuế làm vô sư đối với tự thân nhược điểm rất rõ ràng cho nên nàng thiết định phát động ngoài ý muốn thuật điều kiện là tự thân bị k h ô n g chế mặc kệ là mê mội thuật vẫn là c h ấ n nhiếp hoặc là định thân thuật cao đẳng mắt xích ngoài ý muốn thuật liền sẽ tự động phát động vừa rồi thần nghiệt công kích thật là xuất kỳ bất ý hạt thuế trong khoảnh khắc đó liền bị địch nhân c h ấ n nhiếp thân thể vào thời khắc ấy mất đi k h ô n g chế mà loại tình huống này vừa vặn phù hợp hạt thuế thiết trí ngoài ý muốn thuật liên tiếp linh quang lấp lóe hạt thuế thân ảnh trong nháy mắt biến mất vừa vặn tránh thoắt thần n h i ệ t công kích đồng thời tự động tiến hành phản kích tiên diệt pháp cầu trong nháy mắt đánh chúng thần nghiệt móng vuốt toàn bộ móng vuốt như là bị lưu toàn ngầm như là thiêu đốt ngọn nến đồng dạng nhanh chóng tăng ăn dã thần nghiệt có được rất nhiều quỷ dị cường đại năng lực bọn hắn có được thần tính có rất nhiều công kích liền xem như sự rẻn thân tố chất thân thể đều không thể hoàn toàn miễn dịch huống chi là hạt thuế đâu cũng may loại tình huống này hạt thuế tại mô phỏng chiến đấu bên trong liền làm qua diễn luyện nàng món kia pháp sư bảo trên pháp thuật danh sách chính là vì loại tình huống này chuẩn bị tại hạt thuế xuất hiện lần nữa về sau thần nghiệt trước tiên bắt được vị trí của nàng cái này cũng không tính khó khăn rốt cuộc nơi này không gian cũng không tính quá lớn thần nghiệt lực lượng có thể đem chung quanh toàn bộ bao phủ sau đó thần nghiệt lần nữa hướng hạt thuế phát động một đạo công kích bén nhọn cốt thứ trong nháy mắt từ mặt đất đâm ra giang giác một tiếng vang nhỏ hạt thuế thân thể bên ngoài đạo kia năng lượng bình t h ư ớ n g trong nháy mắt vỡ tan nhưng là lúc này hỉ đỡ đã khôi phục thanh tỉnh một lần nữa nắm trong tay thân thể trong tay pháp trượng có chút hiện lên một đạo linh quang ngay sau đó hạt thuế bên người không gian trong nháy mắt trở nên một trận vạt mèo hỗn loạn không gian thông qua xe rách không gian tiến hành công kích thần nhiệt g cốt thứ trực tiếp từ hạt thuế bên cạnh xe qua căn bản không c ó n à n g tạo thành bất cứ thương tổn gì hủy diệt m a kiếm một đạo linh quang hiện lên hạt thuế trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh kỳ lạ trường kiếm một giây sau trường kiếm vung g ẩ y thần nhiệt g cốt thứ trực tiếp bị chém làm hai đoạn xen tốc độ phản ứng rất nhanh ngay tại hạt thuế thi pháp thời điểm một tia chớp chi súng liền xuất hiện trên tay hắn lôi quang hiện lên trong nháy mắt chúng đích thần nghiệt thân thể cường đại lôi điện chi lực bộc phát thần nghiệt thân thể tại thời khắc này run dày không ngừng cuối cùng là tê dại nhìn thấy hiệu quả về sau x ê n t h â m mắng một tiếng cho tới nay hắn lôi điện chi lực trong chiến đấu để hắn mọi việc đều thuận lợi siêu cao tê liệt hiệu quả nhiều lần kiến công nhưng là lần này đối mặt thần nghiệt lôi điện chi lực tê liệt hiệu quả hạ thấp đáy cốc chương năm trăm năm mươi vây rết chương năm trăm bốn mươi tám vây rết lôi điện chi lực là sự nắm trong tay lực lượng mạnh nhất một loại cho tới nay nó cường đại lực phá hoại còn có cực cao tê liệt tỷ lệ cho dù là đồng dạng là truyền kỳ giai vị địch nhân tại đối mặt hắn thời điểm cũng là khắp nơi bị quản chế không nhìn tuyệt đại đa số cứng cỏi phán định để người tiến vào tê liệt trạng thái trên cơ bản truyền kỳ giai vị trở lên sinh vật đều có khác biệt trình độ cứng cỏi miễn trừ đặc biệt là chiến sĩ loại nghề nghiệp miễn trừ khống chế hiệu quả thì càng cao giống như là cự long bọn hắn cường đại nhục thể có thể để bọn hắn miễn dịch tám mươi phần trăm không chế kỹ năng về phần thượng cổ tà vật bọn hắn miễn dịch hiệu quả thì càng cao những quái vật này tại sấn lôi điện chi lực tác dụng dưới tê liệt tỷ lệ đồng dạng không thấp nhưng là tại đối mặt thần nghiệt thời điểm sấn lôi điện chi lực tê liệt hiệu quả hạ xuống thấp nhất một loại lực lượng kỳ lạ suy yếu sấn lôi điện chi lực hiệu quả cứ như vậy nếu như sấn lôi điện chi lực b ị kín hiệu quả liền không thế nào lý tưởng đương nhiên lôi điện chi lực tê liệt hiệu quả không tốt như vậy hắn kỹ năng khống chế của hắn hiệu quả thì càng yếu vừa rồi hạt thuẩy đạo kia pháp lệnh c h ấ n nhiếp trực tiếp liền bị miễn dịch chiến đấu đến loại trình độ này sen cũng có chút đau đầu trước mắt cái này thần nghiệt năng lực khôi phục quá mạnh hắn cùng cô kia thần linh thi thể nối liền cùng một chỗ có thể không ngừng từ thần thi bên trong rút ra lực lượng tiến hành khôi phục lại thêm hắn nguyên bản mình năng lực khôi phục muốn giết chết hắn quá khó khăn nếu là cờ rít trong này liền tốt làm truyền kỳ mị m a lại thêm nàng chuyển vận trước mắt cái này thần nghiệt đoán chừng liền không chống nổi s ơ n âm thầm nói ngay lúc này một đạo truyền t ố n g linh quang đột nhiên từ trên trời giang xuống ngay sau đó thân ảnh cao lớn từ truyền t ố n g linh quang bên trong đi ra màu bạc trắng thân thể tản ra băng lãnh khí tức cao lớn thân thể tràn đầy cảm giác c áp bách sắc bén song đao để người nhìn qua liền sinh ra hàn ý trong lòng tại s ơ n ánh mắt kinh ngạc bên trong thủ vệ giả ma tượng xuất hiện trên chiến trường ngay tại mở ra chiến trường thông tin tâm linh kết nối đã xây dự thủ vệ giả ma tượng khởi động ngay tại t r u y ề n giao chiến đấu quyền chỉ huy h ạ mê giam giữ chế năng lực khởi động tháp chủ chiến đấu chuẩn bị đã sẵn sàng xin ngài hạ đạt mệnh lệnh tác chiến s e n cùng hạt thuẩy đáy lòng đồng thời dâng lên tháp linh băng lánh máy móc gâm cùng lúc đó a l e t cùng c ả di nạ thanh â m cũng từ đáy lòng vang lên s e n cố lên chúng ta vừa rồi đã cho thủ vệ giả ma tượng ra chỉ pháp thuật có thể trực tiếp tiến hành chiến đấu đúng nhất định phải xử lý quái vật kia yên tâm lần này nhất định đem hắn triệt để tiêu diệt nhìn thấy trước mắt thủ vệ giả ma tượng sền hào tình vạn trượng nói thủ vệ giả ma tượng trước đó thế nhưng là cùng sẻn cứng rắn một đoạn thời gian rất dài coi như thực lực so với sẻn chỉ hơi không bằng nhưng là đồng dạng là cao giai truyền kỳ sức chiến đấu tăng thêm nó về sau sức chiến đấu đã hoàn toàn đạt đến yêu cầu nguyên tố tách ra vòng phòng hộ khởi động đề khí chạm kích hoạt nhược điểm nhìn rõ kích hoạt ngân quang thanh kiếm truyền kỳ bắt đầu bổ sung năng lượng phá giáp hiệu quả kích hoạt sắc bén hiệu quả kích hoạt cao đẳng gia tốc thuật kích hoạt nương theo lấy tháp linh băng lanh thanh âm thủ vệ giả ma tượng trong nháy mắt bật hết hỏa lực triệu hoán vong linh quân đoàn từng đợt tâm phong đột nhiên treo lên t r u n g quanh mê vụ nhanh chóng hội tụ từng đạo m ô n g lung hư ảnh hiện hiện những này bị thần nghiệt tỉnh lại h oán linh tản ra khí tức tử vong nồng nặc mới vừa xuất hiện liền hướng xen nào tới triệu hoán tả vật một đạo truyền tống môn xuất hiện một dây sau các loại vặn vẹo xấu xí quái vật xuất hiện đen nghịt bọn quái vật từ thứ nguyên trong môn bừng lên văn vẹo âm ảnh d ị biến quái vật hóa đá than lằn đâm đuôi sư các loại tại dự cảm được nguy hiểm về sau t h ầ nghiệt lập tức kêu gọi ra một chi quái vật đại quân trước mắt những quái vật này trong nháy mắt đem không gian chung quanh chen lấn lít nha lít nhít số lượng nhiều như vậy thậm chí có thể đánh một trận chung đẳng quy mô chiến tranh rồi khi nhìn đến loại tình huống này về sau sơn không có chút nào để ý nói thật t h ầ nghiệt lần này triệu hoán đến quái vật cùng vong linh mặc dù số lượng rất nhiều nhưng là chất lượng kém nhiều lắm phải biết hắn trước k i a thế nhưng là thường xuyên trên chiến trường tung hoành tan tác trước mắt những quái vật này đại quân hoàn toàn liền là tiểu trằng diện thủ vệ giả ma tượng thân ảnh cao lớn trực tiếp x u ố n g tới hai thanh t r ả n g ma đao đánh đâu tháng đó tất cả quái vật không có ai đỡ nổi một hiệp những nơi đi qua như là cắt dao hẹ đồng dạng xen lấy ra một mặt tinh xảo cờ xí trong thân thể khổng lồ lôi điện chi lực trong nháy mắt bộc phát vô cùng lớn lôi điện chi lực tại bên trong vùng không gian này hội tụ một giây sau vô số lôi đỉnh trong nháy mắt bộc phát thiểm điện phong b ả o s è n trên thân dâng lên một cố cường đại lôi điện lực lượng phong b ả o thiểm điện bao phủ cái này toàn bộ không gian vô số đạo lôi điện như là lôi xà đồng dạng tung hoành rú tẩu nguyên bản điên cuồng quái dị hồ cũng bị trước mắt loại cảnh tượng này chấn kinh lúc này xèn nhìn qua tựa như là trong truyền thuyết thần thoại lôi thần vô số đạo lôi điện tại hắn trong khống chế xuất hiện một giây sau ngàn vạn đạo lôi điện trong nháy mắt bộc phát toàn bộ thế giới khắp nơi đều tràn ngập lôi đình thanh âm trong chốc lát liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên mở ra lĩnh vực sấm xét đồng thời mượn phong long kỳ lực lượng xén lại một lần nữa thi triển thiểm điện phong bạo mặc dù bởi vì ở vào dưới mặt đất hoàn cảnh không cách nào mượn thời tiết thiểm điện phong bạo lực lượng có chút yếu bớt nhưng là tòa này không gian dưới đất diện tích cũng không tính lớn cứ như vậy thiểm điện phong bạo phạm vi nhỏ lôi điện liền càng thêm dày đặc thiểm điện phong bạo đem toàn bộ không gian toàn bộ bao phủ tất cả quái vật căn bản không chỗ ẩn nút liền xem như thần nghiệt cũng chỉ có thể ngạnh kháng lần này công kích từng đạo lôi điện tại thế giới dưới lòng đất tứ ngược những cái kia triệu hoán mà đến vong linh quân đoàn tại cái này báo hòa đã kích xuống căn bản không có bất luận cái gì quái vật có thể ẩn nút lôi điện chi lực đối với tử linh sinh vật tổn thương cao hơn vẹn vẹn một cái hô hấp công phu liền có đại lượng vong linh bị lôi điện trực tiếp tịnh hóa t h i ể m điện phong bạo kéo dài mười mấy giây đồng hồ về sau tất cả triệu hoán mà đến quái vật liền bị quét dọn không còn trên mặt đất khắp nơi đều là bị lôi điện điện thành g i a o nói thi thể liền ngay cả thần nhiệt trên thân cũng lưu lại đại lượng vết thương nhưng là tại hắn cường đại năng lực khôi phục dưới những thương thế này rất nhanh liền lần nữa khôi phục t h i ể m điện lực lượng tiêu tán một thân ảnh cao to nhanh chóng hướng về quá khứ hàng quang l ó e lên thần nhiệt vừa mới mọc ra lợi chảo lần nữa bị chém đứt da chỉ nhược điểm công kích thủ vệ giả ma tượng không ngừng đối thần nhiệt tiến hành công kích đối mặt loại này không cách nào khống chế da dày thức béo miễn dịch các loại mặt trái trạng thái ma tượng khôi lỗi thần nhiệt cũng không có biện pháp gì tốt tương đối sèn thu hồi phong long kỳ vừa rồi năng lượng tiêu hao không nhỏ bất quá ra ngoài lôi đ ỉ n h trong lĩnh vực hắn tốc độ khôi phục nhanh chóng một tia chớp hiện lên sèn cầm trong tay phong bạo chiến kích xuất hiện tại thần nhiệt trước mặt một người một ma tượng như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng không ngừng vây quanh thần nhiệt nhanh chóng công kích đại lượng vết thương xuất hiện thần nhiệt phẫn nộ gầm rú điên cuồng tiến hành công kích nhưng là nó phản kích lại càng ngày càng yếu chương 551, t r ấ n hồn chương 549, t r ấ n hồn s e n cùng thủ vệ giả ma tượng nhanh chóng tiến công một người một ma tượng như là cao minh nhất giải phẫu sư nhanh chóng đ ố i thần nghiệt tiến hành cắt chém đại lượng vết thương trên người thần nghiệt nhanh chóng xuất hiện tại bọn hắn điên cuồng công kích đến thần nghiệt hoàn toàn lâm vào bị động bên trong tại vừa rồi một phen chiến đấu bên trong s e n phát hiện thần nghiệt một cái không phải nhược điểm nhược điểm đó chính là làm senn bọn hắn công kích vượt qua thần nghiệt tự thân tốc độ khôi phục thời điểm thần nhiệt liền sẽ t ạ i ngừng công kích tiến vào phòng ngự trạng thái đồng thời khôi phục nhanh hơn tốc độ lúc này thần nhiệt cũng sẽ không chủ động công kích dạng này mặc dù không cách nào giết chết thần nhiệt nhưng lại có thể ngăn chặn hắn hành động phát hiện cái quy luật này về sau xét liền đã nghĩ kỹ đối phó hắn phương pháp phong bạo chiến kích nhanh chóng vung đ ẩ y phá ma chi nhận quét ngang thần nhiệt trên thân lúc này đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ đại giải ly thuật một đạo màu xanh lá tia sáng từ hạt thuật trên pháp trượng bay ra trong nháy mắt c h ú n g đích thần nhiệt thân thể một khu vực như vậy trực tiếp như là hạt cắt đồng dạng tiêu tán thần nhiệt năng lực khôi phục bị áp chế gắt gao xuống dưới khí tức cũng càng ngày càng yếu khôi phục tốc độ cũng biến thành chậm c h ạ m khi nhìn đến loại tình huống này về sau hạt t h u ế lập tức cơ pháp trượng bắt đầu thi pháp linh hồn trục xuất từng đạo màu bạc trắng hào quang hiện hiện vô số phủ văn nhanh chóng hội tụ dung hợp cuối cùng hóa thành từng đạo màu bạc trắng xiềng xích trong nháy mắt đâm vào thần nhiệt trong thân thể những này x i ề n xích xuyên qua thần nhiệt n h ụ thể sau đó tại hắn điên cuồng tiếng gào thét bên trong hạt thuẩy bắt đầu chậm rãi đem thần nghiệt linh hồn từ trong nhục thể đẩy ra ngoài bất quá làm thần nghiệt liền xem như tại s z e n liên thủ với thủ vệ giả ma tượng công kích đến đem hắn đánh tới trọng thương sắp chết nhưng là muốn đem hắn linh hồn đẩy ra ngoài vẫn như cũ là phi thường khó khăn sự tình theo hạt thuế pháp lực không ngừng tiêu hao từng cái linh hồn hư ảnh kêu thảm bị rút lấy ra chỉ bất quá những này cũng không phải là thần nghiệt chân chính linh hồn trước mắt những này kêu rên linh hồn chẳng qua là bị thần nghiệt thôn vệ người đáng thương bọn chúng bị thần nghiệt xem như tiêu hao phẩm để ngăn cản hạt t h u ẩ linh hồn trục xuất đáng chết làm sao nhiều như vậy linh hồn không phải nói hắn bị một mực phong ấn trong này sao nhìn thấy đại lượng linh hồn từ thần nghiệt thể nội bay ra thế nhưng là hắn linh hồn lại vẫn không có xuất hiện sèn nhịn không được mắng đưa tay vung ra đại lượng ma pháp bảo thạch sèn tiện tay thi triển một cái cố hồn thuật đem những linh hồn này dẫn đạo tiến bảo thạch bên trong nhìn thấy hạt thuệ cùng thần nghiệt lâm vào đánh răng co sến trong nháy mắt buộc phát ra vô số đạo lôi điện những này lôi điện ở giữa không trung nhanh chóng hội tụ bất quá trong nháy mắt liền xuất hiện chín đầu lóng lánh lôi quang tử sắc xiềng xích lôi ngục chín đầu tử sắc lôi ngục xiềng xích trong nháy mắt xuyên thủng thần nghiệt thân thể sau đó cùng hạt thuệ cùng một chỗ hợp lực muốn đem thần nghiệt linh hồn lôi kéo ra linh hồn xuất h i ế u hạt thuệ trên thân đột nhiên dâng lên một đoàn kim sắc quang huy một giây sau một cái cùng hạt thuế giống nhau như lúc hơi mở bóng người liền từ trong thân thể của nàng đi ra ngân s á c linh hồn mang theo ngông lung hư ảnh đây là linh hồn của nàng hình thái tại linh hồn của nàng bên trên ấn khắc lấy vô số minh văn đây là hạt thuế vì chính mình trô ra chỉ lực lượng mở ra linh hồn xuất h i ế u hạt thuế thực lực đại trướng ngân sách xiềng xích lôi kéo càng thêm dùng s ứ c rất nhanh tại x i r è n cùng hạt thuế hai người hợp lực phía dưới một cái hát ám vạn mẹo dữ tợn không thể diễn tả linh hồn từ thần nhiệt thể nội lôi kéo ra đó cũng không phải một cái hoàn chỉnh hình người linh hồn mà là một cái từ vô số mảnh vụn linh hồn vặn vẹo chấp và ra một cái đáng sợ linh hồn nhìn qua kinh khủng dữ tợn chung quanh tà ác năng lượng cấp tốc nồng nặc lên một cô cực độ điên cuồng cựu hận ý thức bắt đầu không ngừng xung kích r è n náo hải hắn dây r ù a lấy gầm thét điên cuồng muốn thoát đi kháng cự ngân sắc xiềng xích cùng t ử sắc lôi ngục xiềng xích sức lôi kéo lượng nhưng là cực kỳ hiển nhiên tại trận này kéo co vận động bên trong thần nhiệt đã thua thần nhiệt điên cuồng dãy rùa nhưng là hắn linh hồn vẫn như cũ bị từng chút từng chút bị kéo ra thật sự là đáng sợ quái vật sơn cảm thụ được trước mắt thần nghiệt muốn hủy diệt hết t h ể dục vọng n h ị n không được l i ễ u lơi nói sơn nắm kéo từng cây lôi ngục xiến xích gắt gao c h ó i buộc thần nghiệt linh hồn ngay sau đó vô tận lôi quang từ trên người hắn tán phát ra nên kết thúc sơn hét lớn một tiếng tay phải bàn về phong bạo chiến kích hướng thẳng đến thần nghiệt linh hồn chém xuống nương theo lấy c h ó i mắt lôi quang hiện lên trước mắt thần nghiệt linh hồn trực tiếp bị lôi quang chém làm hai đoạn linh hồn bị chém đứt thành hai đoạn thần nghiệt vẫn không có tử vong chỉ bất quá dây rủa cường độ lập tức yếu gấp mấy lần sến c u n g hạt thuế dễ dàng một chút đem thần nghiệt hai đoạn linh hồn lôi kéo tới mặc dù linh hồn đã bị lôi kéo ra nhưng là thần nghiệt vẫn không có tử vong loại cấp bậc này quái vật muốn giết chết là phi thường khó khăn liền xem như nhục thể bị chém giết chỉ cần linh hồn chạy đi không bao lâu hắn liền sẽ lần nữa phục sinh sến cũng sẽ không phạm loại này sai lầm chấn hồn hạt thuế ngâm sướng cổ lao chú ngữ cao lớn linh hồn như là một cái cự nhân ngân s á c phù văn xiềng xích tản mát ra ánh sáng trói mắt từng chút từng chút đem thần nghiệt một nửa linh hồn kéo xuống một viên phẩm chất cao ma pháp bảo thạch bên trong mà s ẻ n cũng đồng dạng lấy ra một viên phẩm chất cao ma pháp bảo thạch đem một nửa khác linh hồn phong ấn tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ thần nghiệt linh hồn điên cuồng r ã y rùa gào thét muốn thoát khỏi thế nhưng là giờ phút này đã vô cùng suy yếu thần nghiệt căn bản bất lực cải biến loại cục diện này cuối cùng bị chia cắt thành hai nửa linh hồn tại trong tiêng têu thảm bị triệt để phong ấn đến trong bảo thạch từng đạo lôi ngục xiềng xích trong nháy mắt thu nhỏ như là từng đầu hoa văn kỳ dị bản xuất hiện tại bảo thạch mặt ngoài tại t h ầ n nhiệt linh hồn bị phong ấn đến trong bảo thạch trong nháy mắt nguyên bản tinh khiết bảo thạch trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt cùng lúc đó hướng phía bốn phía tản mát ra một cỗ tà ác khinh nhờn linh quang toàn bộ bảo thạch nhìn qua phi thường tà ác nó bị thần nhiệt linh hồn biến thành một khối tà ác bảo thạch nếu như cái này viên bảo thạch rơi xuống người bình thường trong tay như vậy không bao lâu hắn liền sẽ bị thần nghiệt linh hồn ảnh hưởng rơi vào hát cám cuối cùng lại một lần nữa trở thành thần nghiệt phục sinh vật dẫn sơn nhẹ nhàng thở ra lật bàn tay một cái đem cái này viên bảo thạch thu nhập đến trong chữ vật không gian mặc dù cái này viên bảo thạch rất nguy hiểm nhưng là cũng tương tự phi thường chân quý cái này ẩn chứa trong đó đại lượng thần tính hát thuế thân ảnh cao lớn nhẹ nhàng phất tay một đạo linh quang dâng lên phong ma trận từng nét đùa chú bay múa trong nháy mắt đem ngay tại phát ra tà ác linh khí bảo thạch phong ấn để khối này bảo thạch ngoại trừ nhìn qua có chút hắc bên ngoài tựa như là một cái phổ thông bảo thạch sau đó linh hồn hóa thành một đạo linh quang trong nháy mắt về tới thân thể của nàng ở trong mà theo linh hồn bị phong ấn trước mắt thần nhiệt thân thể cũng ẩm vang sụp đổ đồng thời trong đó lực lượng nhanh chóng trôi qua mấy hơi thở về sau thần nhiệt nhục thể liền nhanh chóng l ù i bại cuối cùng biến thành như là khô cạn gỗ mục đồng dạng chương 552, ích lợi kinh người chương 550, ích lợi kinh người lôi quang tiêu tán toàn bộ không gian mới thôi một thanh s e n mặc dù không có cẩn thận xem xét thần nghiệt trên linh hồn có bao nhiêu thần tính nhưng là tuyệt đối so với hắn trước đó mấy lần lấy được thần tính tinh thạch muốn nhiều bất quá muốn đem những này thần tính rút ra ra sử dụng liền cần một đoạn thời gian rất dài đây cũng là hắn giết chết thần nghiệt phương pháp senn không có tử vong chi lực chỉ có thể dựa vào loại phương thức này từ từ sẽ đến chiến đấu kết thúc xen thở dài nhẹ nhõm tiếp xuống trên chiến trường còn có càng nhiều chiến lược phẩm trọng yếu nhất liền là cỗ kia cổ thần thi thể mặc dù tại cỗ thi thể này trên đ ạ n sinh ra một cái thần nhiệt nhưng là cỗ này thần thi vẫn như cũ có không hề tầm thường chỗ tốt thần nhiệt trước đó cũng không có đem thần thi bên trong tất cả thần tính đều kế thừa xuống tới cỗ thi thể này bên trong còn lưu lại không ít thần tính ngoại trừ những này thần tính bên ngoài còn có trước đó giết chết rất nhiều vong linh đạt được đại lượng bên trong đê giai linh hồn tinh thạch vừa vặn có thể cho ma tượng nhà máy cung cấp nguyên vật liệu cổ thần thi thể rất lớn ngang nằm trên mặt đất đủ có vài chục mét dài có thể tưởng tượng hắn khi còn sống cao to đến mức nào liền xem như vật chất giới cao lớn nhất vân cự nhân tại hắn trước mặt cũng bất quá tiếp cận hắn đầu gối đây là một bộ nam tính thần linh thi thể đã có chút tàn tạ không chịu nổi tại thi thể đầu cùng nơi trái tim trung tâm đều có một cái dữ tợn vết thương cực kỳ hiển nhiên đây là lúc trước giết chết tên này thần linh vết thương trí mạng dạng này thi thể khổng lồ trực tiếp chuyên trở ra ngoài sẽ rất phiền phức mà lại loại này tràn đầy thần tính lực lượng thần thi một khi để lộ tin tức tuyệt đối là một trận thai nạn đến lúc đó thế giới vật chất đừng nói là chuyển kỳ cường giả thần linh đều sẽ nhịn không được hạ xuống hóa thân đến đây tranh đoạt đến lúc đó rất có thể dẫn phát một đợt như là dung chuyển chi niên thai nạn sơn kiểm tra một chút thần thi không có vấn đề về sau một lần nữa ra chỉ một tầng phong ấn nguyên bản thần nghiệt linh hồn bị phong ấn về sau thi thể cũng bị trực tiếp từ thần thi trên chia cắt xuống tới cuối cùng trải qua một phen kiểm tra thanh lý về sau s ơ n cùng hạt thuế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một lần nữa đem chỗ này không gian phong bế về sau s ơ n cùng hạt thuế mang theo thủ vệ giả ma tượng quay trở về tới vu sư tháp bên trong alex kazina đến tiếp sau sự t ì n h trước hết giao cho các ngươi xử lý ta cùng hạt thuế cần trước nghỉ ngơi một chút không có quan trọng sự t ì n h không nên q u ấ y rầy ta nói xong sèn trực tiếp tại đài chiêm tinh trên tìm một cái phòng đi vào toàn bộ vu sư tháp tại giải quyết thần nhiệt viên này bom hẹn giờ về sau cuối cùng đ u n g l ỏ n g không có thần nhiệt uy hiếp vu sư tháp chữa trị cũng bắt đầu tiến vào quỹ đạo tòa này vu sư tháp bị phong bế mấy ngàn năm rất nhiều nơi đều xuất hiện hư hao những n à y chữa trị công việc dườm già lượng công việc cũng không nhỏ bất quá cũng may khu vực hạch tâm không có hư hao giao cho a l e x c ù n g cả d ì nạ chữa trị là được rồi sèn đi vào trong một cái phòng tùy ý phất phất tay một cơn gió mát xuất hiện cấp tốc trong phòng thổi qua đem tất cả bùi đất thanh lý ra ngoài sau đó mới đưa cửa phòng quan bế bắt đầu xem xét thu hoạch lần này vừa rồi sau khi chiến đấu kết thúc s e n cũng không có đi quản hệ thống thanh âm nhắc nhở cho tới bây giờ hắn mới có r ả n h xem xét chiến đấu kết thúc chúc mừng túc chủ ngươi thành công giết chết một đầu t h ầ n nhiệt ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm 573,000 điểm kinh nghiệm ngươi thu hoạch được vật phẩm thần cốt một chúc mừng túc chủ ngươi thành công chém giết một đầu thân nhiệt n g ư ơ i thu hoạch được kim cương bảo dương năm n g ư ơ i thu hoạch được chuyển k ỳ điểm kỹ năng một điểm chúc mừng tốt chủ n g ư ơ i thu được một lần giống như sử thi thắng lợi thần nghiệt chi chiến c h u y ể n kỳ chiến đấu huy lịch tháng năm một nghìn sáu trăm tám mươi chín tháng năm n g ư ơ i lớn l ã n h địa bên trong xuất hiện đại lượng dị biến quái vật đang truy tra sự tình nguyên nhân gây ra quá trình bên trong n g ư ơ i phát hiện một tòa cổ đại di tích tại thăm dò di tích quá trình bên trong n g ư ơ i biết được tòa này di tích đã từng là vì c h ấ n áp một đầu thần nghiệt lúc này theo phong lớn hư hao năng lượng nguyên tố cung ứng không đủ dẫn đến đầu này thần nhiệt sắp thoát khốn vì phòng ngựa c h ớ n bắc thành bị hủy diệt ngươi cuối cùng quyết định cùng hạt thuệ cùng đi giết chết thần nhiệt tại vu sư tháp dưới mặt đất ba tầng một mảnh kỳ lạ không gian bên trong ngươi tại hạt thuệ cùng tháp linh trợ giúp xuống thành công chém giết thần nhiệt nương theo lấy ngươi trở về cái này sự t ì n h sẽ dần dần truyền bá ra ngoài uy danh của ngươi bắt đầu trên đại lục tiến hành lưu truyền hiện tại u y vọng đã rất cao nếu như đem toàn bộ đại lục dựa theo áo thuật thẻ bài trò chơi tiến hành phân chia một mình hắn liền là một chương tử sắc truyền kỳ thẻ bài đồng thời còn có một chương z fort sơ thẻ phớt lò rẽn sở cùng n i t u y ể n công quốc cùng rất nhiều tùy tùng thẻ bài nếu như đem thực lực của hắn toàn bộ bạo lộ ra xen đoán chừng sẽ trở thành ss g kim sắc t h ầ n thẻ chúc mừng túc chủ kinh nghiệm của ngươi giá trị đã đủ đẳng cấp của ngươi thu hoạch được tăng lên trước mắt đẳng cấp ba m ư ơ ngươi thu hoạch được hai điểm điểm thuộc tính tự do hai điểm kỹ năng ngươi thu hoạch được kim cương bảo dương hai mở ra hệ thống không gian chữ vật tại trong chữ vật không gian chỉnh chỉnh tề tề trưng bảy bảy cái kim cương bảo dương nhìn sèn một trận nhăn nóng dùng một hồi thật lâu công phu sèn cuối cùng là đem tâm tình bình phục lại triệu hồi ra một đoàn thủy cầu sèn nghiêm túc thanh tắm một cái toàn thân lúc này mới chuẩn bị mở dương mở ra không gian chữ vật sèn hít sâu một hơi một giây sau trực tiếp lựa chọn mở ra toàn bộ bảo dương chúc mừng túc chủ ngươi thành công mở ra kim cương bảo dương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 ngươi thu được vật phẩm anh hùng chi ê u mộ lệnh một viên chúc mừng tốc chủ ngươi thành công mở ra kim cương bảo dương ngươi thu được vật phẩm ma năng cơ giới học quang hoa tiêu tán s ơ n không kịp chờ đợi đem những vật phẩm này lấy ra xem xét cựu truyền kim đan s ơ n đã được đến qua hai bình trực tiếp thu lại tự nhiên thần tinh cũng đồng dạng từng chiếm được vừa vặn có thể cho tự nhiên tượng thụ sử dụng cái này đối s xã đi cũng rất có chỗ tốt chỉ bất quá xã đi hiện tại không cách nào hấp thu loại này năng lượng cao dai truyền kỳ linh hồn tinh thạch nhưng là đồ tốt đây là chế tác cao dai tháp linh cùng cao dai truyền kỳ ma tượng trọng yếu vật tư tiếp xuống sen đem một bình nước tinh bình cầm lên quan sát đây là một bình màu đỏ bên trong hiện ra kim quang chất lỏng s ề n s ệ c thần huyết theo bình thủy tinh lắc lư nhàn nhạt kim quang nhộn nhạo lên s ề n sử dụng giám định thuật tiến hành giám định đây là một bình thần linh chi huyết có thể dùng để chế ma dược hoặc là luyện chế thần khí cấp bậc ma pháp đạo cụ phi thường c h â n quý sen lập tức đem cái này bình thủy tinh cất kỹ thời không bảo trâu là một cái n h ạ t hạt trâu màu xanh lam lớn nhỏ cùng cây vải tương tự bề mặt sáng bóng chân trượt như ngọc trải qua giám định về sau thứ này lại có thể là một kiện ẩn chứa một k i a thời gian quy tắc bảo vật hiệu quả là có thể giảm xuống thi triển thời gian ngừng lại chờ pháp thuật độ khó chỉ t i ế t hạt thuật chỉ biết một loại thời gian ngừng lại giống như là thời gian quay lại thời gian trục xuất nàng cũng sẽ không chương 553, ích lợi kinh người 2. chương 551, t t ích lợi kinh người 2. tại một chút cổ láo trong truyền thuyết cùng lưu truyền chuyện thần thoại xưa bên trong ban sơ trật tự cổ thần bên trong có một tên là thời không chi chủ cổ thần nhưng là cho tới nay đều không có để lại tin tức gì đến mức các g áo thuật sư một mực hoài nghi cái này cổ thần ngã xuống đất là có hay không tồn tại tại đa nguyên trong vũ trụ cũng rất ít nghe nói có tín đồ của hắn bất quá có thể khẳng định là những cái kia thời quang long đều là vị này thời không chi tín đồ của chúa các vu sư thời không pháp thuật ban sơ liền là cùng thời quang long học tập thời quang long có thể nói là điều khiển thời gian đại sư bọn hắn trời sinh có thể điều khiển thời gian giống như là thời gian ngừng lại loại pháp thuật này bọn chúng có thể tùy ý thi triển đây là một loại phi thường cường đại truyền kỳ long t r ủ n g bọn hắn cũng được xưng là niên biểu long kỷ nguyên long hay là rồng vĩnh hằng bọn chúng cực ít cùng phạm vật tiến hành giao lưu thời quang long thích tiến hành thời gian lữ hành t h a m dò quá khứ hoặc là tương lai làm phát hiện tiềm ẩn nguy hiểm chiến tranh thời điểm bọn hắn sẽ không chút do dự sử dụng chỗ chi phối năng lực để cầu mau trong kết thúc chiến đấu thời quang long cũng là ngoại trừ thần minh bên ngoài duy nhất chân chính bất hủ loài rồng loại này cự long cũng là duy nhất một loại không thu thập bảo tàng mà là thu thập từ phổ thông bóng mặt trời đến máy móc truyền lực kỳ dị đồng hồ long có tư liệu biểu hiện thời quang long tại đa nguyên trong vũ trụ chỉ có mười mấy con tồn tại nghe nói có không ít thời quang long rời đi cái này hệ tinh bích vũ trụ tại cùng một cái hệ tinh bích trong vũ trụ bình thường sẽ lấy bốn đến mười con làm một đám lấy sinh xôi hậu đại làm mục đích còn một cái quần thể v a t t ì một khi tất cả dòng cái đều mang thai trận này quần thể v a t t ì liền sẽ kết thúc sau đó rất có thể lẫn nhau không gặp nhau nữa một chút may mắn đại áo thuật sư nhóm may mắn cùng thời quang long tiến hành qua giao lưu sau đó từ thời quang long nơi đó học xong thời gian pháp thuật chứ danh truyền kỳ pháp thuật thời gian ngừng lại liền là như thế tới nghe nói có đại áo thuật sư nghiên cứu bắt t r ư ớ c thời quang long thổ tức đến sáng tạo pháp thuật Thời q u a nghe long t ổ tức có hai loại hiệu quả. một loại là cướp đoạt thời bất trừ thời gian cướp đoạt long thức, trực tiếp cướp đoạt trên người đối phương thời gian, tạo thành không cách nào miễn trừ đồng thời có cướp chúng cái cướp cướp cách cách hai hiệu phun phương không không hồi hiệu gian, ra ra gian gian, loại loại miễn người đối miễn mãi mãi giả là luận long nào nào quả, yếu quả. sư đồng gì g bọn vãn n vô nói một chút thời quang long thổ tức có thể tùy tiện để một nhân loại từ hài nhi biến thành lao nhân loại thứ hai long tức phun ra hiệu quả là trục xuất thời gian đồng dạng là không cách nào miễn trừ nó hiệu quả là trực tiếp đem địch nhân ném ra thời gian bên ngoài địch nhân sẽ hoàn toàn biến mất đồng thời không cách nào hành động thẳng đến long tức hiệu quả biến mất hắn lần nữa bị thời gian trô bắt được hai loại long tức đều cực kỳ c ư ờ n g đại thời gian trục xuất pháp thuật này liền là căn cứ thời quang long thổ tức bắt t r ư ớ c pháp thuật chỉ bất quá pháp thuật này hiệu quả còn kém rất rất xa thời quang long long tức uy lực chỉ bất quá coi như như thế pháp thuật này cũng phi thường c ư ờ n g đại nắm giữ pháp thuật này đích xác rất ít người hiện tại có thời không bảo châu loại này có thể xưng thần khí bảo vật về sau cần tìm kiếm cùng thu thập thời gian loại pháp thuật thời không bảo châu thời không chi lực ngưng kết mà thành thần kỳ hạt châu bên trong ngưng tụ một k i a thời gian cùng không gian quy tắc đeo cái này hạt châu có thể trên phạm vi lớn giảm xuống thi triển thời gian pháp thuật độ khó đồng thời sẽ nắm giữ một bộ phận thời gian lực lượng hiệu quả miễn dịch t r í h o a n thuật miễn dịch thứ nguyên neo chờ định vị pháp thuật miễn dịch thời gian ngừng lại khống chế thời gian thời gian cùng không gian pháp thuật hiệu quả kéo dài một trăm linh thì pháp độ khó giảm xuống một cái pháp thuật cấp độ khống chế thời gian ngươi có được phạm vi nhỏ khống chế thời gian lực lượng cái này có thể để động tác của ngươi càng nhanh chóng hơn có được cái thời không này bảo châu trực tiếp liền đem hạt thuế thực lực tăng lên rất nhiều rõ ràng nhất thời gian ngừng lại pháp thuật phóng thích độ khó trực tiếp từ chín hoàn chuyển kỳ hạ thấp bắt hoàn tại phối hợp khống chế thời gian hiệu quả đã đạt đến thuấn phát tình trạng nếu như có thể nắm giữ những lúc khác pháp thuật cái này viên bảo châu tác dụng mới có thể phát huy đến lớn nhất sen quyết định cái này viên thời không bảo châu giao cho hạt thuế đến sử dụng cuối cùng còn lại hai kiện vật phẩm trong đó một kiện là anh hùng chiêu mộ lệnh thứ này nhìn qua cùng trước kia hắn từng chiếm được chiêu mộ lệnh phi thường giống chỉ bất quá trên lệnh bài nhiều anh hùng hai chữ dùng giám định thuật giám định về sau phát hiện thứ này vừa dễ giải quyết hắn khẩn cấp anh hùng chiêu mộ lệnh đây là nguồn gốc từ tại anh hùng hứa hẹn sử dụng sau có thể chiêu mộ được một ba tên lang thang anh hùng gia nhập ngươi dưới trướng đương nhiên ngươi cần t h à n h toán anh hùng thù lao chú ý người sử dụng thân phận cao thấp sẽ ảnh hưởng đến chiêu mộ anh hùng chất lượng xen đoạn thời gian trước hạ quyết định xây dựng thâm thủy thành chuẩn bị khai thác hải dương mậu dịch nguyên bản còn lo lắng nhân thủ không đủ thâm thủy thành không ai quản lý về phần nói để những cái kia p h ở lỏ r ẹ n sở vương quốc quý tộc tới quản lý xen có thể tin bất quá những người này hiện tại có anh hùng chiêu mộ lệnh vấn đề này xem như giải quyết đem cái này viên anh hùng chiêu mộ lệnh cất kỹ xen tính toán đợi trở lại trấn bắc thành sau sử dụng sau cùng vật phẩm là một bản ma năng cơ giới học thư tịch xen đơn giản lật xem một lượt quyển sách này bên trong ghi chép đại lượng ma năng máy móc tri thức trong đó bao hàm toàn diện tại rất nhiều nơi đều có ứng dụng tỉ như có thể đối ma tượng tiến hành thăng cấp cải tạo đối vu sư t h á p năng lượng thông đạo kiến trúc kết cấu tiến hành thăng cấp liền ngay cả phụ không thành kiến tạo cũng có rất nhiều tri thức cần dùng đến đem những vật này hảo hảo thu về về sau sơn bắt đầu xem xét lần này thăng cấp sau thu hoạch tại tất cả thuộc tính đạt tới năm mươi về sau muốn lại tăng thêm thuộc tăng tính hiện tại cũng không vội lấy gia tăng, mà lại l về phần cựu truyền kim đan hắn chuẩn bị phân cho những người khác một chút rốt cuộc gales c a z i n a p h i l l y san đi còn có hắn hai cái thiếp thân hầu gái thực lực cũng còn không có đạt tới truyền k ỳ cấp cho các nàng sử dụng hiệu quả càng tốt hơn lấy được hai điểm phổ thông điểm kỹ năng sen lựa chọn chờ học tập pháp thuật sử dụng những này điểm kỹ năng hiệu quả có thể ra tốc kỹ năng học tập còn k i a một điểm truyền kỳ điểm kỹ năng sẽ dự định đem đối sắt thép ý chí thiên phú tiến hành tăng lên cái thiên phú này có chút đặc thù mà lại tác dụng rất lớn tại cùng đẳng cấp cao quái vật tiến hành thời điểm chiến đấu thường xuyên sẽ đụng phải ý chí kiên định tựa như là cự long người bình thường đừng nói tiến công liền ngay cả đứng ở bên cạnh họ dũng khí đều không có sắt thép ý chí mặc dù bình thường nhìn xem không lắm tác dụng nhưng lại là không thể thiếu tại sử dụng truyền kỳ điểm kỹ năng thăng cấp về sau sắt thép ý chí thiên phú tăng lên tới cao cấp sắt thép ý chí muốn tăng lên tới truyền kỳ còn cần đang tiêu hao một điểm truyền kỳ điểm kỹ năng ngoại trừ những thu hoạch này bên ngoài sèn còn thu được một khối thần cốt sử dụng giám định thuật giám định một chút phát hiện đây là một kiện tài liệu cao cấp thần cốt ngoại hình cùng xương cốt cùng loại nhưng là chất liệu như ngọc phía trên không phải lóe ra một tia kim q u a n g tính chất cứng rắn có thể dùng để chế đẳng cấp cao ma pháp đạo cụ là phi thường chân quý vật liệu s é n nghĩ đến thần cốt cùng thần huyết hai loại vật liệu có hay không có thể đ ế m thử chế tắc một kiện thần khí chương năm trăm năm mươi b ố di tích t h á p linh chương năm trăm sáu mươi hai di tích t h á p linh đem những vật này cất kỹ về sau s é t lại tra xét vừa mới lấy được thần tính tinh thạch lần này đạt được thần tính tinh thạch có hai cái s é n trong tay cái n à y viên thần tính trong tinh thạch không sai biệt lắm có tám giờ thần tính hạt thuế trong tay viên kia thần tính tinh thạch phải cùng trong tay hẳn cái n à y viên không sai biệt lắm cộng lại mười sáu điểm thần tính cái này thần nghiệt trên người thần tính so rất nhiều bán thần đều nhiều cái này hay là bởi vì đại áo thuật sư đối hắn tiến hành phong ấn để hắn không có hoàn toàn đản sinh ra thần thi trên thần tính còn có một bộ phận không có bị hắn hấp thu nếu như chờ đến cái này thần nghiệt đột phá phong ấn đem tất cả thần tính hấp thu hết đến lúc đó hắn trên người thần tính đoán chừng có thể đạt tới y ê u ớt thần linh cấp ở đương nhiên thần tính nhiều thần nghiệt thực lực cũng sẽ tăng lên đến lúc đó liền đến phiên sẻn bọn hắn xui xẻo thần tính thứ này sẻn cũng không ngại nhiều mặc dù hắn không có ý định thất thần linh con đường nhưng là mượn nhờ thần tính đến tăng thực lực lên cũng không tệ lắm trên thực tế nếu như sren nguyện ý phong thần hiện tại liền hắn có thể tổ kiến giáo hội tiến hành truyền giáo đương nhiên lúc này hắn chỉ có thể xưng là ngụy thần muốn phong thần thấp nhất yêu cầu là thần tính đạt tới ba mươi điểm cũng chính là yếu ớt thần lực thần linh cấp bậc đồng thời cần đem hắn nắm giữ quy tắc chi lực ngưng tụ thành một cái thần cách điểm này sren còn kém một chút hắn có thể ngưng tụ lôi thần thần cách về phần thần chức cũng có rất nhiều có thể lựa chọn nếu như sẽ h e n lựa chọn phong thần không sai biệt lắm mười năm thời gian hai mươi năm liền có thể hoàn thành nhưng là cứ như vậy hắn liền sẽ bị vây ở cái này hệ tinh bích trong vũ trụ không cách nào tiến về cái khác hệ tinh bích thần linh mặc dù cường đại nhưng là trói buộc cũng nhiều làm thần linh nhất định phải thực hiện tự thân thần chức c h â có được nghĩa vụ đồng thời còn không thể tùy ý cách mở thần quốc nếu như là chỉ làm cái tám mươi một trăm n ă m cũng có thể cân nhắc mấu chốt là chỉ cần vẫn là thần linh nhất định phải thực hiện phần công tác này đây cũng là những cái kia chán ghét cổ thần vì cái gì đem thần chức giao cho phía sau r u ệ hoặc là cái khác người thừa kế nguyên nhân trở thành thần linh về sau sẽ còn cần lựa chọn trận doanh lấy thực lực của hắn bây giờ một cái yếu ớt thần lực thần linh chỉ có thể coi là chư thần ở trong tiểu nhân vật xem như cái khác thần linh thuộc thần tại vạn thần điện bên trong chỗ ngồi cũng là tối dựa vào sau mấy cái muốn trở thành đại lão hoặc là thần hệ bên trong chủ thần ít nhất cũng phải trung đẳng thần lực cấp bậc về phần những cái kia cỡ lớn thần hệ tỷ như tinh linh thần hệ chủ thần nhất định phải cường đại thần lực cấp bậc vạn thần điện bên trong cường đại nhất thần linh là vĩ đại thần lực lúc trước viễn cổ tử thần dẹt gạn còn có đại địa chi mẫu đều là cấp bậc này chỉ bất quá bọn hắn đã ẩn lui trở thành thần linh về sau tại gia nhập một phương về sau sẽ thu hoạch được minh hữu đồng thời cũng sẽ xuất hiện địch nhân đến lúc đó hắn đối mặt liền là cái khác đối địch thần linh mà lại so sánh với cái khác thần linh lôi thần có thần chức cũng không chiếm ưu thế hắn muốn phát triển lớn mạnh nhưng không có dễ dàng như vậy hắn còn cần cẩn thận cảnh giác những cái kia đối địch thần linh nói không chừng ngày nào không cẩn thận liền bị g á i bẫy sến cũng không muốn muốn qua loại cuộc sống này cho nên cùng nó phong thần còn không bằng trở thành một tinh giới dạo chơi người thu thập thần tính không chỉ có thể để hắn thực lực cường đại đồng thời cũng sẽ giao phó hắn bất hủ b ả n c h ấ t trong phòng nghỉ ngơi một ngày sau đó sến khôi phục lại trạng thái tốt nhất sau đó mới rời khỏi phòng bế quan lúc này hạt thuẩy vẫn tại tiến hành bế quan nàng thu hoạch lần này cũng không nhỏ cần tốn một chút thời gian tiến hành chỉnh lý đi vào đài chiêm tinh tại tiêu diệt thần nghiệt về sau mảnh này thượng cổ di tích đã thành sẻn chiến lợi phẩm có thể nói đây cũng là ngoại trừ thần tính bên ngoài thu hoạch lớn nhất một tòa bảo tồn hoàn hảo có thể bay làm được lơ lửng tháp cùng một cái bí cảnh tháp chủ hoan g n ê n trở về tháp linh thanh âm vang lên a lép cùng c ả di na ở nơi nào s ấ n nhìn chung quanh đài chiêm tinh trên không ai cũng không biết hai người bọn họ đi chỗ nào a l e t nữ sĩ cùng c ả di nạ nữ sĩ ngay tại c h ữ a trị nguyên tố hồ tháp linh nói trực tiếp đem một cái hình chiếu hình tượng hiện ra hình tượng bên trong a l e t cùng c ả di nạ ngay tại vu sư tháp tầng hầm bên trong nhìn đến bọn họ không lười biếng sén gật gật đầu đúng rồi tháp linh toàn này trong tháp cao tiền nhiệm tháp chủ có không có để lại bảo tàng hoặc là ma pháp khác đạo cụ cái gì đồ vật sén nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi thật có lỗi tháp chủ các hạ đ ờ i trước tháp chủ là bởi vì trái với tối cao h áo thuật nghị hội Tiến i hành nguy h ể một nghiên đang cùng nghị tháp chủ thời phú pháp thuật h đời điểm, tài tối cứu lúc trước trước cả cụ cao đều mà mà bị bắt, lúc trước, đời trước, tháp chủ đang bị bắt bị tất đạo áo i đi, cho nên nơi lại ngài nói mang nên này cũng không để cho ớ i linh nói, tới đồ vợ. Tháp、linh、lạnh như băng、nói. xên một mặt ộ t m thất vọng lắc đầu quả nhiên vẫn là lòng tham một tòa lơ lửng tháp giá trị chí ít có mấy trăm triệu kim nạ ẻn cái k h á c còn quá nghiêm khắc cái gì rất nhanh sren liền chỉnh lý tốt tâm tính sau đó tiếp tục hỏi thăm tháp linh liên quan tới vu sư tháp cùng bí cảnh tình huống tháp linh hiện tại vu sư tháp bên trong có bao nhiêu ma tượng vu sư tháp bên trong có một cái ma tượng quân đoàn biên chế trong đó có kim cương thạch ma tượng hai đài cao đẳng ma năng cấu trang ma tượng hai đài sắt thép ma tượng năm trăm đài nham thạch ma tượng một n g à n nhiều như vậy phát phát đang nghe tháp linh về sau xén con mắt đã biến thành kim nạ ẹ n hình dạng dòng dã một cái ma tượng quân đoàn cái này muốn bao nhiêu kim nạ ẹ n mới có thể sản xuất ra chỉ là không đợi hắn hưng phấn một hồi t hiện á p l n thanh âm kế tiếp liền sản tình chậm chìm xuống dưới. Bất quá, bởi vì khuyết thiếu năng lượng cùng giữ gìn, h chậm chìm khuyết thiếu h tiếp tâm Bất âm kế dãi dưới. bởi giữ i để vì quá, tại ma ma một mất Mà ma chữa tượng tồn, trong tượng chất trị trị. thể tượng tại tháp chủ trước đó không lâu tiến trong, tổn ít. tại lượng hư quân đoàn phong biến phận chiến không công bên trong, hào tổn không、ít. Hiện giá đấu lâu đã đó đại đã đã đi đó hào, hào chủ có lại, bộ vụ sư tháp bên trong bảo tồn hoàn hảo ma tượng ước chừng tại trường một thành ta liền biết lập tức từ phía trên đường rơi xuống sàn s á c mặt có chút khó coi hai đài cao đẳng ma năng cấu trang ma tượng đã tổn hại kim cương thạch ma tượng bảo tồn hoàn hảo cao đẳng ma năng cấu trang ma tượng hư hại làm sao xấu sren kinh ngạc hỏi tháp chủ tự mình động thủ phá hủy tháp linh băng lãnh ngữ điệu tại đài chiêm tinh bên trong quanh quẩn đồng thời đem một đoạn hình tượng hình chiếu xuống tới chính là sren tiến công v u sư tháp tràng cảnh trong đó hai đài rõ ràng rõ ràng cùng sắt thép ma tượng khác biệt cao đẳng ma tượng bị sren cùng hạt thuế phá hủy Ngày, nhìn thấy hình tượng này s r n cũng có chút xấu hổ cái này hai đài cao đẳng ma tượng bởi vì khuyết thiếu năng lượng lại khuyết thiếu giữ gìn trong đó một đài trực tiếp bị hạt thuậy một phát chiết xuất thuật trực tiếp báo tiêu bị chiết xuất thuật phá hủy vật phẩm sẽ mất đi ma pháp hiệu quả lại thêm khuyết thiếu giữ gìn đài này ma tượng đã mất đi chữa trị giá trị một cái khác đài tốt hơn một chút một chút bị s r n dùng lôi điện chi thương phá hư có thể thử một chút sửa chữa hai đài kim cương thạch ma tượng là bởi vì thắp linh vì khởi động thủ vệ giả ma tượng chương năm trăm năm mươi lăm giả lập thư viện hành chương Rốt cuộc thời giữ năm trăm năm mươi ba giả lập thư viện truyền kỳ ma tượng mặc dù cường đại nhưng là đồng dạng cần đúng hạn bảo dưỡng tòa này vu sư tháp cho tới bây giờ tình trạng này ngay cả vu sư tháp nội bộ nguồn cung cấp năng lượng cũng không thể bảo đảm những cái kia truyền kỳ ma tượng tự nhiên chỉ có thể từ bỏ mặc dù tại phong tồn thời điểm làm một chút phòng hộ biện pháp nhưng là rốt cuộc thời gian quá xa xưa sơn trải qua một phen hỏi thăm sau mới biết được tòa này bí cảnh đã bị cổ đại các áo thuật sư cho rời trống lúc trước phát hiện thần nghiệt về sau bởi vì lúc ấy thần nghiệt lực lượng quá cường đại bọn hắn không có cách nào giết chết cho nên liền đem thần nghiệt phong ấn lại mà tòa này phong ấn thần nghiệt bí cảnh cũng bị từ bỏ chỉ để lại mê khóa cùng lơ lửng tháp tiến hành chấn áp toàn bộ bí cảnh trên cơ bản liền là một cái sắc rỗng những áo thuật sư kia dự định là chuẩn bị phong ấn cái hơn ngàn năm đợi đến thần nghiệt suy yếu đến trình độ nhất định sau đó lại động thủ giải quyết h ắ n nhưng là vạn vạn không nghĩ tới chính là không đợi đến thần nghiệt suy yếu áo thuật đế quốc liền cùng chư thần khai chiến một trận đại chiến đánh xuống áo thuật đế quốc sụp đổ t o à này bí cảnh cùng bí cảnh bên trong thần nghiệt sớm đã bị bọn hắn ném đến sau ngay cả mình đều không để ý tới ai còn đi quản cái kia thần nghiệt cũng là lúc trước áo thuật đế quốc lưu lại phong ấn chất lượng tốt mấy ngàn năm trôi qua cũng không có triệt để sụp đổ vàng không đã sớm dẫn phát một trận đại tai nạn bất quá mặc dù nơi này đồ vật đều bị dọn đi rồi nhưng là cổ đại các áo thuật sư vẫn như cũ lưu lại không ít thứ tỉ như giả lập thư viện tại vu sư tháp tháp linh hoạch tâm bên trong giữ một cái cổ đại áo thuật sư giả lập thư viện bên trong giữ đại lượng áo thuật đế quốc thời đại tri thức mặc dù không phải cấp cao nhất rốt cuộc lúc trước cái này vu sư tháp chủ nhân cũng chỉ là cao dài truyền kỳ không có không có phủ không thành càng không phải là đại áo thuật sư áo thuật đế quốc thời đại hạch tâm c h i thức giống phù không thành sao trung tử ma tượng nguyên tố tụ biến lò phản ứng nguyên tố t r ô n vùi kỹ thuật các loại là không có bất quá mặc dù không có hạch tâm nhất c h i thức nhưng là nơi này bảo tồn c h i thức vẫn như cũ phi thường c h â n quý tại tháp linh hạch tâm bên trong giữ hoàn chỉnh lơ lửng tháp kiến tạo kỹ thuật bán vị diện mở kỹ thuật ma năng hạt quỹ đạo pháo hai thay mặt mãi cho đến vê thay mặt kỹ thuật mê khóa bệnh kỹ thuật cùng truyền kỳ ma tượng kỹ thuật các loại những này kỹ thuật tại áo thuật đế quốc thời đại cũng không phải là đỉnh cấp kỹ thuật nhưng là ở thời đại này tuyệt đối là đỉnh cấp trấn bắc thành nội tình so ra kém những cái kia uy tín lâu năm vụ sư tổ chức liền xem như sẹn mở bảo dương thu được không ít cường lực tri thức cũng bất quá là đem tranh lệch rút ngắn một chút nhưng là hiện tại có tòa này giả lập thư viện nó thủy tháp cao các loại tri thức lập tức liền bù đắp liền xem như cùng thế giới này mạnh nhất vụ sư tổ chức so sánh cũng không chút thua kém hiện tại vấn đề chính là mau chóng đem những kiến thức này hấp thu dung hợp chỉ có hấp thu dung hợp rơi về sau những này nội tình mới có thể chuyển hóa thành thực lực bất quá bây giờ chuyện gấp gáp nhất là mau chóng đem tòa này vu sư tháp chữa trị tốt từ tháp linh nơi đó kiểm tra một hồi vu sư tháp hư hao tình huống hư hao nghiêm trọng nhất liền là nguyên tố hồ tiếp theo vu sư tháp bên trong mạch năng lượng còn có phủ văn khắc họa cũng có rất nhiều tổn hại một chút bộ vị ma thép nghiêm trọng dì xét cần nắm chặt thời gian thay đổi nguyên bản nếu như vu sư tháp chung năng lượng sung túc vu sư tháp mở ra bảo hộ những cái này năng lượng mạch kín đều có ma lực bảo hộ là sẽ không hư hao hiện tại chỉ có thể một lần nữa đổi mới cũng may cả tòa vu sư tháp sử dụng là h ắ c rượu thạch kiến tạo đồng thời còn ra chỉ mãi mãi cứng lại thuật toàn bộ vu sư tháp kết cấu đầy đủ giám chắc chỉ cần đem hư hao bộ phận chữa trị liền có thể một lần nữa sử dụng sau một ngày hát thuế cuối cùng từ phòng bế quan bên trong đi ra thấy được nàng tinh thần sáng láng dáng vẻ h i ệ n nhiên đã hoàn toàn khôi phục hát thuế cảm giác thế nào sen vừa cười vừa nói tốt hơn nhiều trước đó chiến đấu bên trong trên thân nhiễm thần nghiệt tác niệm đã dọn dẹp sạch sẽ trước kia chỉ là một chút trong ghi chép biết thần nghiệt cường đại lần này đối đầu sau mới biết được loại quái vật này đáng sợ coi như hắn bị phong ấn mấy ngàn năm thực lực rơi xuống đến thung lũng vẫn như cũ cường đại như thế thật không dám tưởng tượng hắn dưới trạng thái toàn thịnh lại là cỡ nào cường đại khó trách được xưng là văn minh kẻ hủy diệt h ạ t thuấy một bức lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng sơn mỉm cười thực lực cường đại lưu lại chỗ tốt cũng nhiều a lần này trực tiếp từ trên thân thần nghiệt đạt được thần tính tinh thạch khoảng chừng mười sáu điểm lại thêm c ố kia thần thi trên thần tính đầy đủ một cái yêu ớt thần lực thần linh toàn bộ thần tính nhiều như vậy hạ t t h u ậ kinh ngạc nói đúng rồi nhiều như vậy thần tính nhất định phải cam đoan bí mật nếu là tiết lộ một điểm phong thanh chúng ta chấn bắc thành nhưng gánh không được những thần linh kia giáo hội x ê n biểu lộ nghiêm túc nói minh bạch hạ thuật t trong lòng nghiêm nghị lập tức minh bạch lần thu hoạch này thần tính mặc dù phong phú nhưng là không cẩn thận liền là hoác loạn c h i nguyên về phần nói từ bỏ bất luận là hạt thuế hay là s e n cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua điểm này còn có những này thần tính trên lây dính thần nghiệt hỗn loạn ý thức nhất định phải đem những này hỗn loạn ý thức toàn bộ thanh trừ hết về sau mới có thể dung hợp thần tính mà lại dung hợp thần tính nhất định phải chú ý cẩn thận không thể h a m hố s e n tiếp tục nói biết rồi hạt thuế sông s e n là một cái m ặ t quỷ đối với thần tính nghiên cứu vẫn là ta cho ngươi biết hiện tại lại tới giáo hơn ta ta đây là nhắc nhở ngươi chú ý an toàn sến đưa tay tại nàng trên đầu gõ một cái đúng rồi cái này hai ngày thời gian ta cùng a lét c ả n dị nạ đã đem di tích tìm tòi một lần trong này sạch sẽ đều có thể chạy chuột sến hữu môi nói những cái kia áo thuật sư rút lui thời điểm đem nơi này tất cả có thể rời đi đồ vật tất cả đều dọn đi rồi ta hoài nghi nếu không phải bọn hắn cần lơ lửng tháp cùng mê khóa c h â n áp t h ầ n nhiệt tòa này vu sư tháp cũng lưu không được về phần những cái kia ma tượng thì là các áo thuật sư cố ý lưu lại thủ vệ nơi này không bị những người khác phá hư À, đó không phải là nói chúng ta lần này không chỉ là cho những áo thuật sư kia chùi đít còn một rơi chỗ tốt không mò được phí công một chuyến hát thuế nhịn không được nói những này áo thuật sư cũng quá móc thôi đi cái này làm lơ lường tháp còn có bí cảnh mê khóa tầng hầm thần thi lầu dưới ma tượng những này không phải chỗ tốt ta a lét nhịn không được nói đây là phong ấn thần nghiệt đạo cụ bọn hắn không thể không lưu lại sao có thể xem như thủ lao đây mà lại những thứ kia trên cơ bản đều là xấu chúng ta còn muốn mình chữa trị hát thuế bất mãn nói tư thế kia sâu sẻn chân truyền cái này nếu là những cái kia áo thuật sư còn sống sẽ tuyệt đối sẽ tìm bọn hắn muốn chỗ tốt cũng không phải là không có chỗ tốt tháp linh nơi đó còn giữ một cái giả lập thư viện bên trong có áo thuật đế quốc thời kỳ đại lượng kỹ thuật tư liệu cùng các loại mà pháp tri thức có p h ù không thành sao hát thuế hưng phấn truy vấn người cảm thấy thế nào xen một bức ngươi muốn ăn cái dám biểu lộ chương năm trăm năm mươi sáu cổ thụ chương năm trăm năm mươi bốn cổ thụ vu sư tháp bên trong sên hạt thuầy alex còn có c ả di nạ một đoàn người ngay tại chữa trị vu sư tháp có hạt thuầy gia nhập về sau chữa trị tiến độ tăng nhanh hơn rất nhiều bởi vì nơi này không có vật liệu sên còn cố ý trở về một chuyến đem chấn bắc thành cất giữ vật liệu mang tới một bộ phận lúc trở về sên lại đụng phải kia hai cái võ tăng hai người này một mực không đi một mực la hét nói muốn chấn áp trong di tích quái vượt sen làm sao có thể để bọn hắn đi di tích trực tiếp liền từ chối thẳng thắn tại đem vật tư đưa đến di tích về sau sen tạm thời liền rời đi từ hạt thời tại di tích sự t ì n h không cần hắn quan tâm thâm thủy thành kiến thiết còn cần hắn đến chủ trì trong khoảng thời gian này nhóm thứ hai kiến thiết nhân viên đã tiến về thâm thủy thành ngoại trừ những n à y bên ngoài c h ấ n bắc thành thương đội cũng tiến về phương nam chư quốc t r i ê u mộ công tượng thủy thủ chuẩn bị nếm thử tại kiến tạo thuyền biển mà lại còn có một chuyện cần phải đi làm trong tay hắn viên kia anh hùng chiêu mộ lệnh cần sử dụng trở lại hoàng cung sèn đem lấy ra lệnh bài sau đó trực tiếp lựa chọn sử dụng một đạo linh quang hiện lên chiêu mộ lệnh trong nháy mắt mất đi quang trạch sau đó trong nháy mắt hóa thành vô số bột phấn từ trong tay hắn trượt xuống gió nhẹ thổi qua biến mất vô tung vô ảnh đinh túc chủ sử dụng anh hùng chiêu mộ lệnh chiêu mộ lệnh hiệu quả phát động ở sau đó trong ba ngày sẽ có một ba tên anh hùng đến đây đầu nhập mời túc chủ chú ý tiếp thu hệ thống băng lanh máy móc gâm tải vang lên bên hai nghe được hệ thống nhắc nhở về sau sennem thị vệ tìm đến phân phó nếu như bọn hắn có người đến đây đầu nhập liền thông chi hắn nếu như hắn không tại cũng muốn thật tốt chiêu đãi những người kia chờ hắn trở về tiếp lấy liền tiến về bí cảnh bên trong lần này chém giết thần nghiệt senn còn chiếm được một viên tự nhiên thần tinh thứ này hắn dự định tiếp tục cho tự nhiên tượng thụ sử dụng đi vào bí cảnh bên trong s a n xe nhẹ đường quen đi vào tự nhiên tượng thụ tiểu thiên địa phát giác được s a n đến về sau tự nhiên tượng thụ nhẹ nhàng lung lay nhánh cây giống như là cho s a n h chào hỏi đồng dạng một đoạn thời gian không gặp tự nhiên tượng thụ lại cao lớn hơn một chút trên người tự nhiên khí tức cũng càng thêm nồng nặc một lại tới đây s a n liền thấy tự nhiên tượng thụ bên cạnh lại có một gian nhà gỗ ngay tại s a n nghi ngờ thời điểm s a n đi từ trong nhà gỗ đi tới khi nhìn đến s a n về sau một mặt hưng phấn chạy tới s a n ngươi đến xem ta rồi san d i một đường chạy chậm đi vào sèn trước mặt sến đưa tay đem nó ôm lấy nguyên dạo qua một vòng san đi nhẹ nhàng thân thể yếu đuối không sương trên thân mang theo một cỗ tự nhiên hương hoa một lát sau sến mới đưa nàng bông xuống nhà này nhà gỗ là n g ư ờ i đóng hh ắ c ắ c là đại thụ g i a g i a giúp ta đóng san đi hưng phấn nói đại thụ g i a g i a sến có chút kỳ quái đúng a liền là cái này hắn a san đi chỉ chỉ bên cạnh tự nhiên tựa thụ ngươi có thể cùng tháp giao lưu s ơ n kinh ngạc nhìn sạn đi sạn đi có chút ngượng ngùng nói cũng không phải chỉ có thể cảm thụ một chút mơ hồ ý nghĩ lúc nào cảm giác được s ơ n truy vấn có một đoạn thời gian sạn đi lung lay cái đầu nhỏ ngươi thức tỉnh yêu tinh huyết mạch s ơ n đột nhiên nhìn thấy sạn đi nhạt mái tóc dài vàng nóng bên trong con kia trở nên có chút nhọn lỗ thai lúc nào thức tỉnh ta cũng không biết chỉ là trong này ở một đoạn thời gian ngày đó đột nhiên liền cảm thấy tượng thụ ra ra cũng là từ ngày đó bắt đầu ta cảm thấy trên thân thể một chút biến hóa s a n d i omson nói sau đó sau một khoảng thời gian lỗ thai của ta liền dài ra mà lại ta cảm giác khí lực cũng lớn rất nhiều đối ta sẽ còn sử dụng pháp thuật nói sán đi liền sông bên cạnh một viên thực vật phất phất tay hoa nở một đạo ánh sáng màu xanh lục hiện lên sau đó làm người kinh ngạc sự tình phát sinh chỉ thấy viên kia thực vật lập tức bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng bất quá trong nháy mắt liền xuất hiện một cái nụ hoa sau đó nụ hoa nhanh chóng sinh trưởng vỡ ra rất nhanh một đoá hoa tươi đang ở trước mắt nở rộ tự nhiên pháp thuật sên hai mắt tỏa sáng đây là ngươi thức tỉnh năng lực ừng ta sẽ còn một chút huyết thuật s à n đi một mặt kiêu ngạo nói một bức nhanh khích lệ nét mặt của ta thật tuyệt sên cười vuốt vuốt đầu của nàng đúng rồi ngươi hẳn là có thể chiếu cố thực vật đi có thể năng lực của ta có thể để thực vật sinh trưởng càng tốt hơn giảm bất nạn sâu bệnh chờ tật bệnh ra tốc thực vật sao i nói, i n trưởng. Sản h gật Đị đầu k từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vườn cây thủ tịch t hôm chính nay ngươi vườn chồng cây đi, sư, là à này dành n cảnh bên trong sinh trưởng ngươi dành thời gian những bí dược chút, cho những cái thời một đi ma xem không được ta căn bản không có trồng qua ma dược lại nói những cái kia ma dược chân quý như vậy nếu như bị ta nuôi chết rồi không có chuyện gì ma dược rất nhiều xuất ra một bộ phận để ngươi thí nghiệm lại nói ngươi phải tin tưởng ngươi thiên phú cũng muốn tin tưởng ánh mắt của ta sen vừa cười vừa nói kia vậy ta thử một chút đi san đi điểm một cái cái đầu nhỏ bất quá nếu là sai lầm hoặc là làm hư những cái kia ma dược ngươi nhưng không cho tức giận yên tâm đi ta không tức giận sen nói sau đó sen lấy ra tự nhiên thần t ì n h cho trước mắt tự nhiên tượng thụ sử dụng nhặt thân lực màu xanh lục trong nháy mắt dung nhập vào tự nhiên tượng thụ thể nội ngay sau đó trước mắt viên này tự nhiên tượng thụ liền bắt đầu phi tốc trưởng thành thân cây mắt trần có thể thấy trở nên t r ắ n g kiện toàn bộ tự nhiên tượng thụ không ngừng cất cao vẹn vẹn qua không đến một phút đồng hồ trước mắt viên này tự nhiên tượng thụ liền dài đến hơn sáu mươi mét độ cao cành lá ung tùm toàn bộ tượng thụ nhìn qua giống như một thanh lục sắc ô lớn chung quanh tự nhiên khí tức càng phát nồng đậm chung quanh thực vật tại cỗ này tự nhiên khí tức bên trong bay nhanh trưởng thành một cỗ sinh mệnh khí tức trong này v ầ n quanh đây là tăng cấp rồi nhìn thấy trước mắt tự nhiên tượng thụ biến hóa s e n kinh hỷ nói s e n đại thụ ra ra để cho ta c h u y ể n cáo người hắn cảm ơn ngài trợ giúp hắn tấn c ấ p s a n d i cao hưng nói senn sử dụng giám định thuật đối trước mắt tự nhiên tượng thụ giám định một chút ngay sau đó một cỗ tin tức liền xuất hiện tại trong đầu hắn trí tuệ cổ thụ từ tự nhiên tượng thụ tiến giai sau thần kỳ thực vật là trong thiên nhiên rộng lớn kỳ lạ thực vật nó có thể giao phó những người khác tự nhiên pháp thuật trong này ở lại có thể cải thiện thể chất tăng trưởng tuổi thọ tinh hóa huyết mạch có được kỹ năng điểm hóa vạn vật tự nhiên tinh hóa tự nhiên pháp thuật các loại có hơi thấp tỷ lệ sẽ sinh ra bất lao tuyển nhìn thấy viên này trí tuệ cổ thụ sen cũng là mừng rỡ dị thường dựa vào cây này chỉ cần cho hắn thời gian hoàn toàn có thể chế tạo một nhóm giờ ị ra nhìn hắn những năng lực kia sen dự định an bài trước hắn hai cái tiểu nữ buộc tới đây c ư ở một thời gian ngắn tin tưởng trên người các nàng tinh linh huyết mạch sẽ càng thêm nồng đậm thực lực cũng sẽ thu hoạch được tăng lên chương 557, m ớ i anh hùng chương 555, m ớ i anh hùng trí tuệ cổ thụ xuất hiện để sẻn hơi kinh ngạc bất quá cũng hợp tình hợp lý phải biết để hắn hoàn thành tiến hóa thế nhưng là hao tốn hai khối tự nhiên thần tinh nhìn một chút sạn đi thuộc tính sạn đi đang thức t ì n h yêu tinh huyết mạch về sau trực tiếp trở thành nhất giai sinh vật yêu tinh loại sinh vật này có rất nhiều loại bất quá thực lực của các nàng phổ biến không cao tỉ như một loại gọi tiểu tiên nữ yêu tinh hình thể ước chừng tại khoảng hai mươi cm thực lực phổ biến chỉ có nhất giai hơn nữa còn là huyễn thuật hệ lực công kích rất kém cỏi chỉ có tiểu tiên nữ nữ vương mới là tam giai những này tiểu tiên nữ thực lực không cao nhưng là bởi vì các nàng mỹ lệ bề ngoài còn có nghe nói có thể cho người ta mang đến may mắn cho các nàng mang đến thai họa ngập đầu lúc trước có đại lượng vu sư bắt giữ những này tiểu tiên nữ cái này cũng đưa đến hiện có tiểu tiên nữ đều trốn ở ít hai lui tới địa phương mặc dù những này yêu tinh không có thực lực nhưng là ẩn n ú t năng lực cực kỳ mạnh tại trong rừng cây liền xem như thực lực cao hơn các nàng hai giai đều không phát hiện được bọn họ san đi thức tỉnh chính là một loại tự nhiên yêu tinh huyết mạch loại này yêu tinh thực lực tại nhị giai chỉ có số ít yêu tinh nữ vương mới có thể đạt tới tứ giai loại này yêu tinh huyết mạch tiềm lực có hạn nhưng là để sạn đi từ một cái tay c h ó i gà không chặt ngược nữ tử biến thành một cái nhất giai thuật sĩ đã rất tốt yêu tinh huyết mạch tiềm lực có hạn nhưng là sàn nơi này có thần tính lực lượng thực sự không được để sạn đi hấp thu một chút thần tính lực lượng thần tính loại này đa nguyên trong vũ trụ thần kỳ nhất lực lượng có hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả để giống loài đột phá cực hạn chỉ là trong đó một loại yêu tinh huyết mạch tại các loại huyết mạch thuật sĩ bên trong không sai biệt lắm xếp tại trung đẳng không so được lòng mạch cái gì nhưng là loại này huyết mạch cũng có chỗ tốt tỉ như tuổi thọ rất dài yêu tinh tuổi thọ cũng không so tinh linh ít mà lại yêu tinh sẽ không giải yếu dáng dấp cũng đẹp mắt cũng bởi vậy có không ít nữ thuật sĩ đều lựa chọn yêu tinh huyết mạch sau đó kiêm chức vũ sư sơn cho sản đi lưu lại một viên cựu truyện kim đan đồng thời còn có một bộ từ vu sư học đồ đến chính thức vu sư thư tịch tư liệu để nàng tại trí tuệ cổ thụ nơi này sinh hoạt học tập lần này đạt được cựu truyện kim đan sơn toàn bộ phân cho hắn đó một ít nữ nhân một bình năm hạt căn bản không đủ phân cuối cùng hạt thuệ cùng cờ r í t đã là truyền kỳ liền không có cấp cái khác một người một hạt sơn đem thời không bảo c h â u cho hạt thuệ sử dụng cờ r í t s è n phân cho nàng một điểm thần tính chỉ bất quá cái này cần nàng hoàn toàn đem bạ lộ đệ m ọ n lực lượng dung hợp về sau mới có thể lấy cao d à i linh hồn tinh thạch sèn dự định giữ lại kiến tạo cao d à i truyền kỳ ma tượng về phần thần huyết cùng thần cốt sèn thương lượng với hạt thuế qua chuẩn bị đối phong bạo chiến kích tiến hành thăng cấp thần huyết cùng thần cốt có thể dùng để chế thần khí nhưng là cấp thấp nhất thần khí cũng không phải dễ dàng như vậy chế tác đa nguyên trong vũ trụ thần khí số lượng rất ít truy cứu nguyên nhân ngoại trừ một bộ phận vật liệu chân quý bên ngoài còn có liền là cần thứ trọng yếu nhất thần tính chỉ có giao phó món kia vật phẩm thần tính lực lượng cái này đồ vật mới có thể được xưng là thần khí bằng không liền chỉ có thể coi là ma pháp vật phẩm phải biết thần tính trực tiếp quan hệ thần linh lực lượng có rất ít thần linh sẽ làm như vậy đương nhiên cũng có một chút ma pháp cường đại vật phẩm được xưng là thần khí những cái này ma pháp vật phẩm có được viễn siêu ma pháp khác vật phẩm lý lực tỷ như vu yêu trí giới nghe nói kiện vật phẩm này là một không biết sống bao lâu vu yêu chế tác ma pháp đạo cụ mặc dù không phải thần khí nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng không thể so với thần khí kém đối với người thi pháp tới nói so thần khí còn cường đại hơn ngoài ra còn có một điểm thần khí mặc dù rất mạnh nhưng là thần khí cũng là có sử dụng hạn chế bình thường tới nói thuộc về vị kia thần linh thần khí như vậy sử dụng yêu cầu nhất định phải là hắn chỗ trận doanh muốn đem phong bạo chiến kích thăng cấp trở thành thần khí cần xét vì nó giao phó thần tính về phần nói trực tiếp sử dụng thần nghiệt thần tính trong đó hôn loạn tà ác thần tính sẽ đem cái này vũ khí biến thành hôn loạn tà ác trận doanh mới có thể sử dụng cho nên biện pháp tốt nhất liền là từ trong cơ thể hắn rút ra thần tính đối với thăng cấp thần khí hạt thuê hiện tại chỉ là một cái sơ bộ kế hoạch cần qua một đoạn thời gian mới có thể tiến hành hiện tại cần hấp thu thần nghiệt lưu lại thần tính hắn hiện trong thân thể có mười điểm thần tính sau đó thần tính lực lượng mang đến một lần trên bản chất thăng hoa đầu tiên là nhục thể phương diện hắn thân thể trở nên càng thêm cường đại có được một chút thần tính sinh vật đặc tính loại thứ hai là trên linh hồn thăng hoa linh hồn của hắn trở nên càng thêm cường đại đã có được một tia sức mạnh bất hủ đối với thần tính nghiên cứu s e n cùng hạt thuế đều chỉ có thể nói đồng dạng hiện có tri thức trong tư liệu biểu hiện đối thần tính nghiên cứu sâu nhất chính là bán thần vũ yêu có lẽ cổ đại các áo thuật sư đối với thần tính có càng thâm nhập nghiên cứu rốt cuộc những áo thuật sư kia cối u cùng thế nhưng là cùng thần linh khai chiến không có khả năng không đi nghiên cứu thần linh lực lượng s e n dự định đối thần tính lực lượng hiểu rõ càng sâu về sau lại đi chế tắc thần khí đợi đến s z n t r ở lại trấn bắc thành thời điểm một thị vệ vội vàng đến đây báo cáo nói có hai tên trung niên nhân đến đây đầu nhập nghe được thị vệ bẩm báo sau s z n biết hai người kia hẳn là hắn sử dụng anh hùng chiêu mộ lệnh chiêu mộ đến anh hùng đối với cái này viên lệnh bài chiêu mộ đến hai anh hùng s z n t tâm tình còn là rất không tệ mặc dù không có trực tiếp đánh tới cực đại nhất nhưng là cũng không có xui xẻo chỉ chiêu mộ đến một cái anh hùng x e n trong thư phòng đợi một hồi người hầu liền mang theo hai tên trung niên nhân đi đến cái này hai tên trung niên nhân đi đầu một người mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả tay chân trắng kiện quần áo trên người có chút cũ nát màu nâu tóc có chút rối bời nồng đậm sợi dâu bàn tay gan bàn tay chỗ có một tầng thật dày vết chai trên mặt còn có một đạo mặt sẹo nhìn qua dị thường dữ tợn một người khác thì là vừa vặn tương phản người này trên thân sạch sẽ gọn gàng khí chất cũng nho nhã lễ độ mặc dù quần áo cũng không lộng lẫy nhưng là cắt xén hợp thể sạch sẽ một đầu tóc vàng đã trải qua tỉ mỉ tu b ổ nhìn qua tựa hồ là một quý tộc n g à i tốt tôn kính quốc vương bệ hạ ta là bạn bồ xạ nguyện ý vì ngài mà chí ế n n g à i tốt tôn kính quốc vương bệ hạ háo lần nguyện ý là ngài cống hiến sức lực hai người tại nhìn thấy s ế n về sau n h a u n h a u hành lễ nói s ế n một bên để bọn hắn ngồi xuống đồng thời để người hầu đưa lên một chút rượu đồ uống một bên xem xét hai người thuộc tính ra ngoài ý định cái này hai tên anh hùng rõ ràng đều là tứ giai cường giả phải biết loại cường giả cấp bậc này tại tùy tiện trên đại lục bất luận cái gì tổ chức hoặc là quốc gia đều sẽ đạt được ưu đãi sơn cho ra điều kiện cùng cái khác quốc vương so sánh nhưng kém nhiều không thể không nói hệ thống chiêu mộ lệnh cường đại trải qua đơn giản trò chuyện về sau sơn biết hai người một chút tình huống tên kia gọi bạt bổ xạ lại là một hải tặc thuyền trường bởi vì đến trên bờ nghỉ ngơi tiếp tế kết quả bị người bán cuối cùng c h ẳ n g chọc ngàn dặm đi vào bắc địa hoa nguyên một cái khác hảo lần thì là một qua thời quý tộc bởi vì lão quốc vương chết bệnh tân vương đang cơ bên trong đứng sai đội bị trong bóng tối chèn ép chỉ có thể rời đi bất chi bất giác liền đi tới c h â n bắc thành chương 558, t h â m thủy thành chương 556, t h â m thủy thành gia hỏa này lúc trước đắc thế thời điểm đối với hắn những cái kia kẻ thù chính trị không chút nào nương tay hiện tại thất thế những cái kia kẻ thù chính trị tự nhiên là muốn trả thù trở về hơn nữa còn là gấp mười 10, gấp trăm lần trả thù hão lần gia tộc vốn là nghèo túng hay là bởi vì hắn mới một lần nữa hưng ơ thịnh hiện tại hắn thất thế gia tộc càng là trực tiếp sụp đổ nếu như không phải hắn thực lực không tệ tại thấy tình thế không ổn về sau mang theo vợ con hóa trang chạy trốn đoán chừng mộ phần đều có thể cỏ d ả i đối với hai cái này anh hùng đến vừa vặn có thể dùng đến bổ khuyết thâm thủy thành thâm thủy thành khai phát cần người đến chủ trì hão lần vốn là k é m bờ hẹo vương quốc phụ chính đại thần tinh thông nội vụ dùng để quản lý thâm thủy thành dư xài mà bạt bổ xạ c à n g là có thể đảm nhiệm thâm thủy cảng đội tàu thuyền trưởng làm thuyền trưởng hải tặc hắn tinh thông hàng hải biết đám hải tặc bến cảng cùng làm chiến phương thức trấn bắc thành hiện tại trừ hắn ra không có một cái hiểu được hải chiến tướng lĩnh mà lại thời đại này buôn bán trên biển nói là thương nhân trên thực tế còn k i ề m chức hải tặc thường xuyên ở trên biển đối quốc gia khắc thuyền tiến hành cướp bóc s e n chuẩn bị tiến hành hải dương mậu dịch một hải tặc thuyền trưởng tuyệt đối có thể tiết kiệm hạ rất nhiều chuyện tại hiểu rõ hai người năng lực về sau sến liền tuyên bố bổ nhiệm bạt bồ xạ là thâm thủy cảng đội tàu chủ sự chủ quản đội tàu mậu dịch cùng đả kích hải tặc bổ nhiệm hảo lần là thâm thủy thành chấp chính quan đang tiếp thụ hai người hiệu chung về sau sến cũng nhìn thấy hai người độ trung thành bạt bồ xạ độ trung thành chỉ có bảy mươi lăm hảo lần muốn tốt một chút đạt đến tám mươi mặc dù so ra kém sến dưới chướng những tướng lãnh khác nhưng là chỉ cần qua một đoạn thời gian bọn hắn trung thành thời cơ tăng lên ba tên chuyển kỳ cường giả ở、bên. bọn hắn tự nhiên biết lựa chọn thế nào đương nhiên nên cho chỗ tốt vẫn là phải cho kim nạ ẹn là không thể thiếu rốt cuộc đều m u ố n vừa cơm có h ả o lần cùng bạt b ổ xạ hai người thâm thủy thành khai phát cũng bắt đầu gia tăng tốc độ sèn trực tiếp đem thâm thủy thành kiến thiết giao cho h ả o lần đem xưởng đóng tàu công việc giao cho bạt b ổ xạ bạt b ổ xạ mặc dù là thuyền trưởng hải tặc nhưng là đối với tạo thuyền cũng là có hiểu một chút rốt cuộc nhiều khi làm hải tặc bọn hắn cần tự hành chữa trị thuyền đặc biệt tại thu được thuyền về sau còn muốn đ ố i thuyền tiến hành cải tạo bọn hắn nhưng không có xưởng đóng tàu cho bọn hắn công việc chỉ có thể tự mình động thủ bắt bồ xạ đối với nam bộ hải vực đường thuyền rất quen thuộc rốt cuộc lúc trước hắn liền là tại nam bộ hải vực làm hải tặc thông hướng đông phương đại lục đường thuyền hắn cũng quen thuộc rốt cuộc bọn hắn cũng cần một cái thân phận che lớp phương đông đường thuyền cũng là thường xuyên đi x e n chuẩn bị khai thác đông phương đại lục tuyến đường vừa vặn có thể giao cho hắn tổ kiến đội tàu ngoại trừ thuyền bên ngoài trọng yếu nhất chính là hợp cách thủy thủ phớt lò rẽn sở vương quốc chỗ đất liền chiêu mộ thủy thủ độ khó rất lớn chỉ có thể tuyển nhận một chút biết bơi người tiến hành huấn luyện rốt cuộc nội hà c u n g biển cả hoàn toàn là khác biệt hai cái hoàn cảnh hiện tại một bên tạo thuyền một bên để bạt b ổ xạ đối với những người này tiến hành huấn luyện nếu có thủy binh binh phủ sơn có thể trực tiếp tuyển nhận nhân thủ huấn luyện thủy binh đáng tiếc hắn mở bảo dương mở nhiều như vậy cũng không có mở ra thủy binh binh phủ vì tăng cường thâm thủy thành cùng trấn bắc thành ở giữa liên hệ sơn cùng hạt t h u ậ cố ý tại thâm thủy thành mắc nối được một cái truyền tống trận sau đó cùng chấn bắc thành t r u y ề n tống trận kết nối cùng một chỗ để lưỡng địa có thể trực tiếp t r u y ề n tống thâm thủy thành quy hoạch cùng chấn bắc thành có khác nhau rất lớn là một thương nghiệp bến cảng nơi này nhất định phải giao thông tiện lợi trải qua trong khoảng thời gian này kiến thiết thâm thủy thành đã tạo dựng lên một chút phong ố c những này phong ố c một phần là công nhân chỗ ở một bộ phận khác là cất giữ tài liệu nhà kho bởi vì thành thị ven biển khí hậu ướt át nơi này thường xuyên sẽ hạ mưa cho nên thành thị thoát nước công trình nhất định phải nghiêm ngặt đồng thời thành thị địa thế cũng muốn là chung quanh cao nhất sơn cũng không muốn một lần thủy triều toàn bộ thành thị đều bị nước biển chìm ngoại trừ những này bên ngoài bởi vì tòa thành thị này định là là thương nghiệp thành thị cho nên bên trong phòng ốc liền cùng những thành thị khác khác biệt tại thâm thủy cảng tất cả phòng ốc đều là hai tầng hoặc là hai tầng trở lên bình thường tới nói tầng thứ nhất sẽ làm cửa hàng tầng thứ hai mới là nơi ở nơi ở chung quanh thoát nước mương cũng muốn tiến hành quy hoạch con đường toàn bộ dựa theo chấn bắc thành tiêu chuẩn thành thị con đường tung hoành các năm đầu trong đó một đầu trực tiếp liên thông cảng khẩu con đường mặt đường độ rộng cũng b ù i bốn mét biến thành m ộ mươi mét một khi thương đạo thành công mở ra đến lúc đó thâm thủy thành tuyệt đối sẽ trở thành một cái mậu dịch đầu mối then chốt nếu như vẫn như cũng dựa theo bốn mét con đường tiến hành quy hoạch đến lúc đó con đường này sẽ phi thường hỗn loạn vì phòng ngừa hỗn loạn sen dự định khai thác vừa ra tiến hai đầu đạo đường từ thành thị đông môn ra bắc môn tiến dạng này quấn một vòng có thâm ể tận lực giảm bất tình xuất t hôn loạn tình huống xuất hiện. lực giảm h thủy thành bến cảng cũng cần kiến tạo lớn hơn một chút thâm thủy thành bởi vì tại bắc bộ hoa nguyên đông nam duyên hải nhưng là nơi này khí hậu vẫn như cũ có chút rét lạnh mặc dù mùa đông sẽ không kết băng nhưng là thường xuyên sẽ có sóng to gió lớn xuất hiện cái này cũng liền đưa đến thâm thủy thành cần tại bến cảng bên ngoài kiến tạo một vòng phòng sóng sách ngoại trừ phòng sóng sách bên ngoài thâm thủy thành còn cần kiến tạo hải đăng làm một hải cảng thành thị hải đăng là không thể thiếu thời đại này hàng hải kỹ thuật có hạn hải đang làm trong buổi tối chỉ dẫn thuyền phương hướng công trình kiến trúc là vô cùng trọng yếu hiện tại thâm thủy cảng nơi này không sai biệt lắm có hơn vạn tên nô lệ tiến hành công việc trong đó có rất lớn một bộ phận đều là cự thạch mang theo quân đội ở chung quanh trọc tới dựa theo sẻn quy hoạch muốn tại một đến hai năm bên trong kiến tạo thâm thủy thành c h í ít cần năm vạn người nhiều nhân khẩu như vậy trấn bắc thành các nơi căn bản điều không ra cho nên chỉ có thể từ tới gần bờ biển trên cánh đồng hoang cướp người mà lại nguyên bản chung quanh nơi này hoang nguyên cũng cần thanh lý sen cũng không muốn để những quái vật này ảnh hưởng thành thị an toàn xe xe gạch ngói từ trên thuyền tháo xuống đây là từ trấn bắc thành vận đưa tới hồng sa sông trải qua mấy lần thanh lý về sau đã không có thủy quái ngăn cản từng chiếc từng chiếc thuyền đem các loại vật liệu vận chuyển tới thâm thủy thành nơi này còn không có kiến tạo lò ngói chỉ có thể từ trấn bắc thành vận chuyển cũng may vận tải đường thủy phi thường tiện lợi h ả o lần tại cẩn thận tra xét toàn bộ thành thị kiến thiết về sau lập tức liền tiến vào trạng thái làm việc b ắ t đầu đều đâu vào đấy vào chỉ vì các nô lệ t i ế những à n kiên n h thiết. cho h Vì để ngày à y nô lệ cố ắ n công Sơn còn chuẩn bị phong phú đồ ăn, g việc, mặc dù chỉ phú bị đồ dù l khoai t â c ù nô g nhưng những thịt cá, n là đối với những nô lệ kia tới nói đã tốt vô cùng. Tại tốt cùng. những này nô đã vô lệ ở trong còn có không ít cầu đầu nhân x à i lang nhân giám sát trấn bắc thành đã có một bộ thành thục phương án đến nô dịch những quái vật này b ạ t bù a xạ tại lại tới đây về sau trực tiếp mang theo một nhóm vừa mới chiêu mộ thủy thủ tiến về xưởng đóng tàu trong khoảng thời gian này trải qua khẩn trương kiến tạo một đầu cỡ nhỏ thuyền buồm đã kiến tạo hoàn thành b ạ t bồ s ạ chuẩn bị trước dùng thuyền buồm đến huấn luyện thủy thủ bất quá vì lý do an toàn sen còn cố ý phân phối cho hắn một chút dưới nước hô hấp dược tề t r ư ơ n g n 5 9 t r ư ơ n g 5 ă m t thâm thủy thành kiến thiết dưới sự chỉ huy của hảo lần tiến hành đâu vào đấy cự thạch dẫn theo quân đội thanh lý thành thị chung quanh các loại quái vật b ạ t bồ s ạ mang theo một đoàn người mới đang luyện tập bơi lội ở trong biển bơi lội cùng tại trong sông bơi lội là hai loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm trong biển sóng gió lớn không có huấn luyện qua người rất có thể trực tiếp bị một cơn sóng đánh xuống liền không thể dậy được nữa nhanh lên các ngươi bọn này yếu g à trước đó không phải rất kiêu ngạo sao làm sao một cái sóng lớn đánh tới liền thành nhuyễn chân tôm á b ạ t bồ ù xá một tay nắm lấy rượu run, m ộ t cái tay khác nắm lấy dây thừng chỉ vào thuyền buồng bên trên ngã trái ngã phải những cái kia thủy thủ m a n g to mặc dù thân tàu đông giao tây lắc nhưng là b ạ t b ổ xạ lại như dấm trên đất bằng không có chút nào ngã trái ngã phải đứng vậy đ ừ n g giả bộ chết nhanh lên đi trưởng khống cánh buồm nếu như các ngươi không muốn đi đáy biển cho cá ăn vậy liền lập tức bắt đầu điều khiển thuyền sóng gió lăn lộn toàn bộ mặt biển như là một nồi sôi trào nước sôi một lá thuyền nhỏ ở trong nước biển c u ồ n c u ộ n lấy cao bốn năm mét bọt nước đánh tới toàn bộ thuyền buồm lập tức bị nâng lên sau đó đột nhiên vào trong nước mắt thấy thuyền liền muốn chìm vào đáy biển một giây sau lại bị nước biển nâng lên thuyền ở trong nước biển vừa đi vừa về sóc này nhưng là từ đầu đến cuối sừng sững không ngã rất nhanh sóng gió trôi qua trên mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh nhanh lên một chút nhìn xem các ngươi nhả nhanh lên đem bong tàu cho ta quét sạch sẽ bao tố vừa qua khỏi đi bạt bồ xạ liền thuyền buồm trên các thủy thủ bị ngã thất điên bắt đảo khắp nơi đều là bọn hắn ôn sau đó những n à y sắc mặt tái nhuận thủy thủ tại bạt bồ xạ thuốc d ụ c dưới cố nén khó chịu tiến hành thanh lý đừng tưởng rằng đây là việc nhỏ ở trên biển đi thuyền nhất định phải cam đoan thuyền sạch sẽ nếu như các ngươi không muốn sinh bệnh vậy liền nhớ kỹ bảo trì vệ sinh mặt khác tại bất cứ lúc nào đều muốn bảo trì cân bằng địch nhân sẽ không bởi vì ngươi té ngã mà tha cho ngươi một cái mạng tốt đám thái điểu đây là các ngươi lên thuyền sau khóa thứ nhất về sau càng tàn khốc hơn huấn luyện sẽ chờ các ngươi chân quý hiện tại thời gian tốt đẹp đi hy vọng đợi đến lúc kết thúc ta còn có thể xem lại các ngươi bắc bộ hoa nguyên trấn bắc thành nối liền không dứt thương đội có thứ tự tiến vào tòa thành thị này mặc dù trấn bắc thành vừa mới xây dựng không mấy năm nhưng là bởi vì nơi này đặc sản còn có liên tục không ngừng di dân tòa thành thị này rất nhanh liền thành một tòa thành lớn phồn hoa thị bắc địa minh châu bây giờ tại vương quốc loài người rất nổi danh trên cơ bản tất cả thương nhân đều biết tòa này kiểu mới thương nghiệp thành thị khắp nơi có thể thấy được mặt mũi tràn đầy phúc hậu thương nhân tại c ó kẻ mặc cả có phải hay không sẽ còn tại trong miệng nói một câu cảm tạ ác kim nữ sĩ sau đó thi triển ba t ứ c không nát miệng lưỡi muốn để đối phương đem giá cả lại giảm xuống một chút trấn bắc thành nơi này đã thành phương bắc mậu dịch trọng trấn nơi này sản xuất rượu trang giấy đường trắng hương liệu còn có các loại ma hóa vật liệu dược tề trên đại lục phi thường được hăng o nền chỉ cần trở về đến liền có thể kiếm lấy c h í ít gấp hai lợi nhuận làm người kinh ngạc chính là trấn bắc thành bên trong phát triển nhanh nhất thần điện không phải trí tuệ giáo hội cũng không phải thần hy c h i chủ giáo hội mà là tài phụ nữ sĩ giáo hội đây là toàn bộ bắc địa phồn hoa nhất mậu dịch thành thị mỗi ngày đều có đại lượng thương nhân đi tới nơi này trên cơ bản tất cả tới đây thương nhân đều sẽ tiến về tài phú thần điện cầu nguyện cầu nguyện mình có thể phát t à i các thương nhân là tài phú nữ sĩ hiện tín đồ trong này mỗi một lần giao dịch đều ít nhất là trên ngàn kim nạ ẻn giá trị trấn bắc thành hiện tại mỗi tháng thu thuế đã vượt qua cặt t ế t thành tòa này bắc địa trọng trấn các thương nhân tiến về tài phú nữ sĩ thần điện tiến hành cầu nguyện trên cơ bản đều sẽ kính dân một chút tiền tài sẽ lần trước đi tài phú dạy cho một chuyến bên trong thần điện này thế mà ở đại sảnh trên vách tường tiến hành mạ vàng nghe nói đây chỉ là tài phú thần điện việc thường ngày xa xỉ nhất thời điểm bọn hắn sẽ cho toàn bộ thần điện đều dắt lên một tầng hoàng kim nghe nói tại tài phú chi thành t ò a thành thị kia không chỉ tại trên thần điện mạ vàng liền ngay cả toàn bộ thành thị đều sẽ bôi lên trên màu hoàng kim thuốc màu toàn bộ thành thị nhìn qua đều là vàng l g ó n g ánh đương nhiên theo tài phú sinh sôi t à i phú chi thành chân bóng mặt ngoài còn ẩn giấu đi vô số dơ bẩn các loại h ắ cám trong góc sinh sôi không muốn trông cậy vào những quý tộc kia cùng đám quan chức có thể có bao nhiêu tiết tháo trong mắt bọn hắn cái gì tiết tháo danh giới cuối cùng xa xa không có kim quang loẹ loẹ kim nạ ẻn nhìn qua mê người cho dù là có lực lượng thần điện chế ước t à i phú chi thành trong cống thoát nước vẫn tồn tại như c ũ không biết tên thi thể nhưng là tại c h ấ n bắc thành loại tình huống này đã bị hoàn toàn ngăn chặn xèn đối tòa thành thị này lực khống chế cao kinh người hắn tuyệt đối không cho phép thành phố này bên trong có bất kỳ màu xám nơi hẻo lánh cùng hắn tranh đoạt tài phú cùng thành thị quyền không chế trong thành mỗi ngày đều có đại lượng binh sĩ tiến hành tuần tra bất kỳ cái gì trái với trấn bắc thành pháp quy người đều sẽ bị bắt dược mã quán rượu nơi này là trấn bắc thành tốt nhất mấy nhà t i u quán một trong t i u quán ông chủ phi thường thông minh tại trấn bắc thành phát triển thời điểm hắn liền đi tới nơi này chỉ bất qua hắn cũng không có thu hoạch được đường trắng mậu dịch cho phép nhưng là vị này thương nhân cũng không có thất vọng ngược lại mở ra lối riêng trong này mở lên tự quán hắn dùng các mối quan hệ của mình từ những thành thị khác mua không ít xinh đẹp nữ nô là vãng lai、like、các thương nhân cung cấp phục vụ cái thứ nhất làm liều đầu tiên để hắn kiếm đầy bùn đầy bát hắn dược mã quán rượu cũng đã trở thành rất nhiều thương nhân chỗ ở lúc này một đoàn say khướt tự quỷ lữ khách lính đánh thuê các mạo hiểm giả chính đại âm thanh đàm tiếu h trong tự quán một cái trên tiểu võ đài mấy tên mặc phi thường tiết kiệm chúng nữ nâu ngay tại làm điệu làm bộ đây là trong tự quán giữ lại tiết mục vị này t i ể u quán ông chủ phi thường sẽ làm sinh ý miễn phí biểu diễn người người thích chỉ cần đem những người này câu lên lửa đến không cần ngươi nói bọn hắn liền sẽ dùng tiền hưởng thụ bên cạnh một người ngâm thơ dong chính một mặt buồn bực nhìn xem sân khấu những này lsg đều chỉ cố lấy xem biểu diễn ai còn đến điểm hắn ca khúc qua loa vốn cho là dược mã quán rượu nhân khí nóng này chuẩn bị đến kiếm một món hời kết quả căn bản không ai mời hắn ca hát một cái lớn giọng ải nhân chính ôm bản địa đặc sản vội cả uống thả cửa cả người nhìn qua say khướt nhưng là còn kêu gào lấy muốn cùng một người khác so đấu vật tay cách đó không xa cái bàn đứng đấy một cái hạn thơ lìm mặc dù đã uống đến say không còn biết gì nhưng là vừa mới trực tiếp đem một cái muốn trộm hắn ví tiền tiểu tặc đánh ngã kiếm này dài ba mươi thước một tấc nặng hai cân ba lượng bách luyện thành cương tôi vào nước lạnh là phong ba năm trước đây ta tại vô đông thành chém giết x à i lang nhân một đại nhân đại sư lúc thành sau tặng cùng ta ngay lúc này một cái chiến sĩ âm vang một tiếng đem trường kiếm rút ra h à n khí lạnh thâu xương kiếm quang nhấp nháy quả nhiên là một thanh hào kiếm t r u n g quanh ồn ào náo động bầu không khí đột nhiên an tĩnh quỷ dị xuống tới ánh mắt mọi người bá tập trung ở trên người hắn người này biểu lộ băng lãnh trong mắt hình như có một cỗ sắc khí đảo mắt một tuần sau lạnh lùng nói chỉ bán ba mươi kim nạ ẻn t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hộp t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám hộp an tĩnh một lát sau trong t i ể u quán truyền r a ẩm vang cười to s é n vừa uống rượu run kem chút từ miệng bên trong phun ra ngoài trong tiểu quán một lính đánh thuê cười lớn xông người kia nói ta còn tưởng rằng ra cái g i á m ở chỗ này tên động thủ còn tưởng rằng có một chỗ cho hay kết quả ngươi liền cho chúng ta nhìn cái này chung quanh những người khác nhao nhao ứng h ò a trong chốc lát toàn bộ tiểu quán so trước đó càng thêm h u y ê n áo nhưng là người mạo hiểm kia lại biểu lộ lạnh nhạt không chút nào đem những này để ở trong lòng ánh mắt tại trong tiểu quán vừa đi vừa về tuần sát nhưng là không có người nào nguyện ý xuất tiền mua sắm không biết hàng mạo hiểm giả âm thầm thở dài tiện tay s ắ n xuống liền đem trường kiếm trở vào bao sau đó đặt mông ngồi sẽ trên ghế hai con mắt nhìn về phía trong tiểu quán trên sân khấu kia mấy tên vũ cơ trên thân không có náo nhiệt nhìn trong tiểu quán rất nhanh liền đem chuyện này ném đến sau đầu lần nữa bắt đầu uống rượu có lẽ cái này sự t ì n h sẽ trở thành bọn hắn về sau say rượu để tài nói chuyện x e n từ thâm thủy thành trở về sáng sớm hôm sau ngay tại trấn bắc thành tuần sát đi trước tòa thị chính t u n sát hết thể bình thường lại đi kiểm tra các nơi công xưởng không có vấn đề chờ đến lúc c h i ề u cố ý đi vào tòa này chấn bắc thành nóng bỏng nhất trong t i ể u quán cảm thụ một chút không khí ngay tại hắn cân nhắc chính là không phải ban đêm sẽ hoàng cung sau cũng làm cho c ả gì nạ đến một trận nhiệt vũ thời điểm liền thấy trước mắt một màn này không thể không nói cái này biểu diễn thật ă n với cơm bất quá nói thật mặc dù cách có chút xa nhưng là sẻn vẫn như cũ đã nhìn ra người mạo hiểm kia trường kiếm trong tay vật liệu không sai g e n đúc tinh lương Đích thật là ải nhân đại sư tác cực cái thật nhân phẩm, như tâm, tại thành là lương là này ải viên kim tiệm kim nạ ẹn nếu sư xem kỳ bắc rất này h nhanh ĩ một làm chút, t cũng Sơn người h tới sến trên bàn rượu liền có nhiều người ngoại trừ s ơ n cùng mạo hiểm giả bên ngoài vừa rồi tại trên sân khấu khiêu vũ hai tên vũ cơ phân biệt tại bên người tiếp khách làm được nơi này về sau con hàng này không chút khách khí ôm một vũ cơ liền là dở t r ò đối với trên bàn đồ ăn thức uống càng là hồ ăn b i ể n nhét hoàn toàn một bộ quỷ chết đói đầu thai xin lẳng lặng nhìn hắn ăn cơm tán tỉnh đợi đến ăn không sai biệt lắm lúc này mới lên tiếng nói hỏi cái kia thanh vũ k h í không là của ngươi chứ là đương nhiên là ta người mạo hiểm này lúc này hoàn toàn không có vừa rồi bộ kia lạnh lùng cao thủ hình tượng ánh mắt nhắm lại ôm bên cạnh vũ cơ một mặt chư cá giống Hắc hắc mạo hiểm giả làm sao lại đem mình vũ khí bán đi sến c ư ờ i lạnh một tiếng đây là vũ khí của ta ta nghĩ bán liền bán ngươi còn sao sến nhìn hắn một cái sau đó nói ta đích xác không xen vào bất quá thanh này vũ khí ngươi từ nơi nào có được tâm linh ám chỉ một đạo linh quăng từ sẻn trong mắt l ó e lên một giây sau người mạo hiểm này liền đem thứ hắn biết một năm một mười nói ra sự tính rất đơn giản mạo hiểm giả này liền là cùng nhặt nhạnh chỗ tốt hắn trong lúc vô tình phát hiện hai cái mạo hiểm giả chiến đấu kết quả hai người một chết một trọng thương trọng thương vị kia vận khí không tốt lắm thương thế quá nặng tử vong cho nên cuối cùng những vật kia tất cả đều rơi xuống trong tay của hắn chỉ là con hàng này được một phen phát t à i về sau nhưng không có chuyển biến thành tài sản mà là mỗi ngày ăn chơi đàng điếm bất quá một tháng thời gian liền đem những số tiền kia tiêu bảy tám phần thế là liền muốn đem thanh này vũ khí cũng bán đi nay buổi tối nhìn trong t i ể u quán vũ cơ biểu diễn tinh trùng lên não liền đến vừa rồi kia ra hai người kia có không có để lại những vật khác sến tiếp tục hỏi còn có một cái hộp sắt ta mở không ra người này ánh mắt đờ đẫn nói hộp sắt ở đâu tại chỗ ta ở sến mắt nhìn chung quanh sau đó nhẹ nhàng khoắt tay hai tên vũ cơ ánh mắt đờ đẫn đứng dậy rời đi sau đó hướng về phía người này nói ngươi ngủ ở chỗ nào mang ta tới đúng nói người mạo hiểm này từ trên ghế đứng lên trực tiếp quay người hướng t i ể u quán đi ra ngoài s e n gấp đi theo ra ngoài chung quanh phụ trách công việc bảo vệ người hầu cũng xuất hiện ở xung quanh hắn tại người mạo hiểm này một đường đi ra ngoài người mạo hiểm này rất nhanh liền đi vào một tòa chuyên môn dùng để cho thuê trong phòng những n à y phong ốc giá cả rẻ tiền địa phương chật hẹp bất quá coi như sạch sẽ cũng không có danh nước bẩn loại hình được cho sạch sẽ gọn gàng lại đến đến phòng này bên trong về sau người mạo hiểm này từ dưới giường một nhanh gạch đá bên trong lấy ra một cái hộp sát hộp kín kẽ nhìn không ra từ nơi nào mở ra Mặt trên còn có một một trên tầng bảo hộ dùng pháp thuật Tại trận, còn dùng linh quang. Tại hộp ngoài, còn có một cái phủ văn có có cái hộ hộp bảo bề pháp phủ pháp đối â y thấy nháy là liền hộp pháp nhìn pháp hộp khẳng định có giá trị không nhỏ. mở mắt ra trận. trong trong trị sau, giá biết, tồn, vật Sến dụng bên sử sư về bảo đồ đ có với giải trừ loại này phong ấn loại pháp thuật này sến cũng không có biện pháp quá tốt loại này hộp thiết lập có bảo hộ trang bị một khi muốn cưỡng ép mở ra cái hộp này rất có thể sẽ tự hành hủy diệt đồ vật bên trong cũng sẽ hủy đi mặc dù hắn không có cách nào mở ra ma pháp này hộp nhưng là không có nghĩa là hạt thuế không được mặc dù hắn hiện tại cũng là cấp bốn v ũ sư nhưng là hắn nắm giữ tri thức cùng hạt thuế kém rất xa sen đem chơi một chút cái hộp này vào tay hơi trầm xuống trên cái hộp cũng không có rõ ràng tiêu ký chỉ có một cái lục mang tinh phát trợ cẩn thận lý do hắn không có nếm thử giải phóng mà là trực tiếp mang về tìm hạt thuế hỗ trợ nó pin thắt cao sen tìm tới hạt thuế đem trong tay hộp đưa cho nàng xem xét hạt thuế cẩn thận quan sát một phen về sau rồi mới lên tiếng đích thật là hộp ma mà lại bảo tồn cũng hoàn chỉnh không có bị người mở ra ngươi có thể đưa nó mở ra sao sến hỏi ta thử một chút đi hát tôi h cầm lấy hộp nói ước chừng qua hơn một giờ một đạo linh quang từ trên cái hộp dâng lên sau đó răng rắc một tiếng văng nhỏ trước mắt hộp đã nứt ra một cái khe sến đem hộp mở ra trong hộp ngoại trừ một t r ư ơ n g quyển gia c ử u trục bên ngoài còn có một phong thư quyển gia c ử u trục là một bộ bản đồ mặc dù vẽ cực kỳ thô giáp nhưng là vẫn như cũ có thể phân biệt ra đây là bắc bộ hoa nguyên đại khái địa hình nhưng là trọng điểm cũng không phải là nơi này mà là trên bản đồ đánh dấu một cái rõ ràng tiêu ký phía trên vẽ lấy một cái điểm đỏ bên cạnh cùng viết di tích hai chữ cực kỳ hiển nhiên đây là một tòa di tích bản đồ vị kia xui xẻo ra hỏa hẳn là trong lúc vô tình phát hiện một tòa di tích sau đó liền muốn đem tin tức này bán đi một cái tốt giá cả nhưng là xui xẻo là lại trên đường trở về gặp kẻ thù của mình mặc dù nương tựa theo cao siêu kiếm thuật cùng quá cứng thực lực đem hắn đó cái đối đầu giết chết nhưng là xui xẹo là hắn cũng thu trọng thương mà lại mang theo dược phẩm lúc trước thăm dò quá trình bên trong đã tiêu hao hầu như không còn không có dược vật bản thân bị trọng thương hắn cuối cùng cũng bước hắn đối đầu theo gót sau đó bị tránh ở một bên gia hỏa này đạt được chỗ tốt chương 561, m s a p h á p thuyền chương 559, m n a p h á p thuyền bắc bộ trên cánh đồng hoang có không ít thượng cổ các g áo thuật sư lưu lại di tích những n à y di tích tuyệt đại đa số đều đã tổn hại hầu như không còn chỉ còn lại tường độ nhưng là có không ít di tích bên trong vẫn như cũ có không ít chân quý đồ vật cho nên có không ít mạo hiểm giả tại phát hiện di tích mới về sau tại không có năng lực thăm dò di tích sau liền sẽ đem cái này di tích bán cho những tổ chức khác dưới tình huống bình thường vu sư tổ chức đối với mấy cái này di tích là cảm thấy rất hứng thú trên cơ bản đều có thể bán đi một cái giá tốt sơn kiểm tra một hồi chương này ra dê bản đ ồ phía trên đánh dấu di tích khoảng cách trấn bắc thành có chút xa đã có chút tới gần lớn băng nguyên nơi đó có xương cự nhân cùng bạch long sinh hoạt khí hậu rét lạnh băng tuyết bao trùm là toàn bộ đại lục ở bên trên sinh tồn hoàn cảnh ác liệt nhất địa phương nếu như muốn đi nơi này khai quật di tích sơn nhất định phải làm tốt gặp được xương cự nhân cùng bạch long dự định hiện tại trấn bắc thành còn tại khai phát vừa mới lấy được tòa kia di tích rút không ra quá nhiều nhân thủ hắn dự định trước phái người đi điều tra một chút sau đó lại tính toán sau trấn bắc thành bây giờ có được hai cái bí cảnh hai cái này bí cảnh cách xa nhau có mấy trăm cây số sen chuẩn bị tại hai cái bí cảnh bên trong xây dựng truyền thống trận trên thực tế so sánh với bí cảnh sen càng muốn có được chính là bán vị diện bí cảnh là sử dụng không gian kỹ xảo ẩn tàng thổ địa nó cũng không thể cùng vật chất thế giới chủ tiến hành tách rời đồng thời cũng vô pháp di động mỗi một chỗ bí cảnh xây dựng đều là căn cứ vào chung quanh địa mạch năng lượng khắp mặt đất có rất nhiều địa mạch năng lượng đương nhiên thiên nhiên địa mạch năng lượng tiết điểm rất nhiều năng lượng hưu tạc cần tiến hành trải vớt lại dẫn dắt cái khác địa mạch có thể đo song thiện cái này năng lượng tiết điểm sau đó mới có thể dựa vào cái này năng lượng tiết điểm kiến tạo bí cảnh rất nhiều bí cảnh bình thường đều là sử dụng mấy cái năng lượng tiết điểm mới kiến tạo hoàn thành còn nói bán vị diện loại thứ này chỉ có c h u y ể n k ỳ vu sư mới có thể mở tích tư nhân không gian đương nhiên cũng có vận khí tốt vu sư tại tinh giới nhặt được một chút bán vị diện sau đó thu về chính mình dùng phu không thành bình thường là có được chính mình bán vị diện loại này bán vị diện các loại sản xuất dùng để cung ứng phu không thành sử dụng cái này khiến một tòa phụ không thành có thể tại không dựa vào ngoại giới vật tư có thể nhẹ nhõm tại tinh giới phiêu lưu hơn ngàn năm vu sư mặc dù có mở bán vị diện năng lực nhưng lại có rất ít vu sư biết cái này sao làm coi là loại này mở bán vị diện bên trong trống r ỗ n g đừng nói các loại tài nguyên ngay cả không khí nước lục địa trọng lực đều không có còn cần vu sư từng chút từng chút thu thập bổ sung dưới tình huống bình thường loại này bán vị diện sẽ bị truyền kỳ các vu sư dùng để làm làm không gian chữ vật bọn hắn dựa vào cường đại ma lực tăng cường không gian bình chướng làm kho chứa vật kho bởi vì nơi này cái gì cũng không có bảo tồn đồ vật không cần lo lắng biến chất hoặc là hư hao trên thực tế truyền kỳ vu sư tới một mức độ nào đó đã có một bộ phận thần linh năng lực tựa như là mở bán vị diện vu sư nếu như nguyện ý hoàn toàn có thể sáng tạo một cái thế giới đương nhiên ở trong đó cần thời gian tương đối dài cải tạo bán vị diện là một cái khá phức tạp công trình trừ phi là dựa vào một cái cỡ lớn vu sư tổ chức người tay tới làm bằng không chỉ dựa vào một truyền kỳ vu sư h ắ n rất có thể cần tốn hao ngàn năm nếu như muốn kiến tạo phù không thành bán vị diện mở kỹ thuật cùng cải tạo cũng cần đưa vào danh sách quan trọng nếu như vận khí tốt có thể tại tinh giới bên trong nhặt được một cái bán vị diện vậy liền không thể tốt hơn có không ít vu sư sẽ đem bán vị diện trực thuộc tại vật chất vị diện bên trên về phần nói loại kia có thể tự hành trưởng thành bán vị diện hoàn toàn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bán vị diện hấp thu năng lượng sau sẽ từng chút một lớn lên mỗi ngày đều sẽ trưởng thành mấy chục mét vuông không gian có lẽ nhìn qua rất khó phát giác nhưng là một năm mười năm một trăm n ă m tích lũy xuống liền sẽ biến thành một cái tương đối lớn không gian nếu như một mực trưởng thành tiếp bán vị diện cũng là có cơ hội trở thành một cái chủ vật chất vị diện trấn bắc thành hiện tại không có bán vị diện bất quá mở bán vị diện pháp thuật hạt t h u ẩ ngược lại là có nếu như tại tinh giới không gặp được thích hợp bán vị diện như vậy thì chỉ có thể tự mình mở ra bán vị diện sau đó tiến hành cải tạo nữa đến lúc đó có thể đem cái này hai tòa bí cảnh từ chủ vật chất vị diện phân chia ra đến bổ sung đi và bốn bậy hạ ngài định chế cái đám kia ma pháp vật liệu gỗ đã trở tới trong thư phòng một thị vệ cung kính nói đưa tới nhiều ít sên để xuống sách vợ hỏi nhóm đầu tiên một trăm năm mươi mét khối toàn bộ đều là ma hóa đỏ gỗ thông đều là trải qua xử lý tốt nhất vật liệu gỗ thị vệ cung kính nói vậy liền đi xem một chút sên đứng dậy rỗi lưng một cái sau đó tùy ý sau lưng người hầu đem áo khoác khoác lên người sau đó đi ra cửa phòng rất nhanh một nhóm người đi tới nội thành chất đống hàng hóa trong kho hàng nhà kho ngoài có hai đội binh sĩ thủ vệ trong kho hàng còn có một đội binh sĩ tiến hành tuần tra t o à này n trong kho hàng chất đống chính là chấn bắc thành nhà máy bên trong sản xuất đường trắng trang giấy cùng rượu một nhóm kia vận chuyển tới ma hóa đỏ gỗ thông cũng đ ố n g để ở chỗ này nặng nề nhà kho đại môn mở ra sân đi vào trước vừa vào cửa liền thấy chất đống tại cách đó không xa những cái kia gỗ ma hóa đỏ gỗ thông là một loại mang theo mùi thơm ngát hương vị cây cối lúc này toàn bộ trong kho hàng đều có một c ố dễ ngửi mùi thơm ngát vị loại này vật liệu gỗ tinh chất cứng rắn trọng lượng cũng nhẹ có khu trùng phòng đục hiệu quả ma đạo tính cũng không tệ thường xuyên sẽ dùng đến chế tạo ma pháp thuyền con vật liệu xem như là đã chuẩn bị mở tuyến đường tự nhiên là muốn kiến tạo một chiếc ma pháp thuyền con có loại ma pháp này thuyền có thể bảo hộ thâm thủy thành thuyền an toàn những cái k i u kiệt ngạo bất tuần hải tặc mới có thể e ngại hồng long nữ vương có thể trưởng khống toàn bộ nam bộ hải vực chiếm cứ các nơi yếu hại tuyến đường thu lấy kết xù tiền thuế ngoại trừ nàng thực lực bản thân cường đại bên ngoài còn có một chi từ ma pháp thuyền chỉ tạo thành cường đại hạm đội cái này hạm đội thực lực có thể tùy tiện quét ngang toàn bộ nam bộ hải vực liền xem như nam phương hải vực cường đại nhất ba quốc gia chung vào một chỗ đều không đủ nó đánh đừng tưởng rằng đây là khoa t r ư ơ n g trên thực tế nàng thật làm như vậy qua lúc ấy nam bộ hải vực cường đại nhất ba quốc gia tại tiêu tốn rất nhiều thời gian tiền tài gây dựng hải quân về sau đồng thời thuê vu sư đến chế tác ma pháp thuyền chỉ, cuối cùng lòng tin mười phần tạo thành liên hợp hạm đội chuẩn bị đem hồng long nữ vương hạm đội diệt đi kết quả tại số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình hưng dưới ba quốc gia tạo thành liên hợp hạm đội bị một trận hải chiến trực tiếp đánh sập dựa theo ngay lúc đó văn hiến ghi chép toàn bộ trên mặt biển đều thiêu đốt lên đến từ địa ngục liệt diễm đồng minh thần thánh thi thể lấp kín hải dương vô số cá mập ở trong nước biển cuồn hoan ngày đó vương miện triệt để từ đồng minh thần thánh trong tay rơi xuống toàn bộ thế giới đều tại kia tre khuất bầu trời lòng dực hạ g u n lầy bảy chương 562, m a pháp thuyền 2 a i chương 560, m a pháp thuyền 2 thâm thủy thành mặc dù không có ý định xa xỉ kiến tạo một mực ma pháp hạm đội nhưng là một chiếc ma pháp cường đại thuyền vẫn là phải phải có loại này ma hóa đỏ gỗ thông trải qua xử lý sau sẽ dùng tới làm là m ma pháp thuyền chủ yếu vật liệu s é n đưa thay sờ sờ trước mắt vật liệu gỗ sau đó dùng năng lượng cảm thụ một phen những này gỗ đích thật là tốt nhất vật liệu không có bất cứ vấn đề gì lúc này mới gật gật đầu loại ma pháp này vật liệu gỗ trên cơ bản đều là quân dụng vật tư người bình thường căn bản không có con đường mua sắm đặc biệt là phương nam chư quốc đối với loại ma pháp này vật liệu gỗ thẻ cực kỳ nghiêm rốt cuộc nếu như hải tặc đạt được những này vật liệu gỗ mặc dù không cách nào cho thuyền gia chỉ pháp thuật nhưng là vẹn vẹn dựa vào vật liệu gỗ bản thân tính năng liền có thể nghiền ép phổ thông thuyền、Sến、nơi này cũng không sản xuất ma hóa đỏ gỗ thông những này ma hóa đỏ gỗ thông là sẽ dẫn hướng cái k h á c vu sư tổ chức mua sắm rất nhiều vu sư tổ chức cũng sẽ ở bí cảnh bên trong đại lượng trồng ma hóa thực vật một chút có thể dùng để chế ma trượng một chút thì là dùng để bán ra đổi lấy tài nguyên cái k h á c tài nguyên nam phương hải vực cường đại nhất một chiếc ma pháp thuyền chỉ gọi làm hồng long nữ vương hiệu chiếc thuyền này chỉ sử dụng chính là long huyết mục cự long trong thân thể lại không ngừng hướng chung quanh phóng thích một loại phóng xạ năng lượng cỗ này phóng xạ năng lượng sẽ cải biến hoàn cảnh chung quanh thúc đẩy sinh vật hướng long hóa phương hướng phát triển loại này long huyết mộc liền là một loại sinh trưởng tại cự long xào huyệt phụ cận vật liệu gô long hóa biến dị sau sản phẩm long huyết mộc phẩm chất tốt tình trạng là có chung quanh sinh hoạt cự long quyết định cự long thực lực càng mạnh loại này long huyết mộc phẩm chất liền càng cao hồng long nữ vương hiệu sử dụng long huyết mộc liền là hồng long nữ vương xào huyệt chung quanh sinh trưởng loại này vật liệu gỗ s o s rèn sử dụng những này ma hóa đỏ gỗ thông mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm ngoại trừ sử dụng long huyết m ộ c bên ngoài chiếc này hồng long nữ vương hiệu phía trên còn khảm nạm đại lượng vải rồng những này vải rồng là hồng long nữ vương trước kia rụng xuống mặc dù không có trên người nàng như vậy kiên cố nhưng là lực phòng ngự vẫn như cũ cao đáng sợ cái này một chiếc thuyền chỉ trên thuyền viên toàn bộ từ hồng long nữ vương long duệ đảm nhiệm lúc trước chính là chiếc này thuyền nhất cử đem tam quốc liên quân liên hợp hạm đội đánh tan sau đó cái khác thuyền sen kẽ bọc đánh triệt để đem liên hợp hạm đội đưa vào đáy biển ma pháp thuyền trị ở thời đại này cũng không phải là ai cũng có thể có được ngoại trừ từng cái quốc gia bên ngoài liền là các đại vũ sư tổ chức cùng một chút đại quý tộc mới có tài lực kiến tạo các đại vũ sư tổ chức đồng dạng không qua mấy năm liền sẽ đến các nơi trên thế giới tuyển nhận học đồ những n à y thuyền bẹ là tuyệt đối không thể đụng vào trừ phi ngươi muốn cùng cái này vũ sư tổ chức khai chiến những cái kia đại quý tộc tiêu tốn rất nhiều tiền tài kiến tạo một chiếc ma pháp thuyền chỉ thuyền quy mô còn rất nhỏ bình thường là làm thương đội kỳ hạng chuyên môn dùng để bảo hộ đội tàu xen chuẩn bị kiến tạo ma pháp thuyền chỉ có thể sẽ không hẹp hòi mà lại chiếc thuyền này là từ hạt thuẩy vị này chuyển kỳ v u sư cùng xen mấy người cùng một chỗ hợp lực kiến tạo tuyệt đối là một chiếc phi thường cường đại thuyền bởi vì thủy thủ không đủ trên chiếc thuyền này cũng không tính sử dụng quá nhiều người nó sẽ là một chiếc uy lực mà pháp cường đại thuyền thao làm thuyền buồm Cung công kích có chế, thuật nếu nỏ hoàn toàn có thể sử dụng pháp thuật không chế, nếu như không trình pháo pháp phải thể sử đang ộ kỹ không thuật đạt thậm thử hắn chí muốn còn nếm được, đem m ă n hạt pháo thuyền, pháo hồng lòng nữ vương hiệu, thử quang nữ thần hiệu, nỉ nữ vương hiệu hết thể cho người truy phát đạo dạng đặt trên một truy quỹ quản quang xuống đừng Đang lắp cái lòng này ngươi nữ vương nữ ản nỉ nữ vương người nổ. dưới, gì kiểm tra những này vật liệu gỗ hợp cách về sau xến liền trực tiếp đem những này vật liệu gỗ đưa đến bí cảnh bên trong hắn dự định trong này kiến tạo ma pháp thuyền chỉ hát vây à lét xến mấy người lại tới đây ngoại trừ trước mắt những này vật liệu gô bên ngoài s ơ n còn chuẩn bị ma thép chờ kim loại những này ma thép là dùng để chế ma pháp thuyền con xương rồng s ơ n tay lấy ra bản thiết kế ma pháp thuyền chỉ liền là dựa theo cái này bản thiết kế tiến hành chế tác đám người tiến hành phân công s ơ n chế tác xương rồng a led phụ trách chế tác cánh buồm cùng cột buồm h ạ t thuế cùng cờ rít chế tác thân tàu c ả d ì nạ phụ trách chế tác thuyền kỳ lạ linh kiện xác định rõ phân công về sau đám người bắt đầu làm việc sen phất phất tay một cái hoàn toàn có lôi điện lực lượng tạo thành bàn tay lớn chống rông xuất hiện ngay sau đó bàn tay lớn đem chất đống để dưới đất ma thép khối nhấc lên cương đại dòng điện lóe ra trói mắt lôi quang nguyên bản cứng rắn ma thép khối tại những n à y hồ quang điện bên trong nhanh chóng mềm hóa rất nhanh liền hòa tan thành một đống chất lỏng kim loại ngay sau hòa đó những này tại a n lỏng chất l kim o ngay tại d e n điều khiển hạ thật nhanh biến ảo ra các loại hình dạng ma pháp này thuyền chiều dài có năm mươi sáu m độ rộng ba mươi hai m xương r ồ n chiều dài năm mươi m rộng 26 m ư ơ dạng này một chiếc thuyền xương rồng s e n dự định duy nhất một lần chế tác hoàn thành cương đại lôi điện lực lượng từ trong cơ thể hắn tuân ra từng khối ma thép khối bị tóm lên đến hòa tan sau đó dựa theo bản thiết kế trên dáng vẻ tiến hành dung hợp rất nhanh giữa không trung liền đã nổi lên một đại đoàn ma thép dung dịch tại xác định ma thép số lượng đầy đủ về sau senn bắt đầu thao túng những kim loại này dung dịch nhanh chóng thành hình rất nhanh một cái đơn giản quy mô xương rồng liền dần dần thành hình xương rồng thành hình về sau chói mắt lôi mắt đương i ệ n lực l ợ lượng n biến lệnh. này tính năng, tính chất cứng cỏ, viễn siêu đồng dạng thép, trọng lượng cũng không phổ thông thép nhẹ rất nhiều, đồng thời phí tổn cũng không tính thuyền g chậm dịch có chất cỏi, mức đắt đỏ, chế tắc thép thép thép, phổ thép thời phí mất, ma kim làm Ma kim ma dãi loại loại loại siêu bắt rất tốt sắt sắt đắt đẹp đạo đầu đỏ, quá ư x r ồ nhiên g rất k ô n Đương n g tệ. h hiện tại cái này xương rồng chỉ là bán thành phẩm đang làm lạnh song song s ơ n còn cần đối với nó tiến hành phụ ma gia tăng hắn trình độ bền bỉ giảm bớt trọng lượng tăng cường kháng tính ăn mòn tăng cường phòng ngự ma pháp đồng thời còn cần chế tác năng lượng thông đạo ngay tại s ả n chế tác xương rồng thời điểm những người khác cũng không có nhàn rỗi hạt thuầy lấy ra pháp trượng một đạo linh quang hiện lên xếp trồng chất chỉnh chỉnh tề tề ma hóa đỏ gỗ thông vật liệu gỗ c h ố n g g i n g bay lên ngay sau đó những này vật liệu gỗ ở giữa không trùng sen vào nhau tinh tế tiến hành sắp xếp từng đạo phong nhận xuất hiện sau đó những này phong nhận c ơ bắt đầu đối vật liệu gỗ tiến hành cắt chém cứng rắn ma pháp vật liệu gỗ bị nhanh chóng cắt chém thành chỉnh tề vật liệu sau đó cắt chém sau khi hoàn thành tấm ván gỗ bắt đầu tiến hành ghép lại mặc dù vật liệu gỗ rất nhiều nhưng là tại hạt thuế thao tác d ư ớ i những n à y vật liệu gỗ thật nhanh cắt chém thành tiêu chuẩn linh kiện tại sân hoàn thành xương rồng về sau những n à y vật liệu gỗ bắt đầu thật nhanh tiến hành ghép lại bay mua tấm ván gỗ bay đến đến chỉ định địa phương một chiếc to lớn làm bằng gỗ cánh buồm thuyền từ không tới có nhanh chóng hoàn thành sớm đã bị a l e x xử lý tốt cột buồm cũng tại nàng thao tác hạ lắp đặt lên đi rất nhanh ba cây to lớn cột buồm đứng vững bắt đầu to lớn trắng đoán vải bạt cùng dây thừng cũng bắt đầu kết nối đến chế định vị trí cột buồm đứng vững hai tầng bong tàu ngay tiếp theo nọ pháo từng cái vào chỗ m ũ i tàu thì là một đầu cự long đầu đây là hạt thuể dựa theo ổn xvi ạ hình tượng điêu khắc dáng người rong r ò n g cao như là toàn bộ thân thuyền theo cuối cùng một tấm ván gô đúng chỗ cả chiếc thuyền buồm từ không tới có bất quá thời gian mấy tiếng đương nhiên đây chỉ là hoàn thành bước đầu tiên kế tiếp còn muốn đối thuyền tiến hành phụ ma chương năm trăm sáu mươi ba ma phát thuyền、3. chương năm trăm sáu mươi mốt ma pháp thuyền ba cho chiếc thuyền này chỉ phụ ma chuyện này liền giao cho hạt thầy rốt cuộc phụ ma hiệu quả tốt xấu cùng phụ ma người thực lực cùng kỹ xảo là thành có quan hệ trực tiếp hạt thầy lấy ra pháp trượng thân thể bay thẳng đến giữa không trung pháp trượng nhẹ nhàng hướng về phía ma pháp thuyền cánh buồn nhẹ nhàng điểm một cái hoa mỹ pháp thuật năng lượng trong nháy mắt đem thuyền cánh buồn báo khỏa hạt thầy lấy ra một chút ma pháp bảo thạch bột phấn còn có một số áo số bụi sau đó nhẹ nhàng thổi những pháp thuật này bùi trong nháy mắt bay lên những pháp thuật này bột phấn tản mát ra ngũ thải ban lan nhan sắc chung quanh mảnh không gian này tại thời khắc này đều trở nên tựa như ảo n g ộ n vô số tinh quang lấp lóe pháp thuật bột phấn tại ma lực tác dụng dưới nhanh chóng dung nhập vào cánh buồm bên trên toàn bộ cánh buồm tản mát ra hoa mỹ quang trạch từng đầu ma pháp p h ủ văn nhanh chóng thành hình những cái kia ngũ thải ban lan pháp thuật bột phấn nhao n h a u dung hợp thành thần bí từ phù văn qua hồi lâu tất cả pháp thuật linh quang tán đi cánh buồm khôi phục được nguyên bản g á n vẻ phong nguyên tố chi bưởm đây là một mặt đặc thù cánh bưởm sử dụng phù văn bố làm chất liệu đồng thời sen lẫn sắt tơ bạc tuyến bệnh mà thành vu sư vì đó ra chỉ phong nguyên tố pháp thuật để nó bất luận tại bất cứ lúc nào bất kỳ cái gì hướng gió hạ đều sẽ có gió lay động tám mặt đến gió 25, thủy hỏa bất sâm 27, thuận buồm xuôi gió 25, i i n vĩnh viễn không mải mòn 22, giảm bất trọng lượng 23, theo gió vượt sóng 22, kỹ năng hô phong hoán vũ triệu hoán mê vụ h o ạ t hóa dây thừng tại gia trì hoạt hóa pháp thuật về sau những này dây t h ư ờ n g phảng phất đã có được sinh mệnh chăm chỉ làm việc 25, đâu vào đấy 23, hiệu suất gấp bội 24, thủy hỏa bất sâm 23, c u ố n quanh 22, cứng cỏi 25, co d ố i như ý 24, điều khiển cánh b u ồ n g 28, t á i sinh 25. n ộ long gào thét mũi sừng không thể phá vỡ 28, nhanh chóng đột kích 22, m ạ n h mẽ đâm tới 25, lực phá hoại 24. n h ì n thấy hạt thuế thi pháp h o à n tất x é n đuối trước mắt chiếc này mà pháp thuyền thượng phong buồn cùng dây thừng thi triển giám định thuật kiểm tra một hồi bọn chúng thuộc tính có thể nói hoàn toàn vượt ra khỏi hắn yêu cầu phong nguyên tố chi buồn có thể để thuyền tại bất luận cái gì hướng gió trên tự do đi thuyền mặc kệ là ngược gió hoặc là không gió tình hô giới cánh buồn đều sẽ cho thuyền cung cấp sung túc động lực ngoại trừ cánh buồn bên ngoài h o ạ t hóa dây thừng có thể dùng đến thao túng cánh buồm đồng thời tiến hành các loại công việc bọn chúng đem thay thế thủy thủ thậm chí ngay tại địch nhân tiến hành tiếp mạn thuyền chiến thời điểm tiến hành công kích đại lượng dây thường lại đột nhiên bắn ra đến như là mãng xà đồng dạng trong nháy mắt đem địch nhân quân quanh sau đó trực tiếp tươi sống kìm chết tại hoàn thành cánh buồm cùng dây thừng phụ ma về sau hạt t h u ế lại bắt đầu đối thân tàu tiến hành phụ ma hạt t h u ế lấy ra một khối thỏi kim loại sau đó trực tiếp triệu hồi ra nguyên tố chi hỏa đem toàn bộ thỏi kim loại hòa tan thành chất lỏng những kim loại này chất lỏng tại lại loại trừ tạp chất về sau phía trên ma pháp có thể lượng biến đến càng thêm nồng nặc hạt t h u ế pháp trượng nhẹ nhàng vung vẩy những này hiện ra chất lỏng như là một tầng màng mỏng nhanh chóng bao trùm tại toàn bộ thân tàu bên trên rất nhanh cả con thuyền c h ỉ đều bị bao khỏa lên một tầng kim loại phòng hộ sau đó từng nét bửa chú nhanh chóng bị khắc họa đến thân tàu bên trên đại lượng phù văn như là hoa văn đồng dạng xuất hiện tại thân tàu bên trên ngũ thải ban lan pháp thuật linh quang nhanh chóng bay múa qua một hồi lâu hạt thụy rốt cục hoàn thành thân tàu trên phù văn khắc họa lúc này cả chiếc ma pháp thuyền trên đều tản ra một cỗ nồng đậm nguyên tố khí tức xen đối ma pháp thuyền thi triển giám định thuật lập tức đại lượng số liệu xuất hiện ở trước mắt ma pháp tạo vật ma pháp thuyền chưa mệnh danh vật phẩm t r ù n g loại hoạt hóa ma pháp thuyền vật phẩm nói rõ đây là một chiếc cường đại chiến hạm nó dùng ma hóa đỏ gỗ thông là nguyên liệu kiến tạo m à thành tại một chuyển kỳ vô sư vì nó phụ ma về sau chiếc chiến hạm này trở thành một chiếc ma pháp cường đại chiến hạm ma pháp lực lượng để nó có thể tại bất luận cái gì trong hải vực đi thuyền tốc độ càng nhanh thân tàu càng kiên cố hơn nó trở thành trên biển một tòa di động tòa thành không thể phá vỡ 25, theo gió vượt sóng 27, như d â m trên đất bằng 23, thủy hỏa bất sâm 25, i ư ơ n vững như thái sơn 23, di chuyển nhanh chóng 25, linh hoạt né tránh 24, i m chấn áp sóng cả 26, tích xúc năng lượng không gian 22. kỹ năng dưới nước đi thuyền công kích gia tốc đi thuyền nhắm chuẩn hoạt hóa sinh mệnh triệu hoán thủy nguyên tố trang bị phong nguyên tố chi buồm hoạt hóa dây thừng nộ lòng gạo két mũi sừng nhìn thấy trước mắt chiếc này ma pháp thuyền thuộc tính sển cũng trong mắt lóe lên một tia kinh hỷ chiếc này ma pháp thuyền chỉ ngoài ý liệu cường đại mặc dù không có đi trên biển khảo thí nhưng là liền trước mắt nó thuộc tính cũng có thể tùy tiện đánh giá ra chiếc thuyền này hoàn toàn liền là trên biển bá chủ hạt t h u y ề chậm rãi thở ra một hơi nguyên bản lơ lửng ở giữa không trung thân thể chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên vừa rồi đối chiếc thuyền này chỉ tiến hành phụ ma độ khó cũng không thi triển mấy cái truyền kỳ pháp thuật dễ dàng mặc dù ma lực tiêu hao không có chuyển hướng kỳ pháp thuật nhiều nhưng là cần tiêu hao tâm lực không chút nào thấp nhiều như vậy phù văn toàn bộ khắc lên đi không xuất hiện một tơ một hào sai lầm cũng không phải một chuyện dễ dàng ngay tại hạt t h u ậ hoàn thành thuyền phụ ma công việc về sau cả gì nạ cùng cờ dít cũng hoàn thành thuyền cái khác bộ kiện kiến tạo cả gì nạ phụ trách chế tác chính là trên thuyền các loại nguyên bộ công trình tỉ như bánh lái thao t á c bàn phòng chứa đồ la bàn hàng hải dụng cụ các thứ mà cờ dít thì là phụ trách chế tác nỏ pháo nhóm vũ khí cờ cho rít n h ữ n này nỏ g pháo rao phó ác ma chi lực tại chúng đích địch nhân về sau những n à y ác ma chi lực sẽ như cùng thực cốt chi giỏi đồng dạng đối với địch nhân tiến hành công kích n ỏ pháo g i a trì ác ma chi lực cường đại vũ khí có thể đối với địch nhân tạo thành thương tổn nghiêm trọng ác ma chi lực 20, tinh chuẩn 20, nhanh chóng nhét vào 25, tầm bắn 25, phá giáp 22, phóng hỏa 25. kỹ năng x ạ kích tốc độ cao mưa tên bao trùm x ạ kích tốc độ cao gia tăng tốc độ công kích 100%, t i ế p tục thời gian là 3 phút mưa tên bao trùm lấy hy sinh tên nọ uy lực làm đại giá phát xạ đại lượng mũi tên đối một phiến khu vực tiến hành bao trùm xạ kích mũi tên có thể lựa chọn lửa mũi tên hoặc là phổ thông mũi tên hồng long chi nộ súng phun lửa phát động sau có thể đối phía trước địch nhân phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm đối phía trước khu vực tiến hành bao trùm ác ma chi lực h a phạm vi bao trùm h a n h i ệ t độ cao thiêu đốt h a trên nước thiêu đốt h a Khói Kỹ độc 25. ngoại ă n Địa Địa được hỏa ra. ma gia ngục phun ngục hồng các chi lực liệt liệt lòng diễm, diễm diễm, bởi thu trì, vì thành to lớn tổn thương. Hỏa diễm phun lớn nhiên lực giây, súng ra, diễm diễm ra tụ có một giây, sau đó đột nhiên bột phát, có thể để thể lửa hỏa diễm tầm bắn tăng gấp 2. Ngoại trừ những trang bị này bên ngoài giống như là la bản tinh tượng dụng cụ kính viễn vọng những trang bị này cũng đều ra chỉ nhìn rõ mê vụ chỉ dẫn phương hướng ưng nhãn thuật các loại pháp thuật những trang bị này có thể để chiếc này ma pháp thuyền ứng đối các loại tình huống cả chiếc ma pháp thuyền chỉ trải qua đám người hợp lực cuối cùng là hoàn thành chiếc thuyền này sức chiến đấu có thể tùy tiện phá hủy một chi hạm đội hạt thuẩy đối chiếc thuyền này thi triển hoạt hóa sinh mệnh chiếc này ma pháp thuyền có được sơ cấp ý thức xen cùng hạt thuở này chiếc ma pháp thuyền trên lưu lại mình linh hồn ẩn ký ts chiếc thuyền này tên gọi là gì tốt Chương, 564. Chương xanh thẳm trên đại dương bao la mấy cái hải âu ở trên bầu trời bay qua trên mặt biển một chiếc khổng lồ thuyền theo gió vượt sóng đi tới sèn mang theo một đỉnh thuyền trưởng hải tặc ba mái hiên nhà mũ một tay cầm kính viễn vọng một tay ôm cờ rít h à n g hái chỉ huy thuyền tại bình tĩnh trên mặt biển chiếc thuyền này đi thuyền tốc độ đã đạt đến ba mươi năm tiết nếu như lại thi triển kỹ năng tốc độ có thể nhẹ nhõm đạt tới năm mươi tiết ở thời đại này nếu như liền xem như ma pháp thuyền chỉ cũng không phải đều có thể có tốc độ cao như vậy l i ê n ngay cả ma pháp thuyền trên vũ khí sèn cũng thử một cái những cái kia nọ pháo có thể tùy tiện bắn ra năm khoảng trăm thước tại những cái kia hoạt hóa dây thừng thao tắc dưới mỗi phút đồng hồ có thể phát xạ sáu lần tại mở ra xạ kích tốc độ cao về sau xạ tốc có thể gia tăng gấp đôi đạt tới kinh người mỗi phút đồng hồ mười hai phát tên nọ chiếc này ma pháp thuyền trên hết thể trang hai mươi bốn khung nọ pháo vẫn như cũ nói là một phút đồng hồ có thể bắn ra đi hai trăm tám mươi tám núi tên dạng này cao xạ tốc hoàn toàn có thể đem một chiếc thuyền bắn thành con nhím so sánh tên nỏ hồng long chi nộ súng phun lửa uy lực càng thêm cường đại súng phun lửa tầm bắn chỉ có năm mươi mét nhưng là sửa chữa diện tích chừng một n g h n năm trăm mét vuông trải qua đặc thù điều phối lửa mạnh dầu thiêu đốt nhiệt độ cực cao x e n dùng phổ thông thuyền làm một chút thí nghiệm vẹn vẹn chỉ dùng không đến mười phút những n à y lửa mạnh dầu liền đem cả con thuyền triệt để nhóm lửa mà lại hồng long chi nộ phun ra hỏa diễm có thể trên mặt biển tiến hành thiêu đốt đồng thời đang thiêu đốt thời điểm sẽ phóng thích khói độc lực sắt thương mạnh phi thường trên mặt biển nhanh chóng chạy được một hồi xen qua một đua xe nghiện về sau này mới khiến thuyền chậm lại tốc độ cả chiếc ma pháp thuyền hoàn toàn không cần thủy thủ tiến hành thao tác những cái kia hoạt hóa dây thừng liền có thể hoàn thành các loại động tác theo xen một đạo mệnh lệnh hạ đạt chiếc này ma pháp thuyền đột nhiên có chút chấn động một cái ngay sau đó thân thuyền bong tàu bắt đầu vận chuyển một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện tại thuyền chung quanh nước biển chung quanh bắt đầu tiến vào thuyền cả chiếc ma pháp thuyền nhanh chóng chìm xuống tiến vào đáy biển không ngừng ngắn ngủi một phút chiếc thuyền này liền biến mất tại trên mặt biển đáy biển x e n tả hưu đánh giá t r u n g quanh đáy biển không hề tăm tối tại ma pháp thuyền t r u n g quanh một tầng nhạt năng lượng màu xanh lam vòng phòng hộ đem toàn bộ thuyền báo khỏa nước biển bị ngăn cách bên ngoài t r u n g quanh tản ra một tầng u ám q u a n g t r ạ c h tại ma pháp thuyền trên có thể thấy rõ ràng t r u n g quanh đáy biển hết thảy thuyền chung quanh tầng kia lớp năng lượng ngoại trừ đem nước biển ngăn cách bên ngoài còn có ẩn tàng công năng từ ngoại giới đến xem mảnh này trong nước biển không có bất kỳ vật gì chiếc này ma pháp thuyền tại đáy biển đi thuyền tốc độ so ở trên mặt nước muốn thấp hơn một chút bất quá dùng để đánh lén là dư sải lúc này t r u n g quanh hoàn toàn bị màu lam nhạt nước biển b a o khỏa cả người như là tại thủy tinh cung đồng dạng phi thường xinh đẹp sến cảm xúc bành trướng lôi kéo cờ d í t trong này chơi một thanh song sắp xếp cho chơi sau đó mới khiến cho thuyền nổi lên ở trong nước biển chơi không sai biệt lắm một ngày thời gian sến đem ma pháp thuyền năng lực toàn bộ đều khảo nghiệm một lần sau đó mới thỏa mãn lái thuyền trở về địa điểm xuất phát duy nhất để hắn t i ế c nối là chung quanh vùng biển này đừng nói thương thuyền ngay cả thuyền hải tặc đều không có một chiếc cái này khiến hắn đánh một trận hải chiến ý nghĩ triệt để thất bại trở lại thâm thủy cảng sen cùng cờ rít trở về tới trên lục địa về phần ma pháp thuyền thì là trực tiếp chìm vào đáy biển ngủ say chỉ có tại sen hoặc là hạt t h u ộ triệu hoán thời điểm nó mới có thể lần nữa t h ứ c tỉnh loại này ngủ say cũng là nó tích xúc một loại năng lượng phương thức ma pháp thuyền trên cũng không có trang bị như là nguyên tố hồ đồng dạng năng lượng nguyên rốt cuộc đem nguyên tố hồ đem đến trên thuyền cần tốn hao giá quá cao mà lại cũng rất dễ dàng hư hao cho nên hạt thuẩy dùng một loại phương thức khác cùng loại với b ì n h ác quy ma pháp thuyền bên trên c ó chuyên môn chuyển hóa phát trợ có thể đem trong hải dương năng lượng hấp thu chuyển hóa làm năng lượng nguyên tố đồng thời chứa đựng bắt đầu bình t h ư ờ n g bình thường hành xử trên cơ bản là không tiêu hao năng lượng chỉ có tại phóng thích pháp thuật hoặc, hoặc là chiến đấu trạng thái mới có thể tiêu hao dưới tình huống bình thường lại tích xúc đầy năng lượng thời điểm chiếc thuyền này chỉ có thể chiến đấu hai ngày tả hữu đi vào thâm thủy thành cả tòa thành thị đều tại hừng hực khí thế tiến hành kiến thiết tại hồng sa sông cù lao trên xưởng đóng tàu đã hoàn thành kiến tạo tòa này xưởng đóng tàu chiếm diện tích có ba vạn mét vuông hết thể có sáu cái ụ tàu thời đại này xưởng đóng tàu còn không có hình thành loại kia phong bế thức cụ tàu rất nhiều đều là trực tiếp đào một cái hố đến kiến tạo、Sẽ、tại xưởng đóng tàu kiến tạo thời điểm tiến hành rất nhiều cải tiến tòa này xưởng đóng tàu lớn nhất tụ tàu chiều dài có bảy mươi mét có thể kiến tạo trọng tải lớn nhất là hai n g h n tấn thương thuyền loại thuyền này vận hàng số lượng nhiều đồng thời có thể mang theo đại lượng thức ăn nước uống nguyên tiến hành đường dài đi thuyền từ đông phương đại lục đến thâm thủy thành không sai biệt lắm cần đi thuyền một tháng nếu như đi chính là càng xa thành thị thời gian thì càng lâu từ nơi này đến đông phương đại lục trên ven đường hải đảo cũng không nhiều cho nên cần chuẩn bị sung túc thức ăn nước uống nguyên loại này trọng tải 2.000 tấn thương thuyền một lần vận chuyển hàng hóa là phổ thông thuyền buồn gấp bốn năm lần còn nhiều s ư ờ n đóng tàu bên trong sáu tòa ụ tàu tối nhỏ chỉ có 30 m é t có thể kiến tạo cẩn thận thương thuyền ngoại trừ những này thương thuyền bên ngoài nơi này còn có thể kiến tạo quân hạm trên thực tế thời đại này thương thuyền cùng quân hạm ở giữa khác biệt cũng không tính quá lớn rất nhiều hải tặc mở liền là trải qua cải tạo vũ trang thương thuyền hải tặc cùng hải quân ở giữa thường xuyên sẽ phát sinh xung đột hải quân cũng không thể dựa vào thuyền chiếm cư ưu thế tuyệt đối có tặc chủ đôi đám khi hải sẽ dạng này quân hạm tốc độ bình thường so thương thuyền càng nhanh nhưng là đám hải tặc cải tạo vũ trang thương thuyền tốc độ cũng không so quân hạm chậm một cái khác điểm liền là quân hạm sử dụng vật liệu gỗ là gỗ tiết hoặc là cái khác cấp cao vật liệu gỗ thương thuyền thì sẽ rất ít sử dụng những thứ này sử dụng gỗ tiết chờ vật liệu gỗ chế tác quân hạm bình thường sẽ càng kiên cố hơn thời đại này hải chiến bên trong thường xuyên sẽ sử dụng mũi sừng mũi sừng có thể nói là thời đại này ngoại trừ ma pháp thuyền chỉ bên ngoài công kích cường đại nhất phương thức nhiều khi một chiếc cao tốc hành s ử thuyền có thể dựa vào mũi sừng trực tiếp đem một cái khác con thuyền chặn ngang đục gãy loại này kịch liệt va chạm nếu như sử dụng vật liệu gô vật liệu không quá quan rất có thể sẽ dẫn đến quân hạm xuất hiện nghiêm trọng tổn hại đám hải tặc thích nhất chiến đấu liền là nhảy giúp tác chiến loại này tác chiến có thể tốt hơn bảo tồn hàng hóa cùng thuyền nghe nói nam phương hải vực đám hải tặc dùng loại phương thức này đoạt nhiều hơn không ít quân hạm so sánh với hải quân hải tặc càng thêm phát rộ dưới tình huống bình thường hải tặc càng ưa thích chiến thuật biển người thường xuyên sẽ có một chiếc thuyền hải tặc bên trên có mấy chục trên trăm tên hải tặc chương 565, c ư ớ p đoạt giấy phép chương 563, c ư ớ p đoạt giấy phép c ú lao xưởng đóng tàu ngay tại kiến tạo là một chiếc quân hạm cùng một chiếc vũ trang thương thuyền trong đó thương thuyền tiến độ phải nhanh hơn một chút những này công tượng đại bộ phận đều là chấn bắc thành công nhân những công nhân này trước kia chỉ kiến tạo qua nội hạ thuyền căn bản không chế tạo qua thuyền biển vì kiến tạo thuyền biển s e n cố ý từ nam phương hải vượt giá cao mời đến một chút lao công nhân kỹ thuật làm chỉ đạo dạng này đem xưởng đóng tàu giàn khung kéo lên Đợi đến xưởng đóng xưởng tại à u thuyền đem hai chiếc thuyền kiến t o sau k h hoàn thành, định sến liền t r ư ớ cù tổ thành một cái thăm dò thương tiến tuyến tiến Thương nhất thâm thủy thành xây dựng tốt về sau đang tiến hành khai phát, trên thực tế thành thể tiến thăm thương Một thiết, một thông thương. tại phương hành không định hành khai chỉ hoàn hành đông đường đường. cũng muốn dựng đang cần bến cảng liền bên kiến thiết, một bên thông thương. Sến đội cái có c dò dò dò đạo đạo. về về sau xây lao đi dạo một vòng về sau đi lúc ăn cơm đụng phải vừa mới hoàn thành ra biển huấn luyện các thủy thủ những n à y thủy thủ từng cái nhìn qua sắc mặt tái nhợt tóc cũng dối bời trên thân còn tràn ngập một cô hôi chô vị cực kỳ hiển nhiên những này thủy thủ trên mặt biển không ít bị bạt b ổ xạ dày v ò đối với những này sèn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý kiến rốt cuộc hắn cũng sẽ không huấn luyện hải quân hiện tại toàn bộ nọ biển công quốc cũng chỉ có bạt b ổ xạ một người hiểu mặc dù hắn huấn luyện là hải tặc bất quá thời đại này hải quân cùng hải tặc định nghĩa cũng không có chuẩn xác như vậy mặc vào quân trang dâng lên quân kỳ bọn hắn liền là hải quân khởi quân trang nhấc lên cái khác cờ xí bọn hắn liền là hải tặc hiện tại nam bộ hải vực trên sinh động hải tặc có kém không nhiều một nửa đều có chính phủ bối cảnh phương nam tam quốc mặc dù hợp thành liên minh nhưng là trong âm thầm bẩn thiệu không ngừng tam quốc vẫn luôn có cạnh tranh nhưng là lại không thể vạch mặt cho nên liền có cướp đoạt giấy phép có chương này cướp đoạt giấy phép hải tặc cướp bóc thương thuyền liền thành hợp pháp hoạt động đương nhiên cướp đoạt thuyền là không thể cướp bóc buồn quốc thuyền sớm nhất ban phát cướp đoạt giấy phép chính là đều đạt vương quốc nguyên bản tại hải dương mậu dịch bên trên đều đạt vương quốc xa xa lạc hậu hơn li b e di a vương quốc cùng nở đờ lẻn vương quốc nhưng là dựa vào cấp đoạt giấy phép cái này vương quốc hải dương lực lượng nhanh chóng phát triển hiện tại đã không kém cõi chút nào mặt khác hai quốc gia cấp đoạt giấy phép quy định cướp bóc mà đến tài phú nhất định phải giao nạp một nửa cho quốc vương bệ hạ cứ như vậy đều đạt vương quốc không có tốn hao một mao tiền quân phí liền thu được đại lượng quân đội cùng kết xù tiền tài nhìn thấy loại tình huống này về sau libeji a vương quốc cùng nở đỡ l ẹ n vương quốc đồng dạng bắt đầu ký phát cướp đoạt giấy phép cuối cùng dẫn đến nam phương hải v ư ợ t hải tặc hoạt động phi thường hung hăng ngang ngược thâm thủy thành nếu như bắt đầu xử lý hải dương mậu dịch mở thương đạo không bao lâu những hải tặc này liền sẽ giống như là nghe được mùi máu tươi cá mập một mạch xung lại v ì ứng đối với kế tiếp khiêu chiến thâm thủy thành hải quân nhất định phải nhanh tạo dựng lên đương nhiên tại giai đoạn trước vì trợ giúp thâm thủy thành còn non nớt yếu đuối hải quân sèn sẽ đem nộ long hiệu lưu tại nơi này trợ giúp bọn hắn chiến đấu bắc địa hoa nguyên n g nordrin tháp cao đài chiêm tinh trên tràn ngập cường đại ma lực hạt thuế trên thân hội tụ làm cho người kinh hãi năng lượng một cỗ mục nát hủy diệt điên cuồng năng lượng đang không ngừng từ thần tính tinh thạch trên rút ra ra cỗ này cường đại tâm tình tiêu cực có thể tùy tiện đem một người biến thành việc gác bất tận ác ma hơi không cẩn thận liền sẽ quấy nhiêu được hạt thuế thần trí chỉ có tịnh hóa về sau thần tính mới có thể không có tác dụng phụ hấp thu tại hạt thuế bên cạnh một cấu nguyên tố dòng lũ đang không ngừng đối cố này tạ ác lực lượng không ngừng tịnh hóa thời gian từng giây từng phút trôi qua ước chừng nửa giờ trôi qua về sau trước mắt cái này đoàn từ thần tính trong tinh thạch rút ra ra năng lượng rốt cục bị tịnh hóa sạch sẽ khôi phục thành nguyên bản kim sắc quang huy tiếp xuống chung quanh năng lượng nguyên tố chậm rãi tiêu tán hạt thuầy nhẹ nhàng phất phất tay cái này đoàn kim sắc thần tính lực lượng bắt đầu dung nhập vào thân thể của nàng ở trong năng lượng màu vàng lóng hóa thành từng sợi sợi tơ tuân hướng hạt t h u y thân thể bởi vì hạt thuẩy cũng không phải là thần linh cho nên chỉ có thể chậm rãi dung hợp thần tính nghe nói những thần linh kia có thể trực tiếp đem những này thần tính lực lượng dung nhập vào trong thân thể mà không phải giống nhân loại như vậy một chút xíu dung hợp cảm nhận được kia c ỗ thần tính lực lượng hòa tan vào thân thể về sau hạt thuẩy linh hồn trở nên càng thêm cường đại nương theo lấy trước mắt những này thần tính toàn bộ hòa tan vào thân thể về sau trong linh hồn truyền đến một trận t r ư ớ n g đầy cảm giác hạt thuẩy lúc này mới chậm rãi tán đi chung quanh thân thể ma lực mặc dù đã đối với mấy cái này thần tính thanh trừ một lần nhưng là hạt thuở trong khoảng thời gian này cảm xúc vẫn như cũ sẽ chịu ảnh hưởng nương theo lấy một cỗ thần tính lực lượng bị tách ra ngoài thần nghiệt cái này một bộ phận trong linh hồn kia một k i a năng lượng màu vàng kim nhạt bắt đầu giảm bớt những linh hồn này năng lượng hạt t h u ở cũng không có hấp thu mặc dù thần nghiệt linh hồn năng lượng chất lượng phi thường cao nhưng là cỗ này trong linh hồn mang theo tâm tình tiêu cực cũng rất cường đại hấp thu cỗ năng lượng này đối với hạt t h u ở tới nói được không bù mất tiện tay vô tay phát ra tiếng hạt t h u ế đem còn lại linh hồn năng lượng một lần nữa phong ấn lại rút đi thần tính lực lượng về sau thần nghiệt linh hồn năng lượng liền là một viên cao giai c h u y ể n kỳ tinh thạch hạt thuế cùng sẻn đối với tòa kia di tích vụ sư tháp bên trong thủ vệ giả ma tượng rất là nóng m ắ t định dùng thần nghiệt linh hồn tinh thạch chế tắc một đài r a ngân h à kiểm tra thân thể ta cùng trên linh hồn ô nhiễm chỉ số hấp thu xong thần nghiệt thần tính lực lượng về sau hạt thuế cảm thụ thân thể một cái cùng linh hồn sau đó sông tháp linh nói ngay tại kiểm tra ô nhiễm chỉ số kiểm tra hoàn thành một đạo năng lượng màu xanh làm từ trên thân hạt thuầy đảo qua trước mắt tháp chủ thân thể trên ô nhiễm chỉ số là một mươi một năm phần trăm mời tháp chủ chú ý ô nhiễm chỉ số quá cao sẽ ảnh hưởng đến ngài ma lực trường khống tấn thăng cũng sẽ nhận ảnh hưởng tinh thần mất khống chế tỷ lệ gia tăng xin ngài trong đoạn thời gian này tận lực không muốn phục d ụ n g ma dược hạt thuầy vớt vớt đầu thanh lý trên thân thể ô nhiễm chỉ số nàng cũng không có biện pháp quá tốt chỉ có thể một chút xíu tình hóa cổ đại các giáo thuật, thuật, thuật sư về sau cũng nghiên cứu qua thanh lý ô nhiễm phương thức hiệu quả bình thường có một ít nghiêm trọng ô nhiễm khu vực cho tới bây giờ vẫn như cũ không cách nào ở lại phương diện này giờ ỉ càng thêm am hiểu sen bí cảnh bên trong chồng viên kia trí tuệ cổ thụ đồng dạng có tịnh hóa hiệu quả hạt thuế chuẩn bị tạm thời đi trí tuệ cổ thụ nơi đó c ư ở một thời gian ngắn trí tuệ cổ thụ tịnh hóa năng lực đối với sự đ ẹ n bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu ngoại trừ hạt thuế bên ngoài a l e t cùng c ả d ì nạ cũng phân biệt dung hợp một lần thần tính cờ rít bởi vì vừa mới dung hợp bã lô đệ mọi lực lượng còn không có toàn bộ trường khống tạm thời không thể dung hợp thần tính phí lì thì là thực lực không đủ lực lượng linh hồn không đủ cường đại cưỡng ép dung hợp thần tính thần trí sẽ bị thần tính ảnh hưởng cho nên tạm thời không có dung hợp dung hợp thần tính thấp nhất cần tứ giai thực lực đương nhiên nếu như là cái k h á c thần tính sinh vật chủ động tặng cùng thần tính là không có ngưỡng cửa này chỉ là có rất ít thần tính sinh vật sẽ làm như vậy chương 566, vườn cây chương 564, vườn cây n ó o y ê n tháp cao đài chiêm tinh nương theo lấy một đạo truyền thống pháp thuật linh quang hiện lên sèn thân ảnh xuất hiện tại tháp cao ở trong rất nhanh tiểu nữ bục ng là thân ảnh liền xuất hiện ở đây nhìn thấy sèn về sau có chút không mình hành lễ chủ nhân ngài trở về s e n cười vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng hỏi hôm nay là ngươi trong này a h ạ t t h u ế đâu bán tinh linh hầu gái ng la lộ ra một cái tươi cười nói h ạ t t h u ế tỉ tỉ mấy ngày nay đi bí cảnh trí tuệ cổ thụ nơi đó cư ngụ nàng nói trên người ô nhiễm chỉ số có chút cao đi tịnh hóa một chút ừ m s xen gật gật đầu biết h ạ t t h u ế vừa mới dung hợp thần tính hiện tại trí tuệ cổ thụ nơi nào cũng có ai tại h ạ t t h u ế tỉ tỉ a lét tỉ tỉ cả gì nạ tỉ tỉ còn có s x n đi muội muội cờ rít tỉ tỉ cũng không thích đi trí tuệ cổ thụ nơi đó cho nên rất ít đi ng la nói cờ rít là mị ma ác ma một loại truyền kỳ ác ma đối với tự nhiên thần lực có chút bài xích nếu như là phổ thông ác ma căn bản liền sẽ không tới gần trí tuệ cổ thụ ngươi đi chuẩn bị một chút cơm trưa ta đi trước bí cảnh nhìn xem sến phân phó một tiếng về sau trực tiếp tiến về bí cảnh lúc này cách hắn lần trước rời đi bí cảnh bất quá ngắn ngủi thời gian nửa tháng vừa mới kiện đến hắn liền cảm giác được t r u n g quanh kia cỗ tự nhiên khí tức toàn bộ bí cảnh bên trong một mảnh sinh cơ bừng bừng tại hắn đi vào vườn cây thời điểm nơi này đã biến thành một mảnh biển hoa ngũ thải ban lan đoá hoa ở t r u n g quanh nở rộ không thể tưởng tượng nổi những đoá hoa này thời kỳ nở hoa hẳn là khác biệt thời gian đi làm sao đồng thời mở ra s ơ n kinh ngạc nhìn hoàn cảnh t r u n g quanh nói giống như là ma hóa vì o net thời kỳ nở hoa là tại tháng năm ma hóa mạ đà la thời kỳ nở hoa thì là tại tháng tám đến tháng mười v ớt kim hương thời kỳ nở hoa là tại tháng b ố hiện tại những này tiêu thế mà toàn bộ đều mở ra không đợi hắn hiểu rõ nguyên nhân san d y l i ề n phát hiện hắn chạy c h ậ m đến tới sân ngươi trở về san d y những này tiêu là chuyện gì xảy ra sân chỉ c h ỉ chung quanh biển hoa nói đây là đại thụ r a ra một loại năng lực tại nó lĩnh vực phạm vi bao phủ tất cả hoa đều sẽ nở rộ san d y cười giải thích nói tất cả đều nở rộ như vậy sẽ không đối những thực vật này tạo thành ảnh hưởng sao sen có chút kinh ngạc hỏi sẽ không những thực vật này sẽ cùng bình thường thực vật đồng dạng sẽ không nhận ảnh hưởng sen gật gật đầu vậy là tốt rồi những này tiêu đều là các ngươi loại đúng a đây là ta hướng a lét tỉ tỉ mới nàng những cái kia dược nhân tỉ tỉ giúp ta thu thập hạt giống sau đó chúng ta trồng chung một chỗ ngươi nhìn đây là mạn đà la đây là hoa tường vi còn có những này đây là hoa đinh hương bên kia còn có một số không chúng tốt san đi lôi kéo sét ẻ n hương phân nói có phải là rất đẹp hay không vâng quả thực liền l à ngộng ảo vườn hoa x a n vuốt vuốt sàn đi cái đầu nhỏ đúng rồi người đi theo ta san đi giống như là đột nhiên vang lên cái gì trực tiếp lôi kéo sét ẻ n hướng một phương hướng khác chạy tới rất nhanh hai người tới biển hoa phía sau trên đất trống tại tòa này trên đất trống chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mười cái hình vương h ồ n gỗ g t r u n g quanh càng là không ngừng có lớn t r ừ n g ngon cái o n g mật đang bay múa đây là s ơ n kinh ngạc nhìn trước mắt thùng nuôi ong hh ắ c ắ c thế nào đây là ta nuôi ong mật san d y một mặt kiêu ngạo nói đây là ta mời c ả di nạ tỉ tỉ giúp ta bắt ong tử tinh ong tử tinh là một loại độc tính rất mạnh ong mật phổ thông ong tử tinh có người thành niên lớn chừng ngon cái đốt người đau vô cùng mà lại mặt trên còn có độc tố có thể tạo thành tê liệt toàn thân bất lực tại giã ngoại liền xem như hung bạo hùng cũng không dám trộm ong tử tinh mật ong loại này ong tử tinh rất nguy hiểm g i ã ngoại một đám ong tử tinh khiêu chiến cấp bậc là tại cấp một mươi một tả h ư u nếu như không có chuyên nghiệp khắc chế thủ đoạn cùng công cụ liền xem như đại kỵ sĩ đụng tới tử tinh bày ong cũng muốn đi vòng nếu như bị ong tử tinh vây công bọn hắn cũng gánh không được loại này ong mật vô cùng nguy hiểm nhưng là ong tử tinh mật ong lại là vô cùng tốt đồ vật ong tử tinh mật hương vị ngọt nào g so đường nghĩa hương vị càng ngọt mà lại ong tử tinh mật còn có kỳ lạ hiệu quả có thể giải độc có thể chế tạo ma pháp dược tề đương nhiên cũng có thể trực tiếp phục d ụ n g ong tử tinh mật lớn nhất công hiệu có thể trì hoan giả yếu dùng lâu dài có thể gia tăng một cái cấp thấp độc tố chống cự thiên phú loại này mật ong giá cả bình thường tại 500 kim nạ ẻn 1 0 0 m l đương nhiên cái giá tiền này trên cơ bản là có tiền mà không mua được trên thị trường có rất ít ong tử tinh mật c h ả y ra trên cơ bản mới vừa xuất hiện liền bị người mua xuống chỉ có những cái kia trong phòng đấu giá sẽ có chút ít đấu giá chỉ là trong đó giá cả xa xa cao hơn năm trăm kim nạ ẻn ong tử tinh mật hiệu quả cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi cái này cùng ong tử tinh chỗ thu thập đoá hoa mật hoa khác biệt mà xuất hiện một chút biến hóa phổ thông đoá hoa tự nhiên là so ra kém ma hóa thực vật đoá hoa giá ngoại ong tử tinh thu thập mật ong phần lớn là phổ thông đoá hoa chỉ có một phần là ma hóa thực vật mà trước mắt những này ong tử tinh chỗ thu thập toàn bộ đều là ma hóa thực vật đoá hoa hiệu quả tự nhiên là mạnh hơn